Vù vù hô. Trên lôi đài kiếm khí tràn ngập, phảng phất giết tuyệt hung địa Vệ vô kỵ thân hình khí thôn núi cao thông thường, điên cuồng nào tới, vòng vòng tranh. Hai đạo nhân ảnh hư thiểm, nhanh chóng tiến công, huyên hóa ra từng đạo ảo ảnh, khiến hoa cả mắt. Chỉ cần còn hơn trận này, vệ vô kỵ là có thể tấn chức hoàng thành tranh bá, hắn đây là lấy ra tất cả thực lực, bắt đầu liều mạng. Lao giả nói, ha ha, cái kia đội nhất thần cho rằng đợi đến cuối cùng, có thể nhặt cái tiện nghi. không biết khiêu chiến thi đấu thủ lôi người đã chịu đựng qua ngũ cuộc tỷ thí thừa lại cuộc kế tiếp tuyệt đối sẽ không bông tha nhất định là đổ máu tới cùng xem ra đôi nhất thần là chịu không nổi phải xui xẻo giang huyền phong cũng vừa cười vừa nói nhìn trên này, thải thạch trấn mọi người nhìn trên lôi đài vệ vô kỵ một lòng đều nhanh nhảy ra ngoài không cố kỵ đang liều mạng thang trận này là có thể tấn chức hoàn thành hắn là toàn lực chém giết tận hết sức lực linh kinh thiên thần sắc khẩn trương trên đầu cư nhiên chạy xuống mồ hôi Một trăm năm A, đã trăm nhiều năm, thải thạch trấn không ai tấn chức đến Hoàng Thành. Chúng ta lúc còn trẻ, cũng không có tấn chức đến Hoàng Thành A, nhưng lúc này đây. Ngay hôm nay, chúng ta thải thạch trấn rốt cục có người, có thể tấn chức đến Hoàng Thành tranh bá. Lôi chân tử trời sinh tính trầm ổn, nhưng ở như vậy thời khắc mấu chốt, cũng là nhịn không được nội tâm hương phấn cùng tình cảm mãnh liệt. Cái khác thải thạch trấn mọi người, cũng là nhìn chăm chú vào lôi đài, biểu tình khác nhau, tim đập rột lên. Vệ huynh thắng, không ai có thể ngăn chặn. Thế công của hắn. Sử tử y nhìn trên lôi đài điền cuồng đoạt công vệ vô kỵ, phóng tâm mà gật đầu. Đỗ nhất thần liền xui xẻo, nếu không chịu thua, bị vệ huynh bị thương nặng đánh bại, phía dưới tỷ thí cũng liền không cần suy nghĩ. Sử văn nói. Sử tử y gật đầu, tán thành huynh trưởng nhận định. Vệ vô phong, vệ nhất kiếm hai người, cũng là mi phi sát vũ, vẻ mặt mừng, rỡ, Đỗ nhất thần thầm nghĩ sau cùng nhặt cái tiện nghi, lại bỏ quên thắng liên tiếp ngũ tràng thủ lôi người, liều mạng quyết tâm. Hơn nữa không cố kỵ thực lực, lúc này có thể không hề cố kỵ địa bộ phát ra, hắn thất bại chính là trong dự liệu. Vệ vô phong một nột trên mặt của, nhiều tiếu ý. Kế tiếp tỉ thí, chúng ta cũng phải cố gắng, ta cảm giác ta cũng có thể tấn chức đến hoàng thành. Vệ nhất kiếm gật đầu nói, ta góp nhặt người dự thi tất cả tình báo, phân tích thật lâu, nếu như hành sự tùy theo hoàn cảnh địa khiêu chiến, ta ngươi đều có cơ hội, tấn chức đến hoàng thành tranh bá. Vệ vô phong vừa cười vừa nói, trên lôi đài. vệ vô kỵ kiếm thế như hồng thiết phong kiếm quyết thiên nguyên kiếm quyết đại hà vạn kiếm quyết các loại kiếm pháp vũ kỹ vệ vô kỵ hạ bút thành văn rơi như thường đông dương, vệ vô kỵ thu kiếm lui về phía sau trường kiếm văn động liên tiếp bảy tám kiếm khí vòng tròn hướng đỗ nhất thần bao phủ đi qua thiên nguyên kiếm quyết địa giai cực phẩm vũ kỹ vệ vô kỵ tại kiếm thức trung tăng thêm lôi tông phủ văn cấm kỵ thủ pháp uy lực không thua gì thiên cấp vũ kỹ phốc phốc phốc đỗ nhất thần lốn cuống tay chân Tả Hữu chống đỡ, trên người bị kiếm khí gây thương tích, ngâm ra loang lổ vết máu. Vệ vô kỵ đắc thế không buông tha người, giơ tay lên chỉ điểm một chút đi, hô. Hô quang ở trên hư không hiện lên, lôi ra một đạo lôi mang thất luyện, sấm đánh chỉ. Thiên cấp vũ kỹ ngũ hành buôn lôi quyết, dung nhập lôi tông phủ văn chỉ pháp, rơi vào trên người của đối phương. A! Đỗ Nhất Thần hét thảm một tiếng, trên thân thể một cái lô máu, tiên huyết tiêu bắn ra, về phía sau không được địa rút lui. Trên mặt hắn lộ ra kinh hãi. la lớn ta ngay hắn mới vừa vừa mở miệng thời điểm một đạo gió xoay ở trên hư không sinh thành tuyệt mạnh khí lưu hướng hắn đập vào mặt đánh tới hô khiếu chi thanh che giấu ở hắn nói chuyện vệ vô kỵ biết đỗ nhất thần nghĩ chịu thua nhưng hắn lại không muốn buông tha đối phương trước lôi đài tỷ thí công tôn như yên chống lại đối nhất thần vốn có cũng muốn chịu thua nhưng bị hắn rất nhanh công kích giết thành trọng thương đối với thải thạch trấn địch nhân vệ vô kỵ tuyệt đối sẽ không buông tha không nhân cơ hội chém giết Chẳng lẽ còn dưỡng hổ di hoạn? Vệ vô kỵ thân hình bước lên trước, trong hư không lưu lại một đạo hư ảnh quy tích, lấn người đối nhất thần phụ cận, giơ tay lên huy quyền Frank! Nắm tay khắc ở đối nhất thần lòng của miệng, đối phương thân thể lằng không ngang bay ra ngoài, nặng nghề mà rơi vào phía dưới lôi đài, lúc đó chết. Cuộc tỉ thí này, rốt cục thắng. Ninh Kinh Thiên đứng dậy, cười to quát to. Tốt, một trăm năm chờ mong, rốt cục bị không cố kỵ đánh vỡ. chúng ta thải thạch trấn rốt cục có một người tân chức đến hoàn thành tranh bá lôi chân tử vẻ mặt vẻ kích động tự mình không có làm được việc hậu bối rốt cục hoàn thành có thể nào gọi hắn không kích động vạn phần. dưới lôi đài vệ vô phong vệ nhất kiếm còn có sử gia huynh muội hai người đều là vẻ mặt tiêu ý vệ vô kỵ đứng ở trên lôi đài hướng cái khác lôi đài nhìn lại không ngoài sở liệu giang thiên nguyên dẫn đầu kết thúc khiêu chiến thứ nhất đoạt được hoàng thành tranh bá tư cách hoa văn siêu tỷ thí còn chưa kết thúc rơi vào phía sau của hắn giang thiên nguyên đứng ở trên lôi đài thấy vệ vô kỵ nhìn qua hướng hắn gật đầu cười vệ vô kỵ cũng cười hoàn lễ trung tâm nhìn trên đài lão giả niệp tu gật đầu vệ vô kỵ vũ kỵ có chút ý tứ vũ kỵ trung ẩn chứa phù văn tay của pháp lẽ nào hắn còn có thể phù văn không được lao tổ tông nói cực phải vệ vô kỵ đúng là nghiên tập qua phù văn nhưng rốt cuộc là lướt qua tức chỉ còn là tinh thâm ta liền không được biết rồi ta còn nghe gia tộc kia trưởng giả nói qua Hắn còn nghiên tập qua luyện dược chi thuật, đối luyện dược rất là tinh thông. Giang huyền phong vội vàng nói. Một người thời gian tinh lực có hạn, tu luyện võ đạo đã mất ăn mất ngủ, còn có nghiên tập phù văn cùng luyện dược chi thuật. Người này bất quá 15-16 tuổi, coi như là từ từ trong bụng mẹ trung tu luyện, cũng không thể nào làm được toàn bộ tinh thông A. Lao giả lắc đầu nói. Lao tổ tông quên mất, thiên phú của hắn thế nhưng đốn ngộ thân thể, có thể tinh thâm, cũng không phải không thể nào sự. Nếu không, ta đi đem hắn gọi tới. Lao Tổ Tông thi đậu một kiểm tra. Giang huyền phong hỏi. Không cần, hắn nếu là thật có bực này thực lực, ngày sau tất nhiên sẽ hiển lộ ra. Hơn nữa, ta đối phù văn, luyện dược cũng không biết, làm sao có thể ra để mục khảo sát. Ha ha, sau này có cơ hội, ta sẽ tìm người nghiệm chứng cho hắn. Lao giả cười nói. Thu được hoàn thành tranh bá tư cách, vệ vô kỵ nội tâm cũng là tràn đầy vui sướng. Hắn vĩnh viễn nhớ ký tiểu điệp cho hắn xem kia miếng ký hiệu, tuy rằng như trước còn là rất xa xôi. Nhưng hôm nay tự mình lại hướng phía mục tiêu đi tới một bước. Nếu như ngươi có thể bước ra cái này thiên tinh vực, có lẽ, ta là nói có lẽ, có thể có cơ hội thấy cái này ký hiệu. Vệ vô kỵ, ngươi có biết hay không, cái này có bao nhiêu khó khăn. Có lẽ ngươi trở thành một phủ thành thành chủ, hoặc là thiên châu quốc quốc chủ, cũng dễ dàng làm, thế nhưng... Tiểu điểm nói, vệ vô kỵ ký ức hay còn mới mẻ, thường xuyên bên thai bạn tiếng vọng. Chỉ cần có thực lực, hết thảy đều có khả năng. Vệ Vô Kỵ gián đoạn suy nghĩ của mình, cất bước đi xuống lôi đài. Lúc này, tại bên kia nhìn trên đài, một đôi mắt nhìn phía Vệ Vô Kỵ bóng lưng, dấy lên hừng hực cừu hận lửa giận. Đỗ gia gia chủ đạt được Đỗ Nhất Thần nằm xuống tin tức, trong lòng đại đau, hận không thể đem toái thì vạn đoạn. "Vệ Vô Kỵ, ngươi nhất định phải chết. Một thần đã thua, ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt, thiên lý khó chứa." Đỗ gia chủ hận hận lẩm bẩm. "Bất quá, hắn lại quên mất, chuyện nguyên nhân gây ra là Đỗ Nhất Thần tại trên lôi đài." không có buông tha thải thạch trấn của người thằng nếu không phải công tôn như yên có vài phần vận may đã sớm hương tiêu ngọc vẫn người của chính mình đối đãi người khác cũng không cảm thấy có gì không thích hợp nhưng người khác dùng đồng dạng biện pháp đánh trả lại cảm giác không thể dễ dàng tha thứ giữa gia tộc báo thủ đại để đều là như thế này bắt đầu lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ cồn vật bi khi chương 389, giao hảo quan hệ hữu nghị vệ vô kỵ xuống lôi đài theo bồi bàn ly khai thi đấu chàng đi tới một tòa tinh xá đình viện nghỉ ngơi giang thiên nguyên sớm một bước đi tới thấy vệ vô kỵ tiến đến cười tiến lên đón vị này chính là vệ vô kỵ công tử phủ thành tỷ thí tới nay ngưỡng mộ đại danh đã lâu thỉnh ngồi bên này thiên nguyên công tử đại danh như sấm bên thai vệ mộ hôm nay nhìn thấy tam sinh hữu hạnh vệ vô kỵ ôn quyền hoàn lễ hai người lấy lễ gặp lại khách sáo sau khi đây đó tại đình viện ngồi xuống rồi danh trò chuyện chỉ chốc lát sau hoa văn siêu đi đến Hắn nhìn về phía vệ vô kỵ ánh mắt, vẫn có một tia không phục Nhưng lấy tu vi của hắn như thế, cái này một tia không phục vẻ, cũng là trợt lóe lên, liền cười tiến lên cùng hai người ra mắt. Tu luyện võ đạo người, đây đó trong lúc đó không phục chính là thái độ bình thường. Vệ vô kỵ nhìn ở trong mắt, cũng không nguyện lúc đó đa sự, thấy đối phương cười gặp lại, cũng cười hoàn lễ, đây đó rồi danh trò chuyện. Giây lát thời gian, hàn vũ tâm đi đến, cùng ba người ra mắt, dịu dàng cười, ngồi ở bên cạnh. lại qua một trận mộ dung văn yên đi đến cười cùng đại gia chào, tìm chỗ ngồi xuống mọi người đều biết sau này tân chức hoàng thành tranh bá thiên châu quốc dưới trướng 300 cái chư hầu tinh anh tập hợp đây đó trong lúc đó cần dẫn mới có cơ hội thắng mà bây giờ đúng là tình giao hảo câu thông lẫn nhau hiểu rõ cơ hội cho nên cũng không nói vo đạo việc chỉ nói một ít thú vị nhàn thoại mọi người bầu không khí hòa hợp chuyện cười Yến yến lúc này âu dương sóc cũng đi đến thấy đại gia chuyện trò vui vẻ cũng cùng mọi người chào ngồi ở vệ vô kỵ bên cạnh. Lại một lát sau, Sử Văn đi đến. Hán Tiến trước khi tới, còn chuyên môn thay đổi một thân quần áo mới, xa hoa tơ lụa y sam, hoàng kim Quốc áo, khảm nạm đến quý báu mỹ ngọc, phảng phất phủ thành thương nhân số lớn. Các vị ở trên, tiểu đệ Sử Văn, xin nhận ta cúi đầu. Sau này hoàn thành thi đấu sự, còn xin mọi người nhiều hơn dẫn tiểu đệ a. Sử Văn nói xong, cười cùng mọi người đại lễ gặp lại. Mọi người thấy thấy Sử Văn trang phục như vậy, đều có chút ngạc nhiên cảm giác. Nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, thấy hắn không người thi lễ, đều cười đứng dậy hoàn lễ, sau đó từng người ngồi xuống. Sử văn cười đi tới bên cạnh, cùng vệ vô kỵ, Âu Dương Sóc gật đầu, ở bên cạnh ngồi xuống. Mập mạc, ngươi mặc đồ này quá sợ hãi. Sử gia cùng Âu Dương ra là thế giao, Âu Dương Sóc cùng Sử văn hiểu biết đã lâu, cười trêu gẻo dâng lên. Ngươi biết cái gì? Cái này là may mắn của ta phần trang phục, có thể tập kết giữa thiên địa số mệnh với một thân, ta mặc lên người, mặc kệ làm chuyện gì. đều là thuận buồm xuôi gió. Sử văn nghiêm trang nói, mập Mạng, ngươi còn tin cái này. Vệ vô kỵ cười hỏi, đương nhiên tin, không cố kỵ, ta cho ngươi biết ta, giữa thiên địa đại đạo, trong trần thế số mệnh, đều là khó khăn nhất năm lấy. Ta ăn mặc cái này thân phú hào y xàm, nhất thời đã cảm thấy cả người tràn đầy lực lượng cùng tự tin. Sử văn vừa cười vừa nói, lại qua một trận, lâm hạc lập đi đến, cho mày, trên người mang theo thường thế. Bất quá, hắn xem thấy mọi người, còn là cười ôm quyền chào mọi người hoàn lễ ngồi xuống lâm hạc lập đi tới vệ vô kỵ trước mặt ôm quyền cười vệ công tử vừa mới trên lôi đài lâm mộ có nhiều đã tội xin hãy vệ công tử đại nhân đại lượng lượng giải cái này lâm công tử khách khí khiêu chiến thi đấu người người tranh tiền đều là toàn lực ứng phó quyết đấu tỷ thí kết thúc cũng liền tan thành mây khói vệ vô kỵ cùng ôm quyền hoàn lễ cười trả lời đúng vậy tất cả mọi người tại trên lôi đài chém giết toàn lực xuất thủ cũng là chuyện đương nhiên chuyện Sau này đại gia còn muốn tại hoàng thành tỷ thi chung, lẫn nhau dẫn, cộng đồng sấm quan, trước kia đủ loại đều là nhất thời, không dâu nhắc lại. Giang thiên nguyên đứng lên cười nói với mọi người đạo. Thiên nguyên công tử, nói cực phải. Bọn ta đều là lâm giang phủ thành người dự thi, tự nhiên bất kể hiếm khích lúc trước, dắt tay sấm quan. Hết thể liền lấy thiên nguyên công tử, duy như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đang ngồi mọi người, đều cười trả lời, trong lời nói bầu không khí hòa hợp. Lâm Hạc Lập cũng cười gật đầu. Hắn có thương tích thế trong người, nói hai câu, cũng liền cáo tử ly khai. Những người khác thấy lâm hạc lập ly khai, cũng đều lúc đó cáo tử. Dù sao cũng phía trước lớn nhất thực lực mấy người đã thấy, lần đầu nói chuyện với nhau, quan hệ lẫn nhau coi như không tệ. Nếu muốn tiến thêm một bước hòa hợp quan hệ, cũng không ở nơi này nhất thời, ngày sau còn có cơ hội. Thân là chư hầu nghĩa tử, Giang Thiên Nguyên tự nhiên là nơi đây chủ nhân. Hắn xem mọi người cáo tử, cũng không giữ lại, đưa tiễn đến lớn môn. Mọi người đây đó ôm quyền chắp tay, ly khai đi. Thiết kỵ vệ một đường hộ vệ, mang vệ vô kỵ đuổi về thải thạch trấn trụ sở. Nô chân tử ra đón, bắt lại vệ vô kỵ tay của, cười trên dưới đoan trang, nói liên tục tam chữ tốt. Đi vào bên trong phòng, hai người ngồi xuống, nhàn thoại chỉ chốc lát sau, quan sát tỉ thí mọi người về tới trụ sở, nghe nói vệ vô kỵ đã trở về, tất cả mọi người tới gặp lại. Vệ vô kỵ đoạt được hoàng thành tư cách, chính là thải thạch trấn hơn trăm năm tới đệ nhất nhân. Đã định trước sau này tại Thải Thạch Trấn là nhất nôn cựu đỉnh chính là nhân vật. Mọi người thái độ đều trở nên cung kính, đã không có vui đùa chi tâm. Vệ vô kỵ cũng cảm giác được đây đó trong lúc đó vi diệu khác biệt, không phải là quan hệ làm bất hòa, mà là tôn sùng. Vũ Văn Tiêm Tiêm, Vệ Tử yên Nam Cung Vô Song, Vệ Đông Giác, Nam Cung Giác, còn có Vệ Tĩnh, Ninh Tiểu Trần, Nam Cung Phách Trở, mọi người đều đem Vệ vô kỵ coi là cao hơn tự mình thượng vị giả, tự giác vẫn duy trì tương ứng lễ nghi. không dám có điều tứ hước thái độ. Mọi người lui ra, trong phòng chỉ còn lại có ngô chân tử, Ninh Kinh Thiên, vệ vô kỵ ba người. Ninh Kinh Thiên nói cho vệ vô kỵ, khiêu chiến thi đấu ngày mai tiếp tục, phòng trường tam 4 ngày sau, khả năng quyết ra tất cả hoàng thành danh lệ Nô lão, Ninh gia chủ, vạn bối chuẩn bị ly khai phủ thành, du lịch tu luyện, tranh thủ có thể có tăng lên. 3 tháng sau khi, hoàng thành tỷ thí thời điểm, ta chỉ biết gấp trở về. Vệ vô kỵ cung kính nói, không có kỵ ngươi nếu là đơn độc đi ra ngoài lịch luyện ta sợ ngươi sẽ bị cửu ra để mắt tới nô chân tử thận trọng điệu nói thỉnh ngô lão yên tâm ta ly khai đi ra ngoài lịch luyện không người biết đối phương khó có thể tìm được ta tung tích ở tại phủ thành dường như an toàn kỳ thực mỗi người đều biết nơi ở dễ dàng hơn đưa tới khó lòng phòng bị tập sát vệ vô kỵ nói nô chân tử cùng ninh kinh thiên suy nghĩ một chút đều gật đầu không ngăn cản nữa chỉ là căn dặn hắn chú ý an toàn không có kỵ Ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát? Ninh Kinh Thiên hỏi. Đêm nay sẽ lên đường. Vệ vô kỵ đáp. Nhanh như vậy. Nô chân tử ngẩn ra. Hoàng thành tránh bá, 300 chư hầu tinh anh đệ tử tập hợp, cường giả như mây. Nếu muốn đạt được thứ tự, cũng chỉ có dựa vào thực lực của mình, không cố kỵ với võ đạo tu luyện, không dám có nửa điểm thư giãn. Hôm nay thi đấu sau cùng những người khác nói chuyện, đại gia cũng đều có bế quan tu luyện ý. Vệ vô kỵ đáp. vậy ngươi ít nhất phải hướng chư hầu đại nhân chào từ biệt cho hắn biết mới là ninh kinh thiên nói ta chính là chuẩn bị lập tức đi chư hầu phủ hướng chư hầu đại nhân chào từ biệt vệ vô kỵ gật đầu đi tới chư hầu phủ vệ vô kỵ gặp được chư hầu giang huyền phong ngươi phải ly khai phủ thành bên ngoài du lịch tu luyện giang huyền phong nghe được vệ vô kỵ nói lộ ra vẻ kinh ngạc ngay phủ thành không tốt sao có thiết kỵ vệ thủ hộ đảm bảo ngươi an toàn không lo an tâm tu luyện khởi bẩm đại nhân Không có kỵ võ đạo tu luyện, là ở Đại Xuyên Cổ Trạch Trung hung hiểm chi địa, tôi luyện mà thành. Cho nên vẫn là đi ra ngoài lịch luyện, võ đạo thực lực dễ dàng hơn để thăng. Vệ vô kỵ đáp. Giang huyền phong cúi đầu trầm ngâm, gật đầu, ngươi trước chờ một chút, ta có một vật đưa tặng, giúp ngươi tu luyện. Cồn vật ba trăm chín 390, cựu địch truy sát. Giang huyền phong khiến vệ vô kỵ thiếu ngồi chỉ chốc lát, xoay người đi vào nội thất. Chỉ trong chốc lát, Giang huyền phong đi ra. trong tay đang cầm một cái thật dài một chế cháp ba thước dài hơn hắn mang hộp gỗ đặt lên bàn hướng vệ vô kỵ ý bảo tự mình mở ra nhìn vệ vô kỵ tiến lên mở ra hộp gỗ chỉ thấy bên trong để tam mũi tên thỉ cái này tam mũi tên thỉ quả thực là bất phàm mũi tên cây tiễn đôi tên lông chim đều là đen sống như mực tại ánh sáng đến dưới nổi lên một tia tình quang hát Trạch càng kỳ lạ chính là tam mũi tên thỉ thượng quanh quẩn đến một tia hát sắc khí trời đất hòa hợp nhưng mà không tán giống như tơ nhện thông thường. vệ vô kỵ mang thần thức ý niệm quét tới, sắc mặt trở nên nghiêm trọng dâng lên. tam mũi tên thỉ mơ hồ truyền đến một tia kỳ dị tiếng gầm, cái lô thai không thể nghe thấy, nhưng có thể cùng ý niệm của mình tương thông. trong một sát na, vệ vô kỵ cảm giác được tam mũi tên thỉ trung ẩn chứa một cổ lực lượng khổng lồ, vận sức chờ phát động, không thua gì trong điển tịch ghi lại tuyệt thế binh khí. đại nhân, cái này tam mũi tên thủy quá quý trọng, thứ cho tại hạ không thể tiếp nhận. vệ vô kỵ ôn nói. Ngươi có thể đang khiêu chiến thi đấu chung thắng được, đây là công lao. Sau này hoàng thành tranh bá, mang cho ta thành lâm giang mà chiến. Cho nên, ta đưa gì đó, ngươi chỉ để ý nhận lấy chính là. Người dự thi chung cũng chỉ có ngươi am hiểu cung tiễn, tin tưởng cái này tam mũi tên tại trong tay của ngươi, định có thể phát huy kỳ hiệu. Giang Huyền Phong cười nói, nếu chư hầu đại nhân có ý định đưa tặng, vệ vô kỵ cũng sẽ không từ chối nữa, ôm quyền cảm ơn, nhận lấy tặng cho. Cái này tam mũi tên thị xuất từ tông môn tay của bút. tiến danh thiên sát, uy lực thật lớn, tam trong vòng 10 trượng, coi như là luyện khí cảnh tu giả cũng đỡ không được một mũi tên chi uy. Bất quá, mũi tên sử dụng sau khi liền đã không có uy lực, phải để vào hộc gỗ, đợi 10 ngày sau, khả năng lần nữa khôi phục uy lực." Giang Huyền Phong nói. "Thông môn luyện khí chi thuật, quả nhiên là tuyệt không thể tả." Vệ Vô Kỵ gật đầu. Hắn nghiên tập phủ văn chi thuật, cũng nhìn ra một ít mánh khỏe, hộc gỗ là một cái câu linh pháp trận, có thể hấp thu linh khí, rót vào mũi tên Hai người nhàn thoại một hồi, vệ vô kỵ liền cáo từ ly khai. Giang Huyền Phong căn dặn một phen sau khi khiến bồi bàn mang vệ vô kỵ đưa tới ngoài cửa. Vệ vô kỵ ly khai chư hầu phủ, trực tiếp ra khỏi cửa thành, hướng xa xa vội và đi. Ngay vệ vô kỵ cách mở cửa thành thời điểm, một gã cửa thành binh sĩ thay cho thường phục, cấp cấp ly khai, từ sau môn đi vào đô gia Trạch dinh. Ngươi là nói vệ vô kỵ một người ra khỏi thành, hướng nam biên đi. Đô gia chủ trên mặt lộ ra thần sắc hoài nghi. Thiên chân xác, những câu là thật. Binh sĩ đáp. Người làm được không sai, xem phần thưởng Đô gia chủ hướng trung niên nhân bên cạnh phân phó nói. Trung niên nhân đi ra phía trước, lấy ra ngũ miếng tinh nguyên thạch, giao cho binh sĩ tay của chồng. Binh sĩ nhìn một chút tinh nguyên thạch, cười không người cảm ơn, ly khai đô gia trạch dinh. Đô ba, người thấy thế nào? Đô gia chủ hướng trung niên nhân hỏi. Hắn không sẽ nói láo, chắc là thực sự. Nhưng ta liền không rõ, vệ vô kỷ biết rõ có kiểu đoán nhà Thế nào còn có thể một thân một mình ra đi đây? Chẳng lẽ nói phương diện này có bấy dập? Đỗ ba lòng nghi ngờ đạo. Mặc kệ có hay không bấy dập, đều hẳn là cùng đi lên xem một chút. Nếu quả thật là cơ hội, liền làm thịt hắn, làm một thần báo thủ. Đỗ ra chủ trên mặt lộ ra vẻ dự tợn, bất quá, thi đấu sau trả thù. Đây chính là tội lớn á nếu để cho chư hầu phủ người biết, đỗ ra thì xong rồi. Việc này không thể qua loa, phải tìm một cái người có thể tin được tay, khả năng yên tâm. gia chủ, liền đem chuyện này giao cho ta tốt lắm, chính là một gã bắt trọng ngày tu giả, ta nhất định đem sạch sẽ dứt khoát xóa đi. Đô Ba nói, vệ vô kỵ quỷ kế đa đoan, một mình ngươi ta lo lắng, kêu lên huynh đệ của ngươi, hai gã luyện khí cảnh đối phó một gã bắt trọng thiên, nắm chắc. Đỗ gia chủ gật đầu nói, gia chủ ngươi quá coi trọng vệ vô kỵ, hán cường thịnh trở lại cũng chỉ là bắt trọng thiên mà thôi. Đô Ba bất dĩ vi nhiên nói, không thể khinh thường, lần này ta cần nắm chắc. Không thể có chút sai lầm." Đô gia chủ trầm giọng nói. Đô ba thấy gia chủ nói như vậy, cũng sẽ không kiên trì nữa. Hắn đột nhiên nhớ tới một việc tới, hỏi, "Kia tên binh sĩ biết nội tình, tất nhiên không thích hợp, có muốn hay không trước đem hắn diệt trừ?" Bây giờ còn không phải lúc, vệ vô kỵ mới vừa ra khỏi cửa thành, thủ vệ cửa thành binh sĩ đã bị người chém giết. Ngày sau vệ vô kỵ tiêu thất, khó tránh khỏi sẽ khiến chư hầu phủ hoài nghi. Tính là không nghi ngờ, mỗi cái gia tộc người liên hệ tới ngẫm nghĩ. cũng sẽ sanh ra vô cùng thị phi. Chuyện này để cho ta tới xử lý, qua một đoạn thời gian, sau đó là giết hắn diệt khẩu. Đô gia chủ nói. Gia chủ cao minh. Đô ba gật đầu nói phải. Ngươi trước tiên ở nơi này đợi chờ, ta cho ngươi lấy ngàn giảm đồ tới, thuận tiện của ngươi truy tung. Đô gia chủ nói xong hướng về phía sau đi đến. Đô ba đứng tại chỗ đợi chờ, số hơi thở thời gian, đô gia chủ đi ra. Hai người cùng đi ra gian phòng, xuyên qua đình viện, đi tới một chỗ phòng phong bên trên đỗ đến đỗ nhất thần thi thể đốt hương đến bên cạnh đều biết dành tôi tớ chăm sóc coi chừng các ngươi đều đi ra ngoài đi đỗ gia chủ phân phó nói tôi tớ không người lui về phía sau ly khai đi đỗ ba xoay người mang phòng số phiến đại môn đều đóng cửa đỗ gia chủ thân thủ sốc lên che tại thi thể thượng vải trắng nhìn đỗ nhất thần thi thể nói một thần ta đây liền báo thủ cho ngươi nói xong đỗ gia chủ cởi ra đỗ nhất thần mặc áo lộ ra tâm khẩu dấu quyền chính là vệ vô kỵ cuối cùng này một quyền kết quả đỗ nhất thần tính mệnh dấu quyền thượng cũng để lại hơi thở của hắn đố ra chủ lấy ra một chữ bức họa quận tròn trục khiến đô ba triển khai huyền ở ngực dấu quyền phía trên tiếp theo hai tay hắn kết xuất một cái cổ quái thủ hấn nhẹ nhàng mà khắc ở quyển trục mặt trên quyển trục nổi lên nhàn nhạt ánh huynh quang bay là tả địa vẩy xuống tới rơi vào dấu quyền vị trí lúc này dấu quyền thượng phát lên vài điểm tia sáng phiêu phiêu miểu miểu địa chậm rãi bay lên bị thu hút quyển trụ trong thành Đỗ gia chủ tiếp nhận quyền chủ triển khai nhìn kỹ mặt trên một điểm hắc mang một điểm bạch mang hắc mang là một thần khí tức người đã mất lập tức sẽ từ ngàn giảm đổ thượng tiêu tán bạch mang biểu kỳ nhân còn sống đó chính là vệ vô kỵ khí tức đáng tiếc chỉ có khí tức nếu như là tiên huyết định vị sẽ càng thêm chuẩn xác hiện tại ngươi mang một do huyết rơi vào ngàn giảm đồ thượng Đỗ gia chủ nói Đỗ ba móng tay đâm rách ngón tay mang thiên huyết rơi vào ngàn giảm đồ thượng tiên huyết rơi vào ngàn dặm đồ thượng ngâm đi vào đột ngột buốc lên nhất điểm hồng quang trung quanh chạy sau cùng đứng ở một vị trí hồng quang chính là ngươi chỉ cần vệ vô kỵ không có chạy ra ngoài ngàn dặm ngàn dặm đồ thượng sẽ có hắn biểu hiện đô gia chủ tướng ngàn dặm đồ giao cho đô ba có ngàn dặm đồ ta nhất định mang vệ vô kỵ của người đầu gỡ xuống thế điện một thần thiếu gia đô ba tiếp nhận ngàn dặm đồ ôm quyền không người nói đô gia chủ gật đầu đô ba xoay người ly khai một hồi công phu hai đạo nhân ảnh ra đô ra trạch, dinh, ly khai thành lâm giang, tiêu thất tại trong màn đêm mịt mờ. vệ vô kỵ cũng không biết có người truy sát, hắn đi tới ra ngoại, tiên tiến vào hồ lô tiên cảnh, thử một chút thiên sát tiến uy lực, một trượng dày đá xanh, lại bị hắn một mũi tên bắn thủng, lộ ra một cái miệng chén cao thấp, thấu quang tròn động. đây là tông môn luyện khí chi thuật, không thể tưởng tượng nổi, xem thế là đủ rồi. vệ vô kỵ nhặt xoay chuyển trời đất sát tiễn, cắt cành mũi tên hắc sắc thốn tận, lộ ra sám trắng ánh mắt. Thân thức ý niệm đảo qua, mũi tên ẩn chứa lực lượng, toàn bộ tiêu thất, cùng thông thường mũi tên không có chút nào khác nhau. Vệ Vô Kỵ mang mũi tên thu hồi hồ gỗ, rời khỏi hồ lô không gian, tiếp tục chạy đi. Lần này mục đích của hắn địa là phía Nam Lôi Thương chi vực. Cồn Vật Bi, trăm chín Chương 391, ngàn dặm đồ truy tung thuật. Vệ Vô Kỵ thực lực bây giờ là bắt trọng thiên đỉnh cảnh giới. Hắn chỉ phải chăm chỉ tu luyện, tấn chức cựu trọng thiên là chuyện sớm hay muộn. hơn nữa hắn tại kỳ tiểu tiên dưới sự trợ giúp đích thân thể nghiệm qua cửu trọng thiên cảnh giới cho nên tân chức quá trình chỉ cần không ra đặc biệt ngoài ý muốn liền nhất định sẽ thành công ngược lại thì hắn căn cốt chặt chẽ hạn chế tu luyện của hắn tam giai căn cốt tại tất cả người dự thi chung coi như là thấp nhất không chỉ khiến cho hắn tu luyện chậm chạp hơn nữa vĩnh viễn cũng không có khả năng tân chức đến luyện khí cảnh cũng may có lôi tộc tạo hóa kinh có thể rèn luyện căn cốt vệ vô kỵ mục đích của chuyến này chính là rèn luyện căn cốt thuận tiện để thăng thực lực. Đương nhiên, nếu như có thể tiến thêm một bước cảm nộ Lôi Đình chi lực, mang ngũ hành buôn lôi quyết tu luyện tới đại thành chi cảnh, vậy thì càng tốt hơn. Bất quá, về vô kỵ biết mình thời gian thiếu, chính là tam tháng, có thể làm gì? Hiện tại cảm nộ Lôi Đình chi lực, tu luyện Lôi tộc thái cổ Lôi Đình luyện cốt tạo hóa kinh. Tại Hồ Lô tiên cảnh trung cảm nộ thái cổ Lôi liên hạo thiên lưu lôi, hầu như nhìn không thấy chút nào tiến triển. Chỉ tại thế giới chân thật Lôi Thương chi vực, rèn luyện căn cốt mới có hiệu quả. Như vậy tính được, thời gian thật là ít ỏi, căn bản không cách nào chú ý cái khác. Vệ vô kỵ một bên suy tư, một bên về phía trước chạy đi. Đông dương, một loại cảm giác kỳ quái tại trong lòng dâng lên, giống như có vật gì vậy đang truy tung cho hắn. Tu luyện đại vô tướng luyện tâm quyết, dùng vệ vô kỵ thần thức ý niệm tương đương địa nhạy cảm, loại này đến từ ý thức chi hải cảm giác, tuyệt không sai lọt. Vệ vô kỵ tiểu tâm rực rực giấu đi, quan sát bốn phía động tĩnh, lại cái gì cũng không có phát hiện. Có lẽ tại hoang dã dạ hành, bị cái gì không biết tên ma thú theo dõi a. Vệ Vô Kỵ âm thầm buồn bực, tiếp tục về phía trước chạy đi. Loại cảm giác này gián đoạn, một hồi tới, một hồi tiêu thất, thật giống như ma thú theo dõi thú săn lúc đích tình cảnh. Vệ Vô Kỵ suy nghĩ một chút, mặc kệ sẽ, nhanh hơn tốc độ bay về phía trước lướt chạy như điên. Thế nhưng, chuyện kỳ quái xảy ra. Liên tiếp ba ngày, loại cảm giác này không ngừng đột kích, lệnh vệ Vô Kỵ vẻ sợ hãi cảnh giác. Nếu như là ma thú Tuyệt đối không có khả năng theo dõi tự mình 3 ngày, bởi vì Này ba ngày mình cũng trải qua hai cái thôn trang, ma thú luôn không khả năng theo tự mình đi khắp hang cùng ngõ hẻm A Không là ma thú liền nhất định là kiểu gia, nhưng vì sao kiểu gia không lập tức truy sát tới đây chứ Nhất định là tại điều binh khiển tướng, phía trước đồ an bài phải giết bấy dập Vệ vô kỵ tư tiền tường hậu, không thể tiếp tục dựa theo đối phương tiến độ đi sự Thừa dịp bây giờ đối với phương còn không biết, mình đã cảnh giác, phản công đi qua Tính là không có thể giải quyết đối phương, cũng phải biết rằng đối phương lai lịch. Loại này bị không minh bạch theo dõi cảm giác, tư vị thật là không tốt lắm chịu. Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ trốn một cái lựa điếm, đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong, bắt tay vào làm chuẩn bị phản kích việc. Chuẩn bị hoàn tất sau khi, lạng yên ly khai, hướng hoang dã thâm sơn đi. Không ra vệ vô kỵ sở liệu, thân thức ý niệm truyền đến cảm giác, đối phương truy tung mà đến. Loại cảm giác này mấy ngày nay, một mực dây dưa hắn. quả thực chính là ác tâm tới cực điểm vệ vô kỵ thầm mắng một câu xoay người về phía trước chạy như bay một canh giờ sau khi vệ vô kỵ đi tới ngày hôm qua chọn xong địa điểm phục kích trốn vào hồ lô tiên cảnh tính hậu đối phương đến khoảng chừng sau nửa canh giờ hai đạo nhân ảnh từ đàng xa cực nhanh mà đến đuổi theo đỗ ba đỗ sóng lớn hai người nhìn ngàn dặm đồ thượng bạch sắc quan điểm một hồi tiêu thất một hồi lại xuất hiện cũng là cảm giác mạc danh kỳ diệu bạch sắc quan điểm tiêu thất nói rõ vệ vô kỵ đã xa tại ngoài ngàn dặm trốn ra ngàn dặm đồ có khả năng truy tung phạm vi cái này không khó lý giải thế nhưng kinh thường tính địa tại đồng nhất vị trí tiêu thất một hồi lại xuất hiện lần nữa để người khó có thể hiểu lão đại ngươi nói cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a đỗ sóng lớn hỏi lão nhị nói thật đi ta cũng không biết phỏng chừng tính là gia chủ tới cũng là nói không ra đáp án đỗ ba cau mày nói Y gì theo biện pháp của ta đi tới một trường đánh gục quên đi Đỡ phải phiền phức. Một gã bắt trọng thiên tu giả, còn muốn hai người chúng ta cùng nhau truy sát. Gia chủ cũng không biết là nghĩ như thế nào. Đỗ sóng lớn lắc đầu cười nói. Gia chủ không muốn ngoài ý muốn, yêu cầu chuyện này, nắm chắc. Đỗ ba nói. Gia chủ cũng cẩn thận được quá mức, ha ha. Đỗ sóng lớn cười nói. Lão nhị, gia chủ có khai báo, chúng ta đối mặt không phải là một cái vệ vô kỵ, mà là cả thải thạch chấn tâm gia, Nói không chừng có bẫy dập gì đang chờ chúng ta. Đỗ ba nói. Độ sóng lớn ngoài miệng đáp ứng một tiếng, nhưng trong lòng không cho là đúng. Ngan dằm đồ biểu hiện, người chính là tại vùng này tiêu thất, như trước mấy ngày trước đây quan sát, một hồi hắn còn có thể tại khu vực này xuất hiện. Chúng ta đã tìm tòi vùng này, không có nửa cái bóng người. Cũng không biết vệ vô kỵ tên tiểu tạp chủng này, dùng biện pháp gì, dĩ nhiên có thể từ ngàn dặm đồ thượng tiêu thất. Cái này dễ làm, bắt hắn lại sau khi, hỏi một câu sẽ biết. Ừ, chúng ta cách biệt sưu tầm, phát hiện hắn sau khi... liền lấy tiếng huýt gió thông chi đối phương, lần này là cái tuyệt hảo cơ hội, đừng cho vệ vô kỵ chạy. Hai người nói xong, phân công nhau đi. Vệ vô kỵ ẩn thân hồ lô tiên cảnh, mang đối thoại của hai người nghe được rõ ràng, trong lòng suy tư chỉ chốc lát, mang tất cả mọi chuyện đoán cái thất thất bát bát. Đối phương ngàn giảm đồ, đoán chừng là một loại truy tung bí pháp, tự mình đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong, liền từ ngàn giảm đồ thượng tiêu thất, lùi sau khi đi ra, lại sẽ ở ngàn giảm đồ thượng một lần nữa xuất hiện. mà tự mình đứt quảng cảm giác liền là đối phương coi ngàn dặm đôi lúc cảm ứng của mình vệ vô kỵ cũng nghĩ tới dường như tự mình đi vào hồ lô tiên cảnh sau khi cũng chưa có cái loại này như gai ở lưng cảm giác phái hai gã luyện khí cảnh tu giả đi đối phó một mình ta thật đúng là thụ sủng nhược kinh a đối phương là hai gã luyện khí cảnh sát thủ vệ vô kỵ cũng hiểu được có chút ngoài ý mớn biện pháp tốt nhất đương nhiên vẫn là đào tẩu tách ra bất quá đối phương hai người ở nơi này một mảnh địa phương tìm tòi không có chút nào phải ly khai ý tứ hơn nữa trong tay bọn họ còn có ngàn dặm đồ truy tung tránh là khẳng định không tránh khỏi các ngươi nhất định phải giết ta vậy chiến a vệ vô kỵ hạ quan tâm tự mình có hồ lô tiên cảnh nơi tay còn có thiên sát tiễn mặt khác nhiều chuẩn bị một ít phù văn chưa chắc phải nhất định thất bại hồ lô tiên cảnh tam ngày đối ngoại giới mà nói bất quá chỉ là một hồi vệ vô kỵ dùng tam ngày chuẩn bị nghĩ xong mỗi một cái bước coi như là hai gã luyện khí cảnh tu giả cũng muốn đem trôn vùi ở chỗ này. Bước ra hồ lô tiên cảnh, đối phương là có thể lập tức phát hiện được ta đi tung, bắt đầu bố trí phải nhanh. Vệ vô kỵ sâu hít sâu, đúng lui về sau đi ra. Sau một khắc, vệ vô kỵ đứng ở một mảnh trên cỏ, dương tay tại bốn phía mai phục ba đạo ngọc thạch phù văn. Tiếp theo, hắn lắc mình bên cạnh một cây đại thụ phía sau, mang ngọc bích hồ lô giấu ở trong thụ động mặt, lại lắc mình về tới giữa sân. Hô! Tật phong thi ngược quét ngang. một đạo trí cường khí thế của bào phủ qua đây đối phương đã phát hiện hắn hướng bên này chạy nhanh đến cồn vợ bi kiev chương 392, trăm phục kích cường địch bị mất mạng một đạo nhân ảnh giống như lưu quang từ đàng xa chạy nhanh đến vệ vô kỵ người rốt cục đi ra ta tìm ngươi tìm thật tốt khổ cực ca đỗ ba nhìn vệ vô kỵ vẻ mặt nhe răng cười Trước, tiền bối là ai vệ mô giống như không biết ta vệ vô kỵ kỳ địch lấy yếu giả ra sắc mặt đại biến về phía sau chậm rãi rút đi đối phương loại vẻ mặt này đỗ ba thấy cũng nhiều bất kỳ một cái nào võ đạo thối thể cảnh tu giả cảm giác được hắn uy áp đều là giống nhau biểu tình nội tâm cực độ sợ người nhát gan tại chỗ liệt trên mặt đất không thể nhúc ních gan lớn còn lại là tìm cơ hội chuẩn bị chạy chối chết đối phương hiển nhiên thuộc về gan lớn một loại đang ở lui về phía sau tìm kiếm độn cơ hội chạy trốn ta là ai ngươi không dâu biết ngoan ngoan cho ta quỳ xuống thúc thủ chịu trói Đỗ Ba một bước tiến lên, lấy tay hướng vệ vô kỵ chụp tới. Đinh. Trong bụi cỏ một điểm ánh huỳnh quang nhảy dựng lên, hướng đô Ba nhanh bắn đi. Chút tài mọn. Đỗ Ba nhẹ nhàng phất tay, ánh huỳnh quang theo thủ thế, tản ra chôn bụi. Len keng. Trong bụi cỏ lưỡng đạo ánh huỳnh quang long lánh, diễn hóa ra hai con ánh huỳnh quang đại thủ, thật chặt nắm đô Ba hai chân. Đúng lúc này, vệ vô kỵ dương cung cài tên, siêu siêu siêu, Tăng mũi tên thỉ hầu như đồng thời rời dây cung đi. lẽ nào ngươi nghĩ dùng cái này vây khốn ta sao đố ba cất bước về phía trước mang vươn tay ra mấy ngón tay lăng không nhẹ nhàng sở phốc phốc phốc bay vụt tam mũi tên thỉ bỗng dưng bị kiềm hãm lăng không nổ tung hóa thành bùi bẩm tán đi mà túc hạ hai con ánh huỳnh quang đại thủ cũng vào giờ khắc này vỡ thành lấm tấm chạy hình, phiêu tán tiêu thất tại cỏ hoang trong vệ vô kỵ hướng xa xa cực nhanh thương hoàng chạy chối chết đi chạy được không ngươi nếu có thể rời khỏi lão phu từ nay về sau không họ đỗ Lưu lại A. Đỗ Ba giơ tay lên một trường, lăng không vỗ tới. Frank. Vệ vô kỵ trên người tuân ra lóa mắt ánh huynh quang, toàn bộ thân thể lầm không bay lên, phó ngã vào cỏ Hoàng Trung, liều mạng về phía trước bò sát. Không nhìn ra, người đối phòng hộ phù văn còn vài phần tạo nghệ, bất quá ở trong mắt của ta, cũng chính là tiểu hài tử tạp kỹ mà thôi. Đỗ Ba hướng vệ vô kỵ bước đi, chỉ một bước liền đến phụ cận. Đông Dương. Hắn nghĩ một đạo lực lượng khổng lồ khóa lại tự mình. Phảng phất đến từ thượng cổ hồng hoang mãnh thú, phá vỡ hư không, đột nhiên đi ra, nhìn thẳng tự mình. Còn là đô ba có luyện khí cảnh thực lực, lúc này cũng không khỏi cho ra hiện trong nháy mắt dại ra. Bang siêu. Kinh dây chi thanh truyền đến, một đạo hắc mang thoáng hiện, đô ba nghĩ ngực phản phất bị người mãnh kích một trường, thân thể ngã về phía sau. Một mũi tên mệnh trung. Vệ vô kỵ không có dừng lại coi, thân hình hướng bên cạnh đại thụ cực nhanh, tốc độ từ mới vừa rồi còn nhanh vài phần. Đúng lúc này. phía sau chuyển đến đô ba liều mạng vậy thét dài một đạo lực lượng mạnh mẽ hướng hắn nghiền ép qua đây vệ vô kỵ loé lên phanh một thân nổ bên cạnh bãi cỏ xuất hiện một cái hố sâu to lớn trí cường khí lãng cuồn cuộn nổi lên vệ vô kỵ thân thể phảng phất trong cuồng phong lá khô thông thường hướng bên cạnh bay đi vù vù hô vệ vô kỵ lăng không ổn định thân thể rơi trên mặt đất thân hình bắn ra đi tới phía sau đại thụ trốn vào hồ lô tiên cảnh Phúc. lúc này hầu Vệ vô kỵ mới phun ra một ngụm tiên huyết, thật là lợi hại luyện khí cảnh. Bị trường phong quét một điểm, chính là nội thương. Hắn cấp bách vội vàng lấy ra đan dược căn vào, ổn định tương thế, hướng ngoại giới coi. Đỗ đào nghe tiếng huyết gió, phi dường như chạy đến qua đây, thấy người nào chết đô ba, lại càng hoảng sợ, lao đại. Lao đại ngươi làm sao vậy? Lão nhị, vệ vô kỵ ở nơi này phương viên trăm trượng bên trong, đừng cho hắn chạy thoát, chú. Chú ý, hắn cung tiễn. Đỗ Ba chỉ còn lại có sau cùng một hơi thở, dãy rủa nói xong, liền lúc đó chết. Vệ vô kỵ, ngươi lăn ra đây cho ta. Đỗ đảo nổi trận lôi đỉnh, cả tiếng liên quát, tiếng gầm bài không tàng ra, phảng phất đại gió thổi qua, cành lá hoa hoa tác hưởng. Đông dưng, hắn cảm giác được Vệ vô kỵ khí tức, thân hình đánh móc sau gáy. Nhưng đột nhiên, đối phương khí tức lại hư không tiêu thất, cũng nữa tìm không được bất kỳ vết tích. Ta biết ngươi dùng bí pháp trốn đi. Đỗ đảo vẻ mặt dữ tợn, giống như cuồng bạo ma thú. thế nhưng ngươi thủy chung là muốn xuất hiện vệ vô kỵ ta ngược muốn nhìn ngươi có thể tránh đến khi nào đúng lúc này một đạo khí tức từ bên cạnh trong đùi cỏ dâng lên đỗ đào lăng không phất tay công tới phanh một cây đại thụ hét lên rồi ngã gục cánh lá bay múa đầy trời lại là vài đạo khí tức từ bất đồng phương hướng dâng lên đỗ đào lóe lên tới công kích nhanh như điện quang đá lấy lửa hầu như chính là khí tức mới vừa xuất hiện thân hình của hắn đã đến phụ cận toàn bộ đều là phù văn chướng nhãn pháp vệ vô kỵ người tên tiểu xuất sinh này cho rằng như vậy là có thể đã lừa gạt con mắt của ta đào tẩu sao đỗ đào tìm không được đối phương lửa giận cao đến rồi đỉnh lại có vài đạo khí tức từ bất đồng địa phương dâng lên đỗ đào thân hình như điện trong nháy mắt tránh tới đông dưng vệ vô kỵ ở phía xa đứng dậy dương cung cải tên nhắm ngay đối phương đỗ đào hướng khí tức dâng lên vị trí phi nhỏ qua lang không nhận thấy được vệ vô kỵ thân ảnh của vội vàng xoay phương hướng hướng vệ vô kỵ đánh móc sau gáy mấy chi mũi tên bay vụt mà đến người muốn chết đố đảo mang mũi tên toàn bộ đỡ tiếp tục vọt tới hiu hiu hiu lại là mấy mũi tên thì bay tới đố đảo phất tay đỡ người đã đến cự ly vệ vô kỵ mười trượng vị trí đột nhiên một đạo lạnh như băng hàn ý khóa lại đố đảo làm hắn trong dây lắt một cái giật mình băng xiêu, hắc mang phá không mà đến mang theo sát ý vô biên đố đảo trong nháy mắt lấp mình thiên sát tiễn xuyên vào thân thể của hắn mũi tên xuyên thấu thân thể hắn a hắn hét thảm một tiếng thân hình lảo đảo đúng lúc này đệ nhị nhánh thiên sắt tiễn trong nháy mắt rết một mũi tên xuyên vào tim của hắn miệng một mũi tên trí mạng vệ vô kỵ thấy thiên sắt tiễn ở giữa đối phương ngực vội vàng trốn vào hồ lô tiến cảnh ngao sắp chết đố đảo sắp chết phản kích đáng tiếc lại tìm không được mục tiêu bốn phía cây cối bị hắn phá hủy một mảnh luyện khí cảnh tu giả sắp chết phản kích uy lực đáng sợ vệ vô kỵ sớm liền nghĩ đến điểm này Ngọc Bích Hồ Lô tại Tĩnh Giới trạng thái, tự mình mới có thể đi vào Hồ Lô tiên cảnh bên trong, cho nên hắn mới đem Ngọc Bích Hồ Lô sắp đặt tại cây động, mà không phải mang theo trên người. Chờ đến lúc bên ngoài bình tĩnh, Vệ Vô Kỵ lúc này mới rời khỏi Hồ Lô tiên cảnh. Nhìn đỗ đảo thi thể, hắn không có lập tức tiến lên coi, mà là bắn ra mấy mũi tên thị. Thấy mũi tên xuyên vào thân thể chỗ hiểm, Vệ Vô Kỵ lúc này mới xác định đối phương đã chết, yên tâm tiến lên coi. Trên người hai người thu hoạch cũng không coi là nhiều. Linh thạch chỉ 11 miếng, tinh nguyên thạch 20 miếng, ngoài ra còn có một ít vàng bạc chi vật. Bất quá, đồ ba trên người ngàn giảm đồ, cũng hết ý thu hoạch. Vệ vô kỵ thần thức ý niệm tiến nhập ngàn giảm đồ chung, đạt được thúc đẩy phương pháp, chỉ chốc lát sau liền quen thuộc phương pháp sử dụng. Như thế một cái thú vị trận đồ, sau này như muốn truy tung người nào đó, hoặc là truy tung ma thú, liền dễ dàng hơn. Vệ vô kỵ mang tất cả mọi thứ cất xong, thi thể ném ở trong bụi cỏ, ly khai đi. Ma thú lẫn nhau thôn phệ, có thể tăng cường tự thân, thúc đẩy tấn chức diễn hóa. Tu giả thi thể cũng giống như vậy, đối ma thú mà nói, giống như với một đạo tốt nhất bổ phẩm, hơn nữa người chết thực lực càng cao, càng có thể hấp dẫn ma thú. Vệ vô kỵ tin tưởng hai cố luyện khí cảnh thi thể, không ra nửa nén hương thời gian, là có thể đưa tới ma thú, bị gặm được không còn một mảnh, không ở lại nửa điểm vết tích. Hai ngày sau, vệ vô kỵ lướt qua lâm giang phủ thành giới vực, tiến nhập Tĩnh xuyên phủ thành phạm vi, treo đeo lội suối. Vệ Vô Kỵ đi tới truyền thống pháp trận sơn động, khởi động truyền tống, đi vào Lôi Thương Chi vực. Cồn Vật Bi, Hi Chương 393, Hiểu lầm, thành tiền bối. Lôi Thương Chi vực, thượng cổ thời đại nơi xa xôi bí cảnh. Vô biên vô tận mây đen, nồng như mực tàu, giữa thiên địa một mảnh hôn ám, tuyên cổ như vậy. Ầm ầm, ầm ầm. Tiếng sấm tại trên tầng mây lan qua, từng đạo lưu quang hổ quang từ tầng mây hạ xuống, vạn lôi tẩy phát, oanh kích mặt đất. Giữa thiên địa rồi đột nhiên sáng như tuyết một mảnh, hết thể tất cả đều bị hào quang bao trùm, trở nên không cách nào thấy. nhưng chớp mắt trong nháy mắt sau khi hắc ám một lần nữa đoạt lại quyền lực của mình, thiên địa hắc ám như trước. tiếp theo lại là một trận cường quang đột kích, quang minh trọng lâm đại địa. sau đó hắc ám lần thứ hai đoạt lại quyền bính. quang minh cùng hắc ám lẫn nhau rào sát, tiếng sấm bên tai không dứt, là thế giới này vĩnh hàng giai điệu vệ vô kỵ suốt ngày ngồi chờ, cảm ngộ giữa thiên địa lôi đỉnh chi lực. một mảnh lôi đỉnh tại cách đó không xa hạ xuống nhanh bắn tung tóe bùn đất bụi bẩm theo lôi đỉnh khí lãng che giấu mà đến rơi vào trên người của hắn vệ vô kỵ vẫn không núp ních tùy ý bùn đất bụi bẩm đắp lên trên người dùng cả người hắn thoạt nhìn cùng bên cạnh nham thạch trên lệch không bao nhiêu phanh bên cạnh một khối nham thạch tại lôi đỉnh lực lượng hạ hẽ hóa thành miếng nhỏ miếng nhỏ thạch đầu tại lôi đỉnh lực lượng xâm tiêu dưới chậm rãi tăng rã, hóa thành vãi thạch bụi bẩm nhưng vệ vô kỵ sẽ không Hắn chỉ biết càng ngày càng mạnh, giống như một khối ngoan thạch, cố chấp ngồi ở đằng kia, trầm mặc không tiếng động. Ba đạo nhân ảnh ở phía xa thoáng hiện, hướng bên này chạy vội tới. Cảnh Câm tỷ, chúng ta lần này rốt cục thành công, đi tới Lôi Thương Chi vực thâm sự. Người nói chuyện là một gã 15-16 tuổi thiếu niên, bắt trọng thiên trung kỳ thực lực, gương mặt bùn đất dơ bẩn, mồ hôi ở trên mặt lôi ra vài đạo vết tích, thanh âm mệt mỏi trùng, lộ ra vui sướng. Cảnh duyên không nên nói bậy, Lôi Thương Chi vực đại mà vô biên. không có người có thể đo đạc cuối cùng nơi này còn không tính ở chỗ sâu trong nói chuyện nữ tử là cựu trọng thiên sơ kỳ thực lực tuy rằng đầy người bùn đất phong trần nhưng như chiếc tre không lấn át được một trường tuyệt mỹ khuôn mặt hiên ngang tư thế vai hùng bên thứ ba là một gã nam tử khoảng chừng 18 tám cựu tuổi cũng là cựu trọng thiên sơ kỳ thực lực vừa cười vừa nói chúng ta lần này đến vị trí là từ trước tới nay một lần xa nhất so với phương sớm một bước đến lần này đổ ước chúng ta thắng người nói cái gì khoan lác Chúng ta chỉ là so ngươi chậm một bước mà thôi." Một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Ba người xoay người nhìn lại, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh từ đằng xa đi chạy vội tới, một nam một nữ, dung mạo có chút tương tự, nhìn ra được chắc là một đôi huynh muội. An Lâm phủ thành trung gia huynh muội, Trung Kiến thành, Trung Lan tâm huynh muội, ngươi tới chế một bước, chính là thua." Nam tử cười hô, trong thanh âm che không lấn át được nội tâm vẻ đắc ý. "Tất phàm sinh, ngươi chỉ là nhanh một bước mà thôi, một bước xa đáng giá ngươi như thế xứng ý." Ha ha, xem ra trong lòng ngươi cách cục, thật sự là quá nhỏ. Trung kiến thành cười chế nhạo nói. Trước mặc kệ cách cục không cách cục, lần này đánh cuộc là các ngươi thua, đây chính là sự thực. Cảnh Duyên ở một bên chen vào nói. Tiểu Cảnh Duyên, thua liền thua chứ, chúng ta Trung ra còn có thể dựng nợ sao? Quay đầu lại đến chúng ta thanh vân phụ thành tới, ước định đồ vật, cầm đó là. Trung kiến thành nói. ầm ẩm. Giữa không trung lôi đình bào hao, một mảnh chói mắt hồ quang rơi ở phía xa vị trí. Như một nghìn năm cổ thụ căn tu, hướng bốn phía tràn ra đi, từ từ tiêu thất. Cảnh cầm xem thấy vậy thô bạo lôi đỉnh, trên mặt lộ ra vẻ lo âu, chúng ta còn là đường cũ trở về à, tuy nói cảm ngộ lôi đỉnh chi lực, đối chúng ta tu luyện có điều giúp đỡ. Nhưng nơi này lôi đỉnh chi lực vô cùng cường liệt, luôn cảm thấy thần thức ý niệm bất ổn, ở lâu hơn thế, không bị phản phệ gây thương tích. Cảnh cầm nói cực phải, chúng ta còn là ly khai cho thỏa đáng. Trung gia huynh muội, các ngươi ý như thế nào? Tất phàm sinh hướng đối phương nhìn lại. Thất huynh thế nào nói ra lời này? Nơi này lôi đỉnh chi lực tràn ngập, đúng là thể hội cảm nộ điều kiện tốt nhất nơi. Thế nào? Thất huynh là khiếp đảm sao? Trung kiến thành vừa cười vừa nói. Nói như vậy, kiến thành huynh, là muốn cùng tại hạ một lần, xem ai ở chỗ này dừng lại được lâu la. Tất phàm sinh cười hỏi. Chính có ý đó, một lần sự chịu đựng, xem ai chịu đựng mạnh hơn lôi đỉnh chi lực. Trung kiến thành lớn tiếng nói. Ca, còn chưa phải muốn. Trung Lan tâm tại Trung Kiến Thành bên cạnh, lắc đầu nói. Cảnh Cầm cười cười, tiến lên nói, "Ta xem tất cả mọi người không muốn vì mặt mũi cạnh mạnh, lập tức chính là Thiên Châu Quốc hoàng thành tranh bá tỷ thí, lúc này tỷ thí bị thương, cũng không phải là chuyện gì tốt." Tất phàm sinh, Trung Kiến Thành hai người đây đó không phục, có điểm hành động theo cảm tình, có người khuyên bảo, cũng liền mượn cơ hội xuống đài. Dường như chúng ta song phương đều là lần đầu tiên đi tới nơi này, là một lần xa nhất, cái gì cũng không làm, luôn cảm thấy không phải là tư vị Trung kiến thành nói có ta muốn ở chỗ này trước mắt chữ viết cảnh duyên đến đó bơi một cái cảnh duyên vừa cười vừa nói tiểu cảnh duyên lời này có chút đạo lý chúng ta ở nơi này nhì khắc chữ lưu niệm Trung kiến thành nợ nụ cười bên kia có một tảng đá cô linh linh địa đứng ở đó nhì. nhìn qua có chút kỳ lạ vừa lúc ở trên có khắc chữ cảnh duyên cười đi tới cái khác bốn người cũng đi theo đi qua lúc này khối kia cô linh linh thạch đầu đống dương giật giật năm người thân sắc biến đổi cùng nhau dừng bước, thể hiện phòng ngự tư thế, tim đập như trống trầu, nội tâm khẩn trương tột đỉnh, thạch đầu chấn động rớt xuống bùn cát, đứng lên, dĩ nhiên là người. năm người bị cả kinh trợn mắt hốt mộm, người này muốn đợi ở chỗ này bao lâu? khả năng biến hóa thành bộ dáng như vậy à? bọn họ ở chỗ này chỉ cần dừng lại nửa nén hương thời gian, tất bị lôi đỉnh chi lực phản vệ thụ thương. nhưng người này tình cảnh không biết là ngồi chờ bao lâu, càng trở nên như nham thạch thông thường, thành thanh vân tất phàm sinh tham kiến tiền bối. quay rối tiền bối tu luyện, thỉnh tiền bối không nên trách tội. tất phàm sinh dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, vội vàng ôm quyền con người, lớn tiếng nói: thanh vân phủ thành cảnh cẩm, tham kiến tiền bối. an lâm thành trung gia, trung kiến thành, trung lan tâm tham kiến tiền bối. thanh thanh vân cảnh duyên, tham kiến tiền bối. người khác phản ứng kịp, toàn bộ đứng tại chỗ, ôm quyền con người. vệ vô kỵ cả người hồ quang nói ra, đứng dậy đứng thẳng. hắn nhìn một chút đối phương năm người, khẽ khẽ rung lên. Chấn động rất xuống một thân lôi đỉnh hồ quang bụi bậm, hướng ra phía ngoài kích động tản ra. Tốt ngưng trọng lôi đỉnh chi lực, không thua gì thiên không xét. Không biết ta lúc nào, cũng có thể ngưng luyện ra như vậy thâm hậu lôi đỉnh chi lực. Vị tiên bối này, cảm giác có điểm kỳ quái. Năm người thấy vệ vô kỵ đứng dậy, len lén nhìn xung quanh, từng người trong lòng âm thầm suy tư. Ầm ầm, ầm ầm. Một mảnh sét hạ xuống, bụi bậm cuốn lên, lôi đỉnh uy thế như sóng lớn bài không mà đến. Năm người cảm giác được đập vào mặt lôi đình chi lực, tất cả đều biến sắc, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Vệ vô kỵ về phía trước lao đi, thâm nhập lôi đình trong, số hơi thở thời gian, liền biến mất ở năm người cuối tầm mắt. Vị tiền bối này thật là lợi hại. Cảnh duyên khen. Không biết tiền bối ở chỗ này ngồi chơi nhiều ít tiền. Tất phàm sinh thở dài nói. Luôn cảm thấy vị tiền bối này niên kỷ linh không tính là quá lớn. Trung Lan Tâm nói ra sự nghi ngờ của mình, cô gái quan sát. luôn luôn trô độc đáo. Ta cũng hiểu được hắn cử chỉ, không giống như là trong gia tộc lão nhân. Cảnh cầm nói. Tất cả mọi người đừng nói nữa, hay là trước ly khai nơi này a. Trung kiến thành nói. Năm người xoay người, hướng xa xa đi. Vệ vô kỵ không ngờ rằng sẽ ở lôi thương chi vực, gặp gỡ cái khác phủ thành tu giả, còn bị người khác coi như tiền bối. Hắn lười nhiều tốn nước miếng giải thích, cho nên thẳng thắn vừa đi liều chi. Hoàng thành tranh bá thời gian sắp tới, ta cũng nên ly khai nơi này. Vệ Vô Kỵ quay lại truyền thống pháp trận, Ly Khai lôi thương chi vực, hướng Lâm Giang phủ thành bay đi. Cồn Vật Bi, Hi Chương 394, Thiên Châu quốc hoàng thành. Vệ Vô Kỵ lần này lôi thương chi vực tu luyện, căn cốt rèn luyện đề thăng, cũng không nhiều lắm. Điểm này Vệ Vô Kỵ sớm có dự liệu, Tạo hóa kinh chính là chuyên môn là lôi tộc người thiết lập, lôi tộc phần tuổi thọ của con người dài rằng, giặc, có thể chậm rãi tu luyện. Vệ Vô Kỵ muốn tu luyện Tạo hóa kinh rèn luyện căn cốt, cũng chỉ có thể chậm rãi ngao luyện. Không cách nào một lần là xong. Dựa theo tạo hóa kinh thuật, căn cốt có thể từ không tới có, sau cùng rèn luyện đến cựu giai đã ngoài. Nhưng theo Vệ Vô Kỵ, tự mình chỉ sợ là không có như vậy dài dòng thọ nguyên, mang căn cốt từng điểm từng điểm để thăng tới cựu giai. Bất quá, để thăng tới tứ giai căn cốt, dùng mình có thể tấn chức đến luyện khí cảnh, còn là có thể được. Dĩ nhiên, cũng không phải là không có thu hoạch, Vệ Vô Kỵ ngũ hành buôn lôi quyết, rốt cục tu luyện đến đại thành chi cảnh. Thực lực cũng biến thành càng thêm tinh thuần. hoàn toàn đạt tới bắt trọng thiên đỉnh cảnh, đột phá đến cựu trọng thiên, chỉ cần một cái cơ hội mà thôi. Trở lại lâm giang phủ thành, vệ vô kỵ không có về nhà trước tộc trụ sở, mà là trước chạy tới chư hầu phủ đi gặp giang huyền phong. Giang huyền phong thấy vệ vô kỵ bình an trở về, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ngươi có biết hay không, chúng ta 30 người danh người dự thi trong, có hai người bị tập kích bỏ mình. Ta chỉ sợ ngươi cũng gặp chuyện không may, hiện tại bình an trở về, chỗ cũng không nên đi, liền cho ta tại phủ thành hảo hảo mà ngốc. Tam ngày sau, ta mang tự mình mang đội, khởi hành đi hoàn thành. Người dự thi thực lực không tầm thường, dĩ nhiên hội ngộ đâm bỏ mình, không biết người xuất thủ là ai. Vệ vô kỵ hỏi. Hai người đều là ở ngoài thành, bị giết tay đột nhiên tập kích bỏ mình. Không có chứng cứ khó mà nói, nhưng trong lòng ta đã có số, sẽ không nữa làm cho đối phương thực hiện được. Ngươi bây giờ phải về trụ sở, ta phái thiết kỵ vệ đưa ngươi. Giang Huyền Phong gật đầu nói. Vệ vô kỵ không người cảm ơn, xin cáo lui ly khai. Tại thiết kỵ vệ hộ Tống Hạ, về tới trụ sở. Nô chân tử cùng Ninh Kinh Thiên thấy vệ vô kỵ Bình An trở về, treo lòng của, cũng để xuống. ngươi ly khai phủ thành không lâu sau, đố ra hai gã luyện khí cảnh tu giả, liền không thấy tung tích, ta và Ninh già chủ lo lắng vô cùng. Hiện tại ngươi Bình An trở về, hết thể đều yên tâm. Nô chân tử vừa cười vừa nói. Đố ra luyện khí cảnh tu giả. Vệ vô kỵ nghe tiếng ẩn ra, lên tiếng hỏi. Hai người tên là Đố Ba, đỗ Đảo. là một đôi huynh đệ. Chúng ta hoài nghi hai người từ phủ thành tiêu thất, là truy sát người đi, hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy. Ninh Kinh Thiên cười nói. Vệ vô kỵ nghe vậy, ồ một tiếng, cười cảm ơn hai người quan tâm. Đố ba, đố đào hai người đúng là đuổi theo giết hắn, bất quá lại bị hắn phản giết. Bất quá, sự tình đã qua, trong đó còn liên lụy tới bí mật của mình, không nói cũng được. Tiếp theo, vệ vô kỵ hỏi lôi đài khiêu chiến thi đấu kết quả. Nô chân tử. Ninh Kinh Thiên hai người mặc dù nhiều năm nuôi tính, lúc này cũng không chịu được mì phi sắc vũ, cao hứng nói ra. Thải Thạch Trấn lần này là đại hoạch toàn thắng, vệ vô phong, vệ nhất kiếm cũng tệ thân 30 người nhóm, chiếm được hoàng thành tranh bá tư cách. Thải Thạch Trấn từ thành lập trấn bắt đầu, chưa bao giờ có tam tên con em, cùng nhau tấn chức hoàng thành tranh bá, lần này coi như là lần đầu tiên lần đầu tiên. Lần này đạt được ba gã tư cách, vượt qua cái khác rất nhiều gia tộc. Ninh Kinh Thiên vừa cười vừa nói. Đệ nhất gia tộc là chư Hầu Giang Gia, cũng chỉ có bốn người thu được tư cách. Sử gia chỉ sử văn, sử tử ý huynh muội quá quan. Âu Dương Gia chỉ Âu Dương Sóc một người thu được tư cách. Phủ thành trong mười gia tộc lớn, bài danh đệ nhị Hoa Gia, ngoại trừ Hoa Văn Siêu ở ngoài, chỉ hai người quá quan. Hàn Gia có hai người thu được tư cách, ngoại trừ Hàn Vũ Tâm, một gã lúc trước cũng không được coi trọng tộc nhân, thu được tư cách. Lâm Gia chỉ Lâm Hạc Lập một người, thu được Hoàng Thành tranh bá tư cách. mặt khác, Đô gia. Hà gia có một người, thu được tư cách. Triệu gia thất bại thảm hại, không người thu được tư cách. Cộng thêm thua cùng thải thạch Trấn tỷ thí, thua thiệt rất nhiều lãnh địa, không chỉ ở vào 10 đại gia tộc tên tuổi, đã hưu danh vô thực. Chu gia đã có hai người thu được tư cách, đều là 40 tinh anh một trong. Chu gia phái người đưa tới thư, hướng thải thạch chấn bày tỏ thiện ý không cố kỵ, người có thể buông tha chu Thành, không đồng nhất vị địa chém giết, làm được rất tốt. Nô chân từ khen. Sát phạt chỉ là lập uy đích thủ đoạn. Uy đã lập, không cần giết. Chu Thanh lúc đó nguyện ý du thuyết gia tộc, lúc đó bất qua, ta cũng liền tin hắn. Vệ vô kỵ nói. Lúc này, thải thạch chấn đám người chờ, nghe nói vệ vô kỵ đã trở về, đều chạy tới gặp lại. Vệ vô phong, vệ nhất kiếm, nam cung vô song, vệ tử yên, ninh tiểu trần, nam cung phách, vệ tính đám người, tràn đầy địa ngồi một phòng. Mọi người chuyện trò vui vẻ, nô chân tử, ninh kinh thiên cũng nhân cơ hội tuyên bố chuyện kế tiếp nghi. Phủ thành tỷ thí đã kết thúc. Vệ vô kỵ, vệ vô phòng, vệ nhất kiếm ba người, tiếp tục hoàn thành tranh bá. Những thứ khác người thì dẹp đường hồi phủ, phản hồi thải Thạch trấn. Thải Thạch trấn sự vụ bận rộn, thiếu khuyết làm việc của người Tây, đại gia sau khi trở về, bỏ lớn nhiệm vụ chờ các ngươi. Lão phu cũng muốn quay lại thải Thạch trấn, nô lão thì cùng vệ vô kỵ, vệ vô phòng, vệ nhất kiếm ba người, đi trước Thiên Châu quốc hoàn thành. Ninh Kinh Thiên nói. Mọi người khác nghe được tin tức này, tự nhiên là gương mặt tiếng ngươi. nô trân tử nhìn một chút đại gia cười nói khoảng chừng hai tháng trước ta liền an bài nhân thủ đi trước thiên châu quốc hoàng thành bố trí hết thẻ việc vặt vãnh bất quá bên cạnh còn cần ba gã tùy tùng có ai nguyện ý đồng hành mọi người nghe vậy đại hỷ rút thăm quyết định ba gã tùy tùng nam cung phách vệ tử yên ninh tiểu trần ba người may mắn đạt được đi theo nô chân tử đi trước hoàng thành tư cách tam ngày sau chư hầu phủ triệu tập hoàng thành tranh bá người dự thi hai tên ghế trống cũng đã bổ thượng tổng cộng 30 người, hướng hoàng thành đi. Lâm Giang phủ thành một chuyến, cùng sở hữu 260 hơn người. Thiết kỵ vệ hơn 100 người trong, luyện khí cảnh thực lực tu giả hơn 20 người, còn lại người tất cả đều là cựu trọng thiên thực lực. Cái khác đi theo hơn 100 người, tất cả đều là người dự thi ra tộc người, trong đó luyện khí cảnh tu giả, có 15 người. 35 danh luyện khí cảnh tu giả hộ vệ, có thể nói thực lực hùng hậu, không người dám nhẹ anh kỳ phong. Mọi người ngày đi đêm nghỉ, một đường vô sự. 30 ngày sau khi đi vào Thiên Châu Quốc Hoàng Thành, Hoàng Thành Nhân Quốc mà được gọi là đã bảo làm Thiên Châu Thành. Thành lập tại một mảnh bình nguyên bên trên, nguy nga tường thành, mấy trăm trượng cao, phảng phất một đạo sơn mạch thông thường. Xa xa một đạo đại hà, từ thương mang cuối tầm mắt ốn lượn mà đến, phảng phất ngọc đái quấn thắt lưng vương giả phần thế, hiện lộ ra muôn hình vạn trạng bàng bạc ý. Trong thành phòng ốc san sát nối tiếp nhau, đình đài lầu viện, tháp cao tử quán, cái gì cần có đều có. Phố lớn ngõ nhỏ. Người đến người đi, thương nhân tập hợp, nhất phái phồn hoa thịnh thế, và nằm vĩnh xương cảnh tượng. Mọi người nghị luận hoàng thành phồn hoa, từ cửa thành mà vào, một chuyến sa mã hướng Lâm Giang phủ khách sạn đi. Lúc này, phía trước cũng tới một đội sa mã, ngăn chặn con đường đi tới. Là tính xuyên phủ của người. Giang Huyền Phong thấy đối phương cơ sĩ, trong cơn giận dữ, thúc mã đi tới. Đối phương trong đội ngũ cũng đi ra một gã nam tử hơn 40 tuổi, Bạch Sam ăn mặc tiểu văn sĩ, kỵ mã đón Giang Huyền Phong mà đến Hai người gặp mặt không nói gì, đây đó trợn mắt nhìn nhau, có thể nói cửu nhân gặp lại đặc biệt bỏ mắt. Tại một sát na này giữa, ánh nắng tựa hồ đột nhiên mất đi nhiệt lực, nhiệt độ không khí bất khả tư nghị chợt giảm xuống, vô hình sát khí toát lên tại thiên vũ hạ, triệt thể phát lệnh. Cồn vật bi, hi ef. Chương 395, tam hơi thở là có thể thắng hắn. Sơ sát tiêu điều ý, tràn ngập cả điều trường ai, không khí hiện trường khẩn trương, đại hưu hết sức căng thẳng phần thế. Lúc này, đối phương nam tử nở nụ cười. giang huyền phong nhiều năm như vậy không gặp ngươi còn là tính cách nhưng vẫn không biến hóa tính tình nóng nảy a hầu tháng sinh chính ngươi làm sự tỉnh trong lòng mình rõ ràng thiên đạo tuần hoàn luôn sẽ có báo ứng giang huyền phong vừa cười vừa nói những lời này cũng là ta nghĩ nói với ngươi ngươi lâm giang phủ một nghìn năm sâu xa sợ là hao hết sạch thiên hồ hồ nước cũng khó mà cọ rửa sạch sẽ hầu tháng sinh trả lời lại một cách miệng ai ta lười cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi tốt cầu không cản đường nhường đường a Giang Huyền Phong nói, rõ ràng là ngươi cản ta lối đi, thế nào khiến ta tránh ra? Buồn cười. Hầu Tháng Sinh cười nói, võ đạo tu giả, thực lực vi tôn, chúng ta một lần, thua để đường. Giang Huyền Phong nói, biện pháp này tránh hợp ta ý, lần trước động thủ hình như là 10 năm trước khi, Giang Huyền Phong, không biết ngươi ở đây 10 năm có hay không tiến bộ. Hầu Tháng Sinh nhắc tay tương yêu. Hầu Tháng Sinh, ngươi thật đúng là đầu người heo nào a? chúng ta ở chỗ này động thủ. Ngươi thật đúng là nghĩ ra, ha ha. Giang Huyền Phong cười nói. Vậy theo lời ngươi nói, lại nên làm cái gì bây giờ? Hầu Tháng sinh hỏi. Chúng ta cắt tìm một gã người dự thi, làm cuộc tỉ thí, mười hơi thở bên trong định thắng thua. Giang Huyền Phong nói. Mười hơi thở thời gian, bình thủ làm sao bây giờ? Hầu Dưỡng sinh hỏi. Nếu như bình thủ, vậy thay đổi người, một lần nữa so qua. Giang Huyền Phong nói. Một lời đã định. Vỗ tay là tin. giang huyền phong nhẹ nhàng huy trưởng một đạo nhàn nhạt trưởng ấn hư ảnh giống như khói xanh thông thường hướng đối phương vô tới hầu tháng sinh cười nhạt giơ tay lên lăng không hư kích bà. Trường ấn hư ảnh bỗng dưng bị kiếm hãm theo thanh tiêu tán hai người rồi ngựa xoay người từng người đi trở về âu dương sóc người đi ra ngoài cho ta tại mười hơi thở bên trong đánh bại đối phương tiểu thắng một chiêu nửa thức là được giang huyền phong ánh mắt nhìn quét một đám người dự thi nói âu dương sóc hạ mã Hướng Giang Huyền Phong ôm quyền con người, đi tới giữa sân. Đối phương đoàn xe trung đi ra một gã nam tử, hướng về Âu Dương Sóc xa xa địa liền ôm quyền cũng không nhiều lời, rút kiếm ý bảo Âu Dương Sóc đi lên. Thương. Âu Dương Sóc rút kiếm tiến lên, thân ảnh một đạo tàn ảnh nhào tới, bong bong tranh. Hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt giao thủ, nhanh như điện quang đá lấy lửa thông thường, kiếm khí phá không năng dọc, phát ra kỳ dị thanh minh. Mười hơi thở trôi qua rất nhanh, hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Từng người tách biệt. Hoa Văn Siêu, ngươi thượng đi thử một chút. Giang Huyền Phong nói. Thỉnh chư hầu đại nhân yên tâm, ta mười hơi thở bên trong, nhất định bắt đối phương. Hoa Văn Siêu ôm quyền nói. Giang Huyền Phong gật đầu, chú ý an toàn, khác làm cho đối phương nhìn ra nội tình. Hoa Văn Siêu gật đầu, giúp đỡ phù yêu trung trường kiếm, xoay người đi tới giữa sân. Tĩnh xuyên phủ đoàn xe trung đi ra một gã nam tử, cầm kiếm đi tới Hoa Văn Siêu trước mặt, các hạ là thành lâm giang hoa ra Gia của người. Hoa Văn Siêu đúng không? Hoa Văn Siêu ngẩn ra, không nghĩ tới mới vừa vừa đi ra khỏi tới đã bị đối phương, nhìn tấu nội tình. Không sai, ta chính là Hoa Văn Siêu. Nếu đã bị đối phương biết được, Hoa Văn Siêu cũng không muốn che lấp, gật đầu thừa nhận. Ngươi đại khái muốn biết, ta lại là làm thế nào biết là của ngươi chứ? Nam tử cười nhìn phía Hoa Văn Siêu, không đợi đối phương trả lời, tiếp tục đi xuống nói, ta nhận thức trong tay ngươi kiếm sức trên vỏ kiếm lam, bạch, hồng tam sắc tiêu mang quấn. Tại Lâm Giang Phủ Thành chỉ hoa Gia đệ tử, mới như vậy kiếm sức. Các hạ thật là có tâm người, nhưng chúng ta đứng ở chỗ này, có thể không phải là vì so nhãn lực, mà là tỉ thí thực lực. Hoa Văn Siêu trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ phía xa đối phương Nam Tử. Nhãn lực cũng là thực lực một bộ phận, thấy chuẩn, tự nhiên có thể chiếm được tiên cơ. Nam Tử nói xong, khi thế biến đổi, trường kiếm ngay cả sao nâng trên không trung như côn bảng thông thường, hướng Hoa Văn Siêu đập tới. Hoa Văn Siêu thân ảnh từ bên cạnh mau tránh ra Trường kiếm tuân ra một tiếng thanh minh, một mảnh kiếm quang, công hướng đối phương. Thương thương thương. Nam tử lui về phía sau một bước, trường kiếm ra khỏi vỏ đón trào, trong nháy mắt liền công ra hơn 20 kiếm. Hoa văn siêu trường kiếm vén lên một mảnh kiếm hoa, đối công đi qua, bộc phát ra len kèn kiếm minh trí thanh. Mười hơi thở số thời gian quá ít, lấy thực lực của hai người, rất khó phân ra cao thấp, sau cùng chỉ có thể vô công nhi phản. Bất quá, đối phương nam tử có thể liếc mắt nhận ra hoa văn siêu. Phần này nhãn lực còn là chiếm được thượng phong. Hầu tháng sinh nhìn về phía Giang huyền phong biểu tình, lộ ra mấy phần khiêu khích vẻ đắc ý. Giang huyền phong nhìn hầu tháng sinh biểu tình, trong lòng thầm mắng không ngớt. Hắn có thể bại bởi những người khác, duy chỉ có không thể thua cho hầu tháng sinh, mặc kệ bất cứ chuyện gì, mảy may, cũng không có thể thua. Xin lỗi, đại nhân, ta không có thắng, nếu như thời gian dài một điểm, ta còn là có năm chắc. Hoa văn siêu bắt đầu đem lời nói quá vẹn toàn, hiện tại chiến cái bình thủ. Vẻ mặt đỏ bừng, ôn quyền nói. Ừ, ta nhìn thấy, ngươi làm được không sai, hạ đi nghỉ ngơi a. Giang huyền phong cười an ủi. Hoa văn siêu gật đầu, đứng ở một bên. Không thể vừa vào hoàng thành, đã bị hầu tháng sinh cho ngăn chặn. Đáng chết này hôn đản, xem ra cho gia trọng quyền khả năng áp chế đối phương. Giang huyền phong ánh mắt đảo qua, rơi vào giang thiên nguyên trên người của. Vệ vô kỵ theo giang huyền phong ánh mắt, cũng nhìn thấy giang thiên nguyên. giang thiên nguyên bây giờ là tấn chức đến rồi cựu trọng thiên cảnh dụng công pháp che giấu thực lực đứng ở trong đám người bất hiển sơn bất lộ thủy phổ phổ thông thông bắt trọng thời tiết hơi thở nếu như là giang thiên nguyên xuất thủ mười hơi thở trong tiểu thắng đối phương vẫn là không có vấn đề vệ vô kỵ thấy đối phương nam tử chiến một hồi như trước dừng lại ở trong sân không có rời đi ý tứ vệ vô kỵ giang huyền phong không để cho giang thiên nguyên xuất chiến mà gọi là thượng tên vệ vô kỵ chư hầu đại nhân Vệ vô kỵ nghe Giang huyền phong gọi mình, tiến lên ôm quyền đáp. Ngươi đi chiến hắn, cho ta hung hăng đả kích một chút tính xuyên phủ kiêu ngạo. Giang huyền phong nói. Vệ vô kỵ gật đầu, đi tới. Vị bằng hữu này rất lạ mà ta. Đối phương nam tử vừa cười vừa nói. Tại hạ lâm giang phủ vệ ra của người, vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ nói thẳng ra. Nam tử ngẩn ra, không nghĩ đối phương nói thẳng ra tên, lập tức cười nói, các hạ, thỉnh ra tay đi. Ngươi đã chiến một hồi, tiếp tục tỉ thí. Ta không phải là chiếm tiện nghi của ngươi. Vệ vô kỵ nói. Ha ha, cái này không có gì, đại nhân đồng ý ta tiếp tục tỉ thí. Nam tử nói với vệ vô kỵ mà nói, xoay người lại hướng hầu tháng sinh ôm quyền ý bảo. Ta đáp ứng rồi, hắn tiếp tục cùng người của ngươi tỉ thí đi xuống. Hầu tháng sinh lớn tiếng nói, bất quá, giang huyền Phong, ngươi xem 10 hơi thở thời gian, có phải thật vậy hay không ít một chút? Như vậy không dứt, cũng không phải một cái biện pháp, 20 hơi thở làm sao? 20 hơi thở thời gian, chắc là có thể rất nhanh phân rõ thắng bại. 20 hơi thở liền 20 hơi thở, ta cũng muốn sớm một chút đổi ngươi." Giang Huyền Phong nói. "Chư hầu đại nhân, kỳ thực không dâu 20 hơi thở thời gian." Vệ Vô Kỵ cao giọng nói. "Ừ, Vệ Vô Kỵ, ngươi có thể mười hơi thở bên trong thắng hắn, vậy thì càng tốt hơn." Giang Huyền Phong cười nói. "Đại nhân, cũng không cần mười hơi thở, ta chỉ muốn tam hơi thở thời gian là được rồi." Vệ Vô Kỵ nói. "Cồn vật bi trăm chín Chương 396, Hoàn bại đối thủ. Tam hơi thở thời gian, chiến thắng đối thủ. Song phương mọi người, đều xuất hiện trong nháy mắt dại ra, vệ vô kỵ không phải là đang nói nói mơ a Ha ha, các hạ khẩu khí thật là lớn, tam hơi thở thời gian sẽ đánh bại tại hạ, cẩn thận nói mạnh miệng, nhoáng đầu lưỡi. Nam tử nổi giận, trong ánh mắt lộ ra sắc ý. Tam hơi thở thời gian, đương nhiên không thể đánh bại các hạ, thế nhưng chỉ cần tiểu thắng một chiêu nửa thức, còn là dư giả. Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói. Hô! Một đạo nhân ảnh nhoáng lên tới, Hầu Nguyên Sinh đứng ở vệ vô kỵ trước mặt, ánh mắt như điện, dường như muốn xem thấu hắn dường như. Tốc độ thật nhanh. Còn có đạo này nhãn lực, sâu không lường được. Vệ vô kỵ trong lòng ám run sợ. Hầu Nguyên Sinh, xem ngươi tư thế, là muốn tự mình động thủ la. Giang Huyền Phong không biết lúc nào, cũng đứng ở vệ vô kỵ bên cạnh, cười hỏi. Ha ha, ta chỉ nghĩ xem thật kỹ một chút gã thiếu niên này, không có ý khác. Tam hơi thở có thể thắng. Ta đã nghĩ ta đủ điên, không nghĩ tới hôm nay rốt cục thấy một cái so với ta cuồng hơn của người. Giang Huyền Phong, ngươi xem hắn có đúng hay không đã điên rồi. Hầu Nguyệt Sinh cười nói. Hầu Nguyệt Sinh, ngươi đến cùng có dám hay không tiếp thu tỉ thí, không dám liền cho ta ngoan ngoãn đường đường. Giang Huyền Phong nói. Đương nhiên nếu so với, ta ngược muốn nhìn, ngươi thế nào tại Tam hơi thở bên trong, thắng người của ta. Hầu Nguyệt Sinh không giận phản cười, về phía sau đi đến. thân là nhất phương chư hầu đều là tâm trí hơn người hàng người hầu nguyệt sinh nghe vệ vô kỵ tam hơi thở có thể thắng cũng là lại càng hoảng sợ rất sợ giang huyền phong làm cho vội vàng tiến lên nhìn phát hiện vệ vô kỵ liền là một gã bắt trọng thiên thực lực tu giả cũng không phải là luyện khí cảnh giả mạo nhất thời yên lòng giang huyền phong trong lòng cũng không có đáy bất quá lời đã nói đến phân thượng này coi như là muốn thua cũng muốn cứng rắn chống đỡ đi xuống nghĩ vậy nhi hắn không khỏi hướng vệ vô kỵ nhìn lại vệ vô kỵ gật đầu ý bảo giang huyền phong giải sầu giang huyền phong cười xoay người đi trở lại còn là không an tâm nhỏ giọng hỏi bên cạnh giang tổng quản lao giang ngươi nghĩ vệ vô kỵ có thể thắng đại nhân lấy vệ vô kỵ tính cách lúc nào hầu ngôn loạn ngữ qua giang tổng còn đáp nghe ngươi cái này vừa nói ta an tâm nếu như mới vừa bước vào hoàn thành đã bị tĩnh xuyên phủ áp một đầu phải đem ta tức chết giang huyền phong nói đại nhân là quan tâm sẽ bị loạn giang tổng quản gật đầu đáp những thứ khác mọi người cũng bị vệ vô kỵ nói cả kinh trận mắt hốt mồm tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng tuyệt đại đa số trong lòng của người ta đều nghĩ vệ vô kỵ nhất định phải thua hoa văn siêu càng khuôn mặt không thèm nếu như vệ vô kỵ tam hơi thở có thể thắng được nam tử chẳng phải là làm nổi bật sự vô năng của mình giang thiên nguyên hàn vũ tâm mộ dung văn yên âu dương sóc lâm hạc lập đám người đều nghĩ vệ vô kỵ thắng lợi vô vọng chỉ là đều là lâm giang phủ của người không muốn nói giảm phe mình khí thế toàn bộ lặng lẽ nhìn bất quá cũng có người tin tưởng vững chắc vệ vô kỵ nhất định có thể thắng ta tin tưởng không cố kỵ nhất định có thể thắng mập mạp sử văn ăn mặc hắn may mắn phú hào sam một thân quý báo lăng la tơ lụa không giống người dự thi càng giống như nhà giàu mới nổi trong nhà ăn chơi chắc táng ta phỏng trừng vệ huynh nhất định nhìn ra cái gì mới có thể định ra tam hơi thở tất thắng điều kiện sử tử y cũng đứng ở vệ vô kỵ một bên nô chân tử tuy rằng không biết vệ vô kỵ nghĩ cách nhưng hắn biết lấy vệ vô kỵ tính cách tuyệt không sẽ không khẩu bạch thoại vệ vô phong vệ nhất kiếm cũng là giống như ngô chân tử nghĩ cách cái khác vệ tử yên ninh tiểu trần nam cung phách ba người cũng đứng ở vệ vô kỵ một bên cho rằng vệ vô kỵ nhất định có thể thắng vệ vô kỵ hôm nay ngươi là nhất định phải thua nói cho ngươi biết ta ta là tư đồ lang thiên nam tử vệ mặt cười nhạt tư đồ lang thiên hiểu ngươi là tĩnh xuyên phủ tư đồ gia của người cái kia am hiểu phủ văn tư đồ gia tộc vệ vô kỵ nghĩ đến lôi tông nhiệm vụ thời điểm kết bạn tư đồ phương cũng là am hiểu phù văn ha ha, ngươi biết được quá muộn ta tư đồ ra am hiểu phù văn tính là thực lực ngươi cao tới đâu cũng siêu bất quá cựu trọng thiên chỉ cần ngươi không phải là luyện khí cảnh thực lực liền không có khả năng tại tam hơi thở thời gian bên trong tiểu thắng với ta nói đến đây nhi tư đồ lăng thiên trở mình tay lấy ra một khối ngọc thạch phù văn hướng vệ vô kỵ bắn ra đi đệ nhất hơi thở phía sau xem cuộc chiến hầu nguyệt sinh thấy tỉ thí bắt đầu cả tiếng đếm hết đinh ngọc thạch phù văn mở tung phát ra lóa mắt ánh huỳnh quang một đạo phức tạp phù văn tại ánh huỳnh quang trung triển khai phảng phất một đóa ánh huỳnh quang đông hoa đón gió nở rộ vô số cổ quay ánh huỳnh quang ký hiệu theo quy tích chạy diễn hóa ra một cái bàn tay hướng vệ vô kỵ trộm tới phù văn công kích chi thuật am hiểu phù văn võ đạo tu giả thường dùng nhất công kích thủ đoạn không xong đối phương sẽ phù văn công kích không cố kỵ khó có phần thắng khổ cũng sử văn hai mắt trợn tròn toàn thân thịt béo đều đang run rẩy bên cạnh sử tử y cũng là thần tình ngạc nhiên một đôi mắt nhìn thẳng giữa sân vệ vô kỵ về phía sau phiếu thệ thân hình giống như hành vân lưu thủy trong nháy mắt rời khỏi mấy trượng ở ngoài Phu văn ánh huỳnh quang đại thủ một kích không trúng, tiếp tục truy kích đi nhưng thế tiến công đã suy ánh huỳnh quang ảm đạm rồi rất nhiều vệ vô kỵ thân thủ một quyền huy đi phúc ánh huỳnh quang đại thủ lăng không mở tung hóa thành một chút chạy hình, theo gió mà tán Đệ nhị hơi thở. Đệ nhất hơi thở đã xong, đây là đệ nhị hơi thở. Hầu Nguyên Sinh la lớn. Đúng lúc này, tư đồ lăng thiên từ bên cạnh công tới, thê lương tiếng kiếm dít trung, kiếm quang hàn quang, truy hồn đoạt mệnh. Vệ vô kỵ trường kiếm huy động, thân hình mị ảnh thông thường, lấn người mà lên, vòng vòng tranh. Công liền một hơi mười mấy kiếm, mang đối phương bước mở. Đệ tam hơi thở. Giang huyền phong, đây là đệ tam hơi thở. Hầu Nguyên Sinh vừa cười vừa nói. Hầu Nguyên Sinh, chớ đắc ý. lập tức ngươi liền thua giang huyền phong trào phúng địa cười nói lúc này tư đồ lăng thiên kiếm thức biến đổi thân hình lui về phía sau đi vệ vô kỵ huy kiếm ép sát đi tới thấy vệ vô kỵ đội kịp tư đồ lăng thiên khỏe miệng lộ ra một tia gian xảo tiêu ý đinh lại là một khối ngọc thạch phù văn lăng không phát ra thanh âm rượu ra lóa mắt ánh huỳnh quang lại là một đạo phù văn công kích tư đồ lăng thiên nếu như một mực không ngừng mà ném ra ngọc thạch phù văn đừng nói tam hơi thở coi như là ba hơi thở Không cô kỵ cũng rất khó tới gần bên người của hắn, quá không biết xấu hổ. Sử văn thở dài lắc đầu. Quy tắc cũng không có nói, không thể sử dụng phù văn, đối phương làm như vậy, cũng là không gì đáng trách. Sử tử y lắc đầu, lúc này nàng cũng hiểu được vệ vô kỵ thủ thắng vô vọng. Bất quá, đứng ở phía sau lược trận giang huyền phòng, cũng lộ ra một tia lão thần khắp nơi dáng tươi cười. Chỉ hắn biết vệ vô kỵ nghiên tập qua phù văn thủ pháp, tuy rằng không biết sâu cạn của hắn, nhưng đạo thứ nhất phù văn thời điểm. Vệ vô kỵ lấy thông thường tu giả thường dùng thô giáp thủ pháp phá giải, rõ ràng cho thấy tại dụ địch bị lừa, đối phương lại không biết chuyện. Sử xuất đạo thứ hai ngọc thạch phù văn rơi vào vệ vô kỵ tiến độ trong. Vệ vô kỵ một bước tiến lên, trường kiếm mạn bất kinh tâm huy vũ, không còn sớm không muộn, vừa đúng địa chạm tại ánh huỳnh quang trên ngọc thạch mặt. Ngọc thạch phù văn tại kích phát trong quá trình bị cắt đứt, mất đi công hiệu, rơi xuống. Tư đồ lăng thiên vẻ mặt kinh ngạc, quả thực không thể tin được trước mắt đây hết thảy. làm sao có thể sẽ có trùng hợp như vậy chuyện ngọc thạch Phù văn kích phát cũng chính là trước mắt trong nháy mắt lại bị trường kiếm chém ứng dụng vận may cũng thật tốt quá à lấy thực lực của hắn tự nhiên nhìn không ra tay của đối phương pháp còn tưởng rằng là vận may cho phép vệ vô kỵ không có chầm tay suýt xảy ra thai nạn địa công giết qua đi nghịch phong thập tam kiếm phi kiếm thức thương tư đồ lăng thiên kinh ngạc trùng, luống cuống tay chân khó khăn lắm đỡ phi kiếm công kích ngay tư đồ lăng thiên hoảng loạn chi tế vệ vô kỵ như quỷ mị điệu lấn người lăng không chỉ điểm một chút đi suy mạnh mẽ chỉ lực phá không vào tới xé rách hư không rơi vào đối phương trên vai a tư đồ lăng thiên hét thảm một tiếng đầu vai tiên huyết tiêu bắn trường kiếm rơi trên mặt đất thân hình lảo đảo về phía sau té lăn trên đất cồn vật bi kiev chương 397, tránh ra cho ta ngắn tam hô hấp thời gian vệ vô kỵ liền đánh bại đối thủ hơn nữa đây cũng không phải là tiểu thắng một chiêu nữa thức mà là triệt đầu triệt đuôi đánh bại. Luận thực lực đối phương cũng là bắt trọng ngày sau kỳ, trên lệch không bao nhiêu, nhưng cứ như vậy tam hơi thở bên trong, thua ở vệ vô kỵ tay của chúng, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, nói lần toàn bộ hoàn thành, sợ rằng cũng không có người sẽ tin tưởng. cư nhân thắng. Sử văn dùng hai tay rủi rủi con mắt, vẫn biểu tình không dám tin tưởng. Sử tử y anh đảo miệng nhỏ trương thành một vòng tròn một đôi mắt đẹp trừng trong mắt mau rơi ra tới Đứng ở phía sau ngô chân tử ha hạ cười, vệ vô kỵ cho tới bây giờ sẽ không có khiến hắn thất vọng qua, từ trước như vậy, hiện tại như vậy, tương lai còn là như vậy. Vệ vô phong, vệ nhất kiếm nhìn nhau cười, trong lòng nhiều ít cảm khái, vệ vô kỵ thực lực đã xa tại hai người bên trên. Nam Cung Phách, Ninh Tiểu Trần, vệ tử yên ngược không có bao nhiêu kinh ngạc. Tại tam lòng của người ta trong mắt, vệ vô kỵ thắng đối phương, hoàn toàn là chuyện đương nhiên sự tình, nếu như thất bại, đó mới là kinh ngạc việc. điều đó không có khả năng hán tam hơi thở có thể đánh bại đối phương tuyệt đối không có khả năng hoa văn siêu nội tâm phảng phất bị người mãnh liệt đả kích tự tôn cực độ thụ thương vệ vô kỵ thương chính là tư đồ lăng thiên nhưng hoa văn siêu nội tâm cái kia cảm nhận sâu sắc so tư đồ lăng thiên càng thêm mãnh liệt quả thực chính là đau tận xương cốt giang thiên nguyên hàn vũ tâm mộ dung văn yên âu dương sóc lâm hạc lập đám người toàn bộ mặt lộ vẻ kinh ngạc ngắn ngủn tam hơi thở thời gian không phải là tiểu thắng một chiêu nửa thức mà là chân chính địa đánh bại đối thủ đây là muốn nghịch thiên a giang huyền phong cùng giang tổng quản cũng là ngẩn ra lập tức đại hỷ nguyên tưởng rằng chỉ là tiểu thắng không nghĩ tới vệ vô kỵ có thể đánh bại tư đồ lăng thiên ha ha hầu nguyên sinh bản hầu ra thắng cho ta nhường đường tính xuyên phủ của người đứng dựa bên lâm giang phủ của người trước qua giang huyền phong cười ha ha dâng lên giang huyền phong ngươi đừng quá đắc ý hầu nguyên sinh tức giận đến phổi đều nhanh nổ Mới vừa vào hoàn thành, đã bị Giang Huyền Phong đè ép một đầu, quả thực chính là vô cùng nục nhã, bị khát chư hầu nghe, còn không biết sẽ tính sao chê cười. Hầu Nguyệt Sinh, ngươi hôm nay góp đi lên khiến ta vẽ mặt, ta không đắc ý một chút, có lôi với ngươi gương mặt này à, bớt nói nhảm, nhường đường. Giang Huyền Phong la lớn. Hầu Nguyệt Sinh sắc mặt thanh thiết dường như, phất tay khiến người ta đứng ở một bên. Đã sớm nên đứng ở một bên đi, khiến cho phiền thoái như vậy, đình lại bản hầu thời gian. Giang Huyền Phong thúc mã đi trước. Chỉ cao khí ngang, lỗ mùi hướng lên trời địa trải qua hầu nguyệt sinh bên cạnh. Mọi người khác theo sát phía sau, tuyệt trần đi. Thiên châu quốc 300 chư hầu, từng chư hầu đều ở đây hoàng thành thiết lập có đi quán, lâm giang phủ thành cũng không ngoại lệ. Mọi người đi tới đi quán, sớm có người thị lập trước cửa, thấy giang huyền phong đám người, vội vàng đón vào. Một trận bận rộn, vệ vô kỵ chờ người dự thi lĩnh đến từng người căn phòng của. Đi quán chỉ phụ trách chư hầu một chuyến, cùng người dự thi dừng chân việc vãnh. những thứ khác gia tộc người chỉ có thể bên ngoài túc nhà trọ nô chân tử đối với chuyện này sớm có sắp xếp ngoại trừ hoàng thành tranh bá tỉ thí ở ngoài thải thạch trấn còn có một chút việc vặt vãnh cần phải xử lý hiện tại thải thạch trấn lãnh địa mở rộng cách cục đã không giới hạn trong lâm giang phụ thành hoàng thành một ít kinh doanh cũng phải cần chậm dại khai triển hắn hướng vệ vô kỵ ba người căn dặn một phen mang theo người khác ly khai đi quán đi tới thuê trạch dinh dàn xếp mọi người một đường lọ tổng dùng bữa qua đi ở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Một gã thiết kỵ vệ đến đây truyền lời, mang theo vệ vô kỵ đi tới Giang Huyền Phong nơi ở. Vệ vô kỵ, ngươi làm được không sai, tự nhiên có thể đánh bại đối thủ. Nhìn Hầu Nguyệt Sinh dáng vẻ thở phì phò, thật là nhân sinh một vui thú lớn. Giang Huyền Phong vẻ mặt xuân phong, ý bảo vệ vô kỵ ngồi xuống. Đối phương không biết ta đối phủ văn có hiểu biết, cho nên mới bị lửa có hại. Vệ vô kỵ ôm quyền nói, lần này ngươi là Lâm Giang phủ chiến thắng cái kia Tư Đồ Lang Thiên. Ta nói muốn tưởng thưởng ngươi." Giang Huyền Phong phất tay khiến bên cạnh người đi theo hầu, bưng lên một cái cửa hàng gấm trù một bàn, mặt trên bày đặt tam miếng linh thạch. "Đa tạ đại nhân ban cho." Vệ Vô Kỵ chắp tay cảm ơn, nhận lấy linh thạch, nhìn về phía Giang Huyền Phong, "Đại nhân, không, cô kỵ còn có một chút nghi hoặc, cầu xin đại nhân chỉ điểm." "Cái gì nghi hoặc?" Giang Huyền Phong hỏi. "Về võ đạo tu luyện nghi hoặc." Vệ Vô Kỵ đáp. "Ngươi trước hết chờ một chút." Giang Huyền Phong quẳng đi tả hữu, Phòng thượng chỉ còn lại có hai người, lúc này mới khiến vệ vô kỵ nói chuyện. Đại nhân, tu giả người mang thuộc tính thiên phú, bị tông môn như nhặt được trí bảo, thu nhập môn tường. Nhưng thuộc tính thiên phú tác dụng, không ngoài có thể dễ dàng hơn cảm nộ đến ý cảnh. Mà cảm nộ đến ý cảnh tu giả không phải số ít, vì sao bọn họ không bị tông môn coi trọng? Vệ vô kỵ hỏi. Ha ha, vấn đề này quan hệ đến luyện khí cảnh tu luyện, muốn tường tận trả lời mấy ngày mấy đêm cũng nói không hết, ta giản đơn nói với ngươi nói. Giang Huyền Phong nói cho vệ vô kỵ cực nhỏ tu giả người mang thuộc tính thiên phú, thiên phú như thế là từ từ trong bụng mẹ mang đến, sinh mà cũng có, không dâu tu luyện, thuộc về tiên thiên thiên phú. Luyện khí hoàng chân, danh như ý nghĩa là luyện khí, tại cảnh giới này tu giả nhất tâm chuyên luyện chân khí trong cơ thể. Lúc này tu luyện chân khí, không giống với thối thể cựu trọng thiên tu luyện hậu thiên chân khí, mà là tiên thiên chân khí. Có tiên thiên thuộc tính thiên phú tu giả không chỉ cảm ngộ ý cảnh cực kỳ dễ, nhưng tụ tiên thiên chân khí lúc. Bởi vì tiên thiên thuộc tính duyên cớ, nếu so với thông thường không có thiên phú tu giả dễ gấp 10 lần. Nói đơn giản một chút, người mang thuộc tính thiên phú người, tại quá trình tu luyện chúng, không có chút nào bình cảnh cản trở, chỉ cần bình thường tu luyện tiếp, liền nhất định có thể đạt được luyện khí cảnh. Về phân ý cảnh, cũng có tiên thiên, hậu thiên phần phân. Người mang thuộc tính thiên phú người, cảm nộ đến ý cảnh, thuộc về tiên thiên ý cảnh. Thông thường tu giả thông qua công pháp vũ kỹ, cũng có thể cảm ngộ đến ý cảnh. Bất quá đều là hậu thiên ý cảnh. Nếu muốn cảm ngộ tiên thiên ý cảnh, chỉ tấn chức đến luyện khí cảnh, đạt được tiên thiên chân khí, khả năng cảm ngộ đến tiên thiên ý cảnh. Tông môn đạt được một gã người mang thuộc tính thiên phú người, chẳng khác nào chiếm được một gã luyện khí cảnh tu giả. Những người này tại tu luyện về sau chung, biết đi được xa hơn, viễn siêu không có thiên phú người. Thiên thiên chân khí từ trong hư vô tới. Những lời này tại tông môn thường bị người niệm lên, không là bí mật gì, nhưng hư vô là cái gì. Rất ít người có thể lý giải, ngươi xem nơi này hư vô sao. Giang huyền phong chỉ vào hư không nói. Vệ vô kỵ vẻ mặt mờ mịt, không biết trả lời như thế nào. Nơi này là không, nhưng cũng không phải hư vô, nơi này cũng không phải không, bởi vì ở nơi này không bên trong, vẫn tồn tại khí. Nếu hư vô cũng không có lý giải, nếu muốn từ trong hư vô, nương tụ một ngụm tiên thiên chân khí, tự nhiên là hoa trong gương, trăng trong nước. Vấn đề này coi như là rất nhiều luyện khí cảnh tu giả, cũng không có lý giải thấu triệt. Giang Huyền Phong nói: "Đã trở thành luyện khí cảnh tu giả, ngưng luyện tiên thiên chân khí, làm sao có thể còn không có lý giải?" Vệ Vô Kỵ không giải thích được hỏi: "Bọn họ đều là ăn tụ khí đan, ngưng tụ một điểm tiên thiên chân khí, mới thành tiểu luyện khí cảnh, đối hư vô cũng không có cảm thụ, càng chưa nói tới lý giải. Loại đan dược này đối thân thể kinh mạch nguy hại quá nhiều, cơ hồ là không thể chữa trị, tu luyện về sau cũng sẽ không có quá nhiều để thăng." Giang Huyền Phong đáp: "Những thuốc này hoàn luyện chế, Chỉ tông môn điển tịch mới có ghi chép, ngươi tuy rằng nghiền tập qua luyện dược chi thuật, nhưng ta phỏng chừng ngươi cũng không biết. Vệ vô kỵ thần sắc ngưng trọng, gật đầu, ôm quyền không người hỏi, thử hỏi đại nhân, đối hư vô lý giải, đến tột cùng làm sao? Ha ha, không phải là ta không muốn nói, mà thì không cách nào nói. Hư vô không có có thể so sánh với chi vật, cho nên lời nói vô dụng, chỉ có cảm thụ của mình. Chờ ngươi đến rồi cựu trọng thiên hậu kỳ, tự nhiên có thể phát lên đủ loại thể hội, đạt được một ít cảm ngộ Cái gọi là thối thể không hỏi luyện khí sự, ngoại trừ lễ nghi thượng tôn trọng ở ngoài, nguyên nhân lớn nhất liền ở chỗ này. Giang Huyền Phong vừa cười vừa nói. Vệ vô kỵ nhẹ nhẹ thở phào một cái, đại lễ thăm viếng, cảm ơn Giang Huyền Phong, đa tạ đại nhân cho ta giải thích nghi hoặc. Không có kỵ, không cần khách khí, hôm nay lữ đồ mệt nhọc, hạ đi nghỉ ngơi à, rất nghỉ ngơi dưỡng sức. Giang Huyền Phong cười nói. Vệ vô kỵ cáo tử, ly khai đi. Cồn vật bi, kỳ F. Viễn Phó Bắc Cương. Vài ngày sau, chính thức tỉ thí tin tức, phát đến rồi từng chư hầu tay của trong. Giang Huyền Phong đạt được công văn, chân mày nhăn ở tại cùng nhau, lập tức kỵ mã, vội vội vàng vàng về phía hoàng thành cung điện đi. Hai canh giờ sau khi, Giang Huyền Phong cao mày, phản hồi đi quán, triệu tập dự thi 30 người, tuyên bố tranh tài công việc. Nguyên bản thiết tưởng chúng ta lâm giang phủ 30 người, tại đấu vòng loại chúng có thể tụ chung một chỗ, đây đó lẫn nhau chiếu ứng, nhưng hiện tại xem ra là không được. Giang huyền phong khiến người ta phủ lên phương bắc biên thủy bản đồ địa hình, hướng mọi người giải thích. Thiên châu quốc cùng sở hữu chư hầu hơn 300 nhà, mỗi nhà chư hầu đều có 30 danh người dự thi, cùng sở hữu hơn 9.000 người. Thiên châu quốc hoàng đô, vương tộc có đặc thù quyền lực, người dự thi là 500 người. Tổng cộng tính được, lần này người dự thi tiếp cận vào người. Nguyên bản đặt trước đấu vòng loại, là tiến nhập nơi nào đó bí cảnh nơi xa xôi, càn quét ma thú, người dự thi có thể tự do họp thành đội hoàn thành. nhưng tình huống bây giờ có biến phương bắc có man tộc xâm lấn quốc chủ có lệnh tất cả người dự thi toàn bộ triệu tập phương bắc bố trí quân đội phòng thủ quan hải cứ điểm thiên châu quốc đông lâm biển rộng phía nam là khó có thể vượt qua man hoang rừng rậm phương tây là mênh mông sa mạc cho nên hai cái này phương hướng một mực vô sự chỉ có phương bắc ở man tộc thường xuyên quấy dày biên thủy lần này càng đại quân xuôi nam cho nên quốc chủ mang người dự thi tuyên chuyển phòng thủ các ngươi quân công mang trở thành tấn thăng căn cứ Nói đến đây Nhi, Giang Huyền Phong nhìn một chút mọi người, nói cho các ngươi biết, an bài như thế, không phải là quốc chủ không lý do điệu tâm huyết dâng trào, mà là tông môn nhất trí quyết định. Nghe được Giang Huyền Phong nói đến tông môn, mọi người thần tỉnh trở nên rung lên. Thiên Châu quốc bên trên, có 5 tông môn, theo thứ tự là Huyền Thiên tông, Quy Nguyên tông, Thiên Tuyết cốc, Vô Ưu Đảo, Lưu Vân Thành. Ngoài ra còn có một ít tiểu tông môn, nhưng đều là phụ thuộc, phụ thuộc với phía trên 5 đại tông môn. Mà Thiên Châu quốc nói cho cùng Chính là chuyên môn là tông môn ra sức thế tục vương quốc. Về tỷ thí chuyện tình, hiện tại chính là những thứ này. Buổi chiều các ngươi để cho quốc chủ phái người, thống nhất an bài điều khiển, cụ thể tỉ thí quy tắc, phải đến phương Bắc Biên Thủy quân doanh, khả năng biết được. Ta chỉ có một yêu cầu, các ngươi là lâm giang phủ của người, tại Bắc Cương Như có thể kể vai chiến đấu, nhất định phải lẫn nhau dẫn, cùng con cảnh. Giang Huyền Phong nói, mọi người cùng nhau hướng Giang Huyền Phong ôm quyền phong người, gật đầu nói phải. Hiện tại các ngươi có thể lui ra, xử lý một ít chuyện riêng, một canh giờ sau khi, quốc chủ sẽ phái người tới, các ngươi không muốn đã muộn. Giang huyền phong phất tay khiến mọi người lui ra. Mọi người ôm quyền con người, ly khai đi. Vệ vô kỵ, vệ vô phong, vệ nhất kiếm ba người, ra đi quán, nhìn thấy ngô chân tử đám người, mang viễn phó Bắc cương việc, nói cho hắn. Ngô chân tử gật đầu, xoay người xuất ra hai cái hộp gấm, để lên bàn, ý bảo vệ vô phong, vệ nhất kiếm tự mình mở ra nhìn. Hai người mở ra hộp ấm, bên trong dĩ nhiên là hai quả không gian chữ vật. Lần này thải thạch trấn coi như là hạ vốn gốc, thưởng cho mỗi người các ngươi một cái không gian chữ vật, thuận tiện sau này tranh tài. Vệ vô kỵ đã có không gian chữ vật, thưởng cho chi vật đổi thành tương ứng linh thạch, 200 miếng. Nô chân tử cười phất tay, vệ tử yên bưng một cái hộp gỗ, cười đi tới, đặt lên bàn mở ra, lộ ra 200 miếng linh thạch. Nô lão, ta tình nguyện muốn linh thạch, giúp ta tu luyện. Vệ vô phong ôm quyền nói nô lão Ta cũng muốn linh thạch, không muốn cái này không gian chữ vật. Không có không gian chữ vật, tối đa cũng liền phiền thoái một chút, nhưng linh thạch nhưng có thể tăng tiến thực lực của chính mình. vậy nhất kiếm ở bên cạnh cũng ôm quyền phong người. Nô chân tử cười gật đầu, các ngươi là người của gia tộc, gia chủ không muốn các ngươi đang giả bộ bị thượng có hại, hắn cũng biết các ngươi sẽ chọn linh thạch, dù sau đó mới là thực dụng tu luyện tài nguyên. Cho nên hai cái này không gian chữ vật, các ngươi có thể cầm sử dụng, chờ tỉ thi xong, trả lại cho gia tộc. cho các ngươi thêm đổi lấy linh thạch. Vệ vô phong, vệ nhất kiếm mừng rỡ trong lòng, cùng nhau chắp tay không người cảm ơn Ngô chân tử, nhận lấy không gian chữa vợ Đại gia ngồi xuống tự thoại, vệ tử yên, nam cung phách, ninh tiểu trần cũng tiến đến, bồi ngồi ở cạnh, cùng nhau vừa nói vừa cười hàn huyên. nói chuyện phía một hồi, vệ vô kỵ ba người cáo từ ly khai, trở lại đi quán. Giang Huyền Phong thấy đại gia đến đông đủ, mỗi người phát hạ 10 miếng linh thạch, 50 miếng tinh nguyên thạch, cầu chúc mọi người có thể thuận lợi tấn trước. Vệ vô kỵ thấy, một ít người dự thi tay của chúng, đều có không gian chữ vật, mang linh thạch tinh nguyên thạch thu nạp đi vào. 200 miếng linh thạch liền có thể đổi được một cái không gian chữ vật, không gian cao thấp, dài rộng cao chỉ 2 xích, tại vệ vô kỵ trong mắt của nhỏ đến đáng thương. Chỉ có thể làm làm một cái trúc lồng cái dương sử dụng, thu nạp một ít ý vật đang dược, thực vật các loại, hoàn toàn chịu không nổi trọng dụng. Thế nhưng, cái này 200 miếng linh thạch, cũng không phải một cái số lượng nhỏ. Một ít tiểu gia tộc tính là khổ cực kinh doanh 100 năm, cũng không thấy có thể góp đủ 200 miếng linh thạch. Bởi vì linh thạch vô giá, căn bản cũng không phải là vàng bạc có thể đổi lấy. Vệ vô Kỵ trước khi tại linh huyện thu hoạch, cũng bất quá chính là 334 miếng linh thạch mà thôi. Linh thạch phần chân quý, có thể thấy được đốn. Bất quá có không gian chữ vật, có thể tiết kiệm đi người dự thi không ít phiền phức, có điều kiện đại gia tộc đều biết cho dự thi con em gia tộc chuẩn bị. Dời lát, một gã hoàng thành quan lại đi tới đi quán. cười cùng giang huyền phong ra mắt hai người dường như nhận thức rất thuộc lạc hình dạng đây đó đơn giản ôn chuyện sau khi quan lại cáo tử, mang theo một đám người dự thi đi tới hoàng thành quân doanh đăng nhập một gã đỉnh khôi quán giáp trường quân đội đã đi tới kiểm kê nhân số sau khi mang mọi người đưa đỉnh đầu trong doanh trướng để cho bọn họ an tâm đợi chờ đợi nửa canh giờ trường quân đội đi đến hô lâm giang phủ thành người dự thi toàn bộ đi ra chuẩn bị xuất phát vệ vô kỵ theo mọi người đi ra liếc mắt một liền thấy thấy tĩnh xuyên phủ của người cũng ở bên cạnh chết tiệt chúng ta không biết là muốn cùng tĩnh xuyên phủ của người cùng nhau xuất phát ra đi a sử văn đứng ở vệ vô kỵ bên cạnh nhỏ giọng thầm thi đạo cũng sẽ không chư hầu đại nhân đang hoàn thành cũng có một chút quan hệ thành thật sẽ không đem chúng ta an bài cùng tĩnh xuyên phủ của người đồng hành hơn nữa chúng ta đang ghét cùng bọn chúng làm bạn bọn họ làm sao không phải là cực độ căm hận chúng ta lâm giang phủ vệ vô phong ở bên cạnh nhỏ giọng nói lúc này đối phương đám người tư đồ lăng thiên phát hiện vệ vô kỵ ha hả cười đã đi tới vệ vô kỵ ngươi chớ đắc ý bút chướng này sớm muộn muốn cùng ngươi tính rõ lần trước bị ngươi mông nghĩ đến ngươi không hiểu phù văn lần này tuyệt đối sẽ không nương tay bản thiếu muốn cho ngươi biết cái gì mới thật sự là phù văn chi thuật tư đồ lăng thiên mặt lộ nanh sắc sau lưng hắn còn theo 7 tám người đều là bắt trọng ngày sau kỳ thực lực ta sợ đến lúc đó ngươi không chỉ nương tay chân biết mềm vệ vô kỵ cười nói Tư đồ lăng Thiên nghe Giang cười tiến lên một bước, đi theo phía sau của người cũng cùng nhau tới gần. Vệ vô kỵ phía sau, Vệ vô phong, Vệ Nhất Kiếm, Sử Văn, Sử Tử Yễ, Âu Dương Sóc cùng đi đi lên. Bên cạnh truyền đến một đạo tiếng cười, Giang Thiên Nguyên đã đi tới, đi theo phía sau vài lâm Giang phủ người dự thi, mà còn thừa lại người dự thi bao quát Hoa Văn siêu, Hàn Vũ Tâm, Lâm Hạc lập đám người thấy không khí hiện trường không đúng, cũng cùng nhau đứng qua đây. Đối phương tinh xuyên phủ của người. Thấy lâm giang phủ của người vây đi lên, cũng cùng nhau vào tới. Làm gì? Hoàng thành quân doanh bên trong, các ngươi nghĩ gây chuyện sao? Trường quân đội đang ở chăm sóc những thứ khác người, thấy bên này đầu người dựng dây, lập tức chạy vội tới, lập tức cho ta tản ra, không thì thủ tiêu tư cách dự thi. Tư đồ lăng thiên ha hạ cười, hướng bên cạnh bỏ đi. Vệ vô kỵ cũng là mặt lộ tiêu ý, lui ra phía sau ly khai. Người của hai bên đây đó nhìn chằm chằm, tất cả đều lui về phía sau tản ra. Thĩnh Xuyên Phủ, theo ta. Lại một danh trưởng quân đội chạy tới, la lớn. Thĩnh Xuyên Phủ người dự thi, đi theo đi. Lâm Giang Phủ, An Lâm Phủ, Thanh Vân Phủ, mọi người, đến ta đây nhi tới. Trường quân đội cả tiếng hô lớn. Dĩ nhiên là An Lâm Thành, Thành Thanh Vân, thật đúng là đúng dịp. Vệ vô kỵ được nghe trường quân đội kêu gọi đầu hàng, hướng đoàn người nhìn lại, nhìn thấy tại lôi thương chi vực gặp gỡ năm người, tất phàm sinh, cảnh cầm, cảnh duyên, còn có chung kiến thành. trung làn tâm huynh ngội. Lúc này, một gã cựu trọng thiên thực lực quan tướng, từ đàng xa đã đi tới, dừng lại ở trước mặt mọi người. Cồn vật B, chín mươi 399, Thánh Nhân Bút Tích. Trường quân đội thấy quan tướng, ôm quyền chắp tay, mang danh sách đưa tới. Quan tướng nhìn một chút danh sách, hướng trưởng quân đội gật đầu, trường quân đội ôn quyền không người, xoay người ly khai. Quan tướng dương mắt nhìn mọi người một cái, ôm quyền nói. Tại hạ lưu hương quốc, hoàng thành ngự tiền thị vệ. Lần này phụ trách mang đại gia mang hướng Bắc Cương. Ba người các ngươi phủ thành 90 người, ta liền không sai biệt lắm coi như là bách phu trưởng. Tất cả mọi người không phải là quân doanh người, ta cũng không muốn dùng trại lính quy củ yêu cầu các vị. Nhưng ta cũng có một cái yêu cầu, dọc theo đường đi hy vọng đại gia có thể nghe lệnh đi sự, thuận lợi đến Bắc Cương. Chư hầu đại nhân Lâm đi lúc dặn dò qua, bọn ta nhất định nghe theo đại nhân an bài." Giang Thiên nguyên đáp. "Tốt lắm, đại gia cả đội, ta muốn kiểm kê nhân số." Lưu Lương Quốc nói. Giang Thiên Nguyên hướng mọi người ý bảo, 30 người xếp thành tam liệt. Cái khác hai nhà An Lâm Phủ, Thanh Vân Phủ cũng có người xuất hiện, hàng ngũ đội hình. Lưu Lương Quốc mở ra danh sách, bắt đầu điểm danh, 90 người toàn bộ đến đông đủ. Giang Thiên Nguyên, từ nay về sau trên đường đi, ngươi chính là Lâm Giang Phủ người dự thi đội trưởng. Lưu Lương Quốc nói. Nhiều tạ thị vệ đại nhân. Giang Thiên Nguyên ôm quyền cảm ơn. Lưu Lương Quốc cười gật đầu, cũng vì An Lâm Phủ, Thanh Vân Phủ chỉ định đội trưởng. Chúng người dự thi lập tức xuất phát, ra khỏi thành thời điểm đã hoàng hôn lúc, chạy nhanh hơn 50 dặm, tại thiên hắc thời điểm, đến hoàng thành trạm dịch. Lưu Hưng Quốc phân phó đại gia sớm một chút tán giấc, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai xuất phát. Ngay vệ vô kỵ chạm dịch lúc nghỉ ngơi, hoàng thành trong nào đó khách sạn, ba gã nam tử đang thấp giọng thương nghị. Gia chủ, nhờ có quan hệ của ngươi, đã nghe được. Lâm Giang phủ người đã ly khai hoàng thành, Viễn phó Bắc Cương, vệ vô kỵ cũng ở bên trong. Một gã nam tử nói: Không nên gọi ta gia chủ, hiện tại ta đã không phải là lục gia gia chủ. Lục gia những người đó, bây giờ là hận không thể tìm được ta, chẳng thảo trừ căn đây. Người nói chuyện đúng là lục gia bị bãi miễn gia chủ lục tá. Ở trong mắt của chúng ta, ngươi vẫn luôn là nhà của chúng ta chủ. Một gã khác nam tử nói. Lục tá gật đầu cười, phân phó nói, đem địa đồ cầm tới, xem xem mục đích của bọn họ ở nơi nào. Nam tử đáp ứng một tiếng, phô khai địa đồ. Lục tá nhìn một chút địa đồ, ngẩng đầu nói. Đem tin tức này nói cho Bắc Cương Triệu Nghi Sơn, chúng ta cũng ly khai hoàn thành, đến Bắc Cương đi, nơi này đã không có chuyện của chúng ta. Về phần vệ vô kỵ, trước đường Động hắn, chờ đến Bắc Cương, nữa có thể bắt được phẩu ra rút gân, phương tiêu trong lòng mối hận. Hai gã thủi hạ lĩnh mệnh đi. Ngày mai, trời còn mở tối, chạm dịch chúng người dự thi liền rời giường chạy đi, một đường đi nhanh đi. Liên tiếp hơn 10 ngày, mỗi ngày như vậy, có người bắt đầu kêu khổ. Hoán thanh lớn nhất người. Dĩ nhiên chính là mập mạp Sử Văn. Dựa vào hai cái đuổi chạy trốn, ngay cả con ngựa cũng không có, quốc chủ thật đúng là sẽ tính toán tỉ mỉ a, ta lão sử coi như là chịu phục. Sử Văn thu hồi hắn phú hảo may mắn sam, thay đổi một bộ thuận tiện người đi đường y phục hàng ngày, tại trong đội ngũ nói thầm. Mập mạp nhịn một chút a, mọi người đều là như vậy, trong đó cũng không thiếu nữ tử, cũng không có của ngươi nói nhảm nhiều. Vệ vô kỵ hai ngày này đầy cái lỗ thai đều là Sử Văn đoán giận, nghe được tâm phiền ý loạn. Đây không phải là nói nhảm, ta là tại thay đại gia kêu hoan, một tọa kỵ có thể đáng giá mấy đồng tiền. Sớm biết rằng chạy đi vội và như vậy, ta tại hoàng thành liền tự mình mua tọa kỵ. Loại ma thú đó cấp bậc tật phong gót sát thú, ngồi ở phía trên một trận gió dường như, so chúng ta đi đường mau hơn. Sử văn nói, lao sử, bất quá như vậy cũng mới có lợi, ngươi có thể giảm béo. Âu Dương Sóc ở bên cạnh cười nói, giảm béo, dáng người gầy, bản thiếu sẽ không nguy vũ. sử văn ly trực khí trăng nói ca người bất tranh cãi a người khác nghe sẽ chê cười sử tử y quấn lên thấp giọng khuyên bảo vệ vô kỵ trong lòng buồn cười cũng lười khuyên bảo mọi người một đường nói giỡn, một đường vội và đi lại qua mấy ngày mọi người đi tới một mảnh thủy vực lên lầu thuyền tiếp tục bắt đi sử văn cảm tạ trời đất rốt cục không cần đi bộ hắn hung hăng ăn no nê sau khi cơm nước no nê nằm ở trong khoang thuyền tiếng ngáy như sớm mọi người ngồi chung một chỗ nói chuyện hiếm. Sau đó từng người hồi buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi. Thủy lộ đi ngũ ngày, mọi người lên bờ. Phía trước là vừa nhìn Bình Nguyên vô tận, quan đạo rộng thẳng đường. Người dự thi một đường đi tới, thỉnh thoảng thấy lui tới thương nhân đại đội xe cộ, cùng với hướng Bắc Mà đi, trợ giúp Bắc Cương quân đội. Sử văn thì tiếp tục oán giận, cũng không có bởi vì con đường dễ đi, giảm thiểu thoáng khí. Hơn 10 ngày sau, mọi người rốt cục nhìn thấy chân trời thượng, một đạo màu đen đường cong, đó chính là được xưng Bắc Cương bình chướng Sích phong Quần Sơn. xích phong quần sơn là để ngang bắc cương một đạo sơn mạch phảng phất một đạo bình chướng chặn vương bắc mang tộc truyền thuyết đạo này sơn mạch chính là thượng cổ đại chiến lưu lại cả đạo sơn mạch là vì chấn áp đối thủ bị thần thông chi thuật từ trên trời giáng xuống từ nay về sau để ngang thiên châu quốc bắc cương bởi vì sơn mạch dính đầy nằm xuống người tiên huyết vì vậy sơn sắc đỏ đậm tại mặt trời chiều chiếu xuống dường như liệt hỏa bước lên cô huyết tả dương bi tráng thượng cổ đại chiến quá mức xa xôi truyền thuyết khó có thể khiến người tin tưởng Nhưng Sơn Mạch Trong, hung tàn ma thú đông đảo, cũng thiên chân vạn xác. Ngoài ra còn có các loại thần bí đáng sợ nghe đồn, trong đó hung hiểm, tính là tông môn người, cũng không dám vô cùng thâm nhập, càng chớ nói vượt qua mà qua. Nếu muốn xuyên qua xích phong Sơn Mạch, chỉ một con đường, gọi là xích đạo. truyền thuyết con đường này, là thượng cổ thánh nhân để cho tiện thông hành, dụng thần thông chi thuật một đêm mà thành. Vị này thánh nhân còn đang vào núi Nam Đoan Lộ Khẩu, để lại xích đạo hai chữ, cho nên tất cả mọi người tôn xương vị này thánh nhân gọi là xích đạo thánh nhân thiên châu quốc bắc cương trọng trấn xích phong thành liền thành lập tại xích phong sân mạch xích đạo phương bắc xuất khẩu chặt chẽ thể ở bắc thượng xuôi nam con đường mọi người đi tới xích đạo nam đoan nhìn thấy trên tuyệt bích hai cái cổ thể đại tự xích đạo hai cái bút lực mạnh mẽ đại tự móc sắc ngân hoạ tại mây mù trong lúc đó lúc gần lúc hiện phiêu phiêu miểu miểu nửa hợp với các loại truyền thuyết khiến người ngắm phần phát lên vô hạn hà tư trên phố lời đồn đãi Hai chữ này thỉnh thoảng thượng cổ thánh tay của người bút, mà là mấy nghìn năm trước, một ít người già chuyện vẽ xấu chi tác, ngụy sừng thánh nhân thủ bút. Sử văn nhìn mọi người nhìn phía vách núi như vậy như say, ở bên cạnh đại dội nước lã. Lao sử, như ngươi vậy đạp hư thánh hiển, không tốt lắm a Âu Dương Sóc ở bên cạnh nói. Chó má thánh hiển. Sử văn rất là không thèm. Mập mạc, đây chẳng qua là một ngọn gió cảnh, đi ngang qua nhìn mà thôi. Vệ vô kỵ cười khuyên nhủ Còn là lao vệ nói đúng. trong lòng hiểu ta sử văn cười nói đạo bên đường có một tòa miếu thờ gọi là xích đạo thần miếu hương khói đăng thịnh bên trong có xích đạo thánh nhân tượng đắp vô cùng uy vũ phần tư hành tẩu này xích đạo nam lai bắc vãng thương nhân cũng sẽ ở này tế tự xích đạo thánh nhân cầu được bình an bảo hộ vệ vô kỵ đám người vào xem một hồi ông từ đi lên trào hàng hương khói vệ vô kỵ chưa bao giờ tin tưởng cái này nhưng nhìn hắn chào hàng khổ cực lấy một ít ngân lượng cho hắn thỉnh hắn thay thắp hương hỏa Ông tử tiếp nhận ngân lượng, thiên ân vạn tạ địa cười đi. Mọi người tiếp tục chạy đi, từ xích đạo phía nam lộ khẩu đi vào, không được nửa nén hương thời gian, liền thấy một đạo quan khẩu, xích đạo nam quan. Lưu hưng quốc hướng thủ quan quân sĩ, đưa ra hoàng thành công văn, mọi người xuyên quan mà qua. Hai ngày sau, mọi người tới xích đạo trung quan. Lại qua hai ngày, mọi người rốt cục chạy tới xích đạo bắc quan, thiên châu quốc bắc cương cứ điểm xích phong thành. Cồn vật Bi, KF, chương 400, xích phong cứ điểm. Xích phong thành là một tòa thật to cứ điểm, chia làm nội thành cùng bên ngoài thành. Xích đạo bắc quan tường thành, cao vượt trăm trượng, kẹp ở lưỡng đạo cao phong trong lúc đó, để ngang lộ khẩu bên trên, hùng quan đừng nói, khí thế phi phạm. Đây là xích phong thành nội thành, đại quân tướng lĩnh, các cấp quan viên, các loại phủ nha cơ cấu, đều ở đây nội thành. Đứng ở bắc quan trên tường thành, phóng nhãn nhìn lại, bên ngoài còn có một đạo tường thành, 50 trượng cao, phản phất một đạo ngạ, vương vàng bảo vệ phía sau xích đạo bắc quan. Đây là xích phong thành bên ngoài thành, đóng quân quân doanh khu vực, kiến trúc phòng xá chỉnh tề, thao luyện chi thanh dung trời động địa. Nhưng trại lính xa xa, những người không có nhiệm vụ nơi ở, thương nhân chậm dịch, cửa hàng tiểu quán vân vân, liền có vẻ có chút lộn xộn chịu không nổi, thậm chí còn không sạch sẽ. Thị lực lại hướng xa xa kéo dài, chính là một mảnh vô biên vô tận mãng hoang bình nguyên, giữa thiên địa giới hạn, tại phần cuối mơ hồ không rõ, hòa làm một thể. Lúc này đã tiến nhập mùa đông. có thể thấy trên bầu trời một chút hoa tuyết bay xuống. Cuối cùng cũng bình an chạy tới, không có đình lại hành trình, còn nói trước hai ngày. Đứng ở nơi này xích đạo bắc quan, hướng bắc phương trông về phía xa, thế nhưng xích phong thành tuyệt diệu phong cảnh a Lưu hưng quốc hoàn thành chức trách nhiệm vụ, hăng hái bừng bừng đối mọi người giới thiệu, ta đây cái bách phu trưởng lúc này hiện tại cũng có thể từ nhiệm cuối cùng cũng không có nhục sứ mệnh. Đại gia đi theo ta, các ngươi sau này ăn bài, có người chuyên môn phụ trách, Mọi người đi theo Lưu Hưng Quốc hạ tường thành, hướng vào phía trong thành một chỗ trạch dinh đi đến. Lúc này nội thành một cái trạch dinh chung, có hai nam một nữ, chính vây bắt trước bàn, phẩm minh chuyện thiếm. Ba người này tuổi tác không lớn, đều là chừng 20 tuổi, ba gã nam tử dung mạo tuấn lãng, phong độ chỉ có, nữ tử mắt ngọc mày ngài, thanh tú bên ngoài tuệ trung. Ba người khí thế nội liễm, tựa như thường nhân, nhưng nếu như quan sát rất nhỏ, liền sẽ phát hiện ba người chỗ bất phàm, ba người này đều là luyện khí cảnh thực lực. lần này phương bắc man tộc xuôi nam thật đúng là khổ chúng ta trời ra rét địa đông ổ ở, ở nơi này khổ hàn chi địa chỉ hoan tu luyện lần này tông môn nhiệm vụ thật là không có lời một gã nam tử lắc đầu nói ân minh huynh ngươi huyền thiên tông sơn môn ở vào thiên châu quốc trung tâm địa linh nhân kiệt tại năm đại tông môn trùng xưng là là đệ nhất tông môn lần này phương bắc biên thủy chi địa dấu diếm tà ma giáo phái dục dịch phối hợp man tộc xuôi nam sợ rằng cũng không đơn giản Các người huyền thiên tông là trách vô bằng thải. Một gã khác nam tử nói. Đệ nhất không dám nhận, bất quá có việc phát sinh, huyền thiên tông nhất định sẽ xuất thủ cứu viện Thiên châu quốc nam đại tông môn, vô ưu đảo ở Đông Hải, đối chuyện như vậy, từ trước đến nay là xa cách. Lưu Vân Thành ở vào phía nam, cũng là đường xá xa xôi, thiên tuyết cốc tại phương Tây, tông môn nhiều nữ lưu, luôn luôn thanh tâm cao nhã, chỉ lo tu luyện, không muốn nhiều quản phẳng tục việc. Ấn Minh lắc đầu nói, ta phỏng trừng lần này. bọn họ tham gia còn là chỉ phái ra một lượng người tham gia náo nhiệt mà thôi trái lại phù an huynh nhị vị các ngươi quy nguyên tông ở vào bắc địa lần này là phải nhiều nhiều phí tâm phù an ha hả cười thả tay xuống chung trà chả tràn nói phương bắc man tộc hầu như cách mỗi hai ba năm chỉ biết binh phạm xích đạo nhưng đều là một ít tiểu đà tiểu nháo ta quy nguyên tông tự nhiên cũng sẽ không xảy ra tay quẳng cái này bừa bộn thế tục nhãn sự chỉ bất quá lần này cũng đại binh tiếp cận có người nói phương Bắc Vu sư cũng theo quân mà đi chiếm giữ Bắc địa Thi Tông cũng là dục dịch còn có một làm trốn tránh hạng người Tông môn Thiên Châu quốc trừ hầu phủ vân vân từ một nơi bí mật gần đó trợ rút. nếu như những người này xuất thủ quân đội tự nhiên là không cách nào chống lại ta Quy Nguyên Tông không thể khoanh tay đứng nhìn ta và Cù Linh sư mỗi trước một bước chạy tới phía sau còn là mười mấy người mấy ngày nữa chỉ biết tới rồi Phu An nói kỳ thực Nếu như tông môn sư phụ tôn xuất thủ, một đám nhảy nhót hạng người, còn chưa phải là hôi phi yên diệt. Như vậy tốn nhiều công sức, thật là khó có thể lý giải. Ân Minh lắc đầu nói. Tông môn an bài như vậy, một là vì tôi luyện bọn ta, hai là không muốn xung đột mở rộng lan tràn. Cú Linh Chen vào nói vừa cười vừa nói, ta xem tông môn điện tịch ghi đi chép, thì tông vốn là chiếm giữ tại phương Tây Lưu Sa Quốc, một trăm năm trước khi, bị Lưu Sa Quốc tông môn bao vây tiêu trừ, đổ chúng lúc này mới rời tới Thiên Châu Quốc Bắc Cương. nhưng thi tông sơn môn chỗ chi địa hay là đang lưu xa quốc không có bị thương nặng thực lực còn đang nếu như tông môn sư phụ tôn cường thế tham gia thế tất đưa tới thi tông lão quái vật phản kích này tương hội diễn biến thành một hồi tông môn chi chiến nghe tông môn chi chiến ân minh sắc mặt của có chút biến dạng hắn nâng chung trà lên thổi mở khí trời đất hòa hợp nhẹ nhàng suyết uống lưu xa quốc tông môn thật là tốt liêu tính 100 năm trước bao vây tiêu trừ mang thi tông chạy tới thiên châu quốc bắc cường Hoàn toàn là họa thủy đông dẫn. Bọn ta tông môn trường bối, làm sao không biết bọn họ giấu giếm ra tâm. Cho nên tông môn cũng sẽ không đại trương kỳ cổ tham gia tranh đấu, đem việc này áp chế đến thế tục giao phong mặt, không hề để cao bay lên. Chỉ cần thi tông sân môn, còn đang lưu xa quốc vực nội, chủ yếu phiền phức còn phải chính bọn nó đau đầu. Phu An vừa cười vừa nói. Có đạo lý, đối với thi tông đích tình báo, chúng ta huyền thiên tông liền thiếu rất nhiều. Ân minh vừa cười vừa nói. Nguyên Tông ở vào thiên châu quốc phương Bắc, quan tâm tự nhiên sẽ nhiều hơn một chút, tình báo thu thập cũng rất tương tận. Cù Linh cười nói, phương Bắc khổ hàn chi địa, thực vật quyết thiếu, man tộc đại tiểu gia tộc bộ lạc, hàng năm ngày đông giá rét đều có chết đói người. Bọn họ xuôi nam binh phạm, chủ yếu là vì cấp đoạn, lần thứ hai là vì rèn đúc quân tốt, đệ tam có thể cũng đánh tan một số người miệng, giảm thiểu đói bụng phần thảm thống. Hàng năm man tộc bộ lạc đều sẽ phát sinh đoạt lương, thượng vị giả cũng là đau đầu không nốt. Dù sao cũng đều phải đoạn, còn không bằng để cho bọn họ hướng Nam Biên chém giết, đây cũng là man tộc nhiều lần binh phạm nguyên nhân. Phú An giọng nói thong thả, nói liên tục, chỉ là không biết, thi tông vì sao cùng man tộc Vu sư liên thủ. Bọn họ đi tới Bắc Cương vì đặt chân, từ trước đến nay cùng man tộc Vu sư tranh đấu được lợi hại, lần này liên lên tay tới, đối với chúng ta cũng không phải là một cái tin tức tốt. Lúc này, có người tiến đến bẩm báo, Lâm gia Phủ, An Lâm Phủ, Thanh Vân Phủ người dự thi đã đến. Phụ trách an bài người dự thi quan viên, hỏi ba vị tông môn bề trên, có cần hay không nhìn một cái? Không cần, ngươi khiến hắn nên an bài thế nào, liền an bài thế nào? Còn có, ngươi nói cho hắn biết, sau này cái này chuyện phiền tói tình, không cần trở lại hỏi. Ân minh phân phó nói, bẩm báo người ôm quyền xoay người đi. Những người dự thi này tuyệt đại bộ phân của người, cũng chỉ là thế tục hạng người, cùng tông môn vô duyên. Một câu nói, luyện khí giới đều con kiến hôi, một bầy kiến hôi mà thôi. có cái gì đáng giá nhìn? Xích phong thành Quan lại đơn giản là buồn cười. Ân Minh nói, cho dù có may mắn bị tông môn trọng thượng, cũng không có thể hoàn toàn coi như là tông môn đệ tử tránh thức, ha ha, phải đi đường còn dài đây. Phu An cười nói, ba người đều cười cười, mang trọng tâm câu chuyện chuyển hướng việc, tiếp tục hàn huyên. Cồn vật B, KF, chương 401, phong hỏa thai. Đại sảnh bên trên, thượng thủ đứng một gã nhung trang văn sĩ, luyện khí cảnh thực lực. Vệ vô kỵ chờ người dự thi tại Hạ Phương đứng thẳng, nghe văn sĩ tuyên bố tỉ thí công việc. Người dự thi quân công chính là điểm số, điểm số nhiều ít, quyết định các ngươi là không tân chức đến cuộc kế tiếp tỉ thí. Người dự thi khoảng chừng có một vạn người, y theo quân công điểm số bài danh, chỉ lấy 3.000 người, còn lại người dự thi toàn bộ đào thải. Các ngươi tỉ thí nhiệm vụ chia làm lưỡng chủng, một loại là chỉ định nhiệm vụ, bất kể là không cam tâm tình nguyện, đều phải tiếp thu, không hơn không kém địa đi hoàn thành. Một loại khác còn lại là tự tuyển nhiệm vụ, đang hoàn thành chỉ định nhiệm vụ sau khi, cảm giác mình quân công thiếu, có thể làm nhiều mấy người nhiệm vụ, bù đắp không đủ. Nếu như nghĩ chỉ định nhiệm vụ khó khăn, chống cự không muốn tiếp thu, dựa theo quân luật làm trạm. Bất quá, các ngươi là người dự thi, không phải là tránh quy quân sĩ, cũng không có khả năng chém các ngươi, sẽ khấu trừ quân công điểm số, làm nghiêm phạt. Mặt khác, chỉ định nhiệm vụ thất bại, cũng muốn khấu trừ tương ứng quân công điểm số. Ngoại trừ nhiệm vụ ở ngoài. Đối man tộc trong chiến đấu, lấy được quân công, cũng có thể đổi thành quân công điểm số. Cho nên các ngươi phải cố gắng giết địch, kiếm lấy quân công. Phát cho các ngươi người dự thi ngọc bài, muốn thích đáng bảo tồn, có thể dùng tới tuần tra quân công điểm số bài danh, nhưng chỉ có thể tuần tra mình thứ tự. Giám thị ti đặt ra kim bảng, ngân bảng, đồng bảng, mỗi bảng 100 người. Quang Vinh đăng tam bảng người, chẳng những co vô thượng phần vinh quang, quốc chủ còn đương thuận hứa hẹn, có thể miễn đi tiếp theo tranh tài. trực tiếp tiến nhập hoàng thành tranh bá lôi đài đấu võ phía dưới đứng người dự thi nghe được văn sĩ nói đều nội tâm rung động nghị luận vệ vô kỵ trong lòng mỉm cười gần vạn người dự thi nếu muốn tế thân trước ba trăm nhóm nói dễ vậy sao đây là hai quân giao phòng, dựa vào quân công điểm số tấn trước, không phải là lẫn nhau tỉ thí thực lực trong đó có nhất định vận may thành phần cái này chủ ý cao minh a một cái tấn trước thường cho liền dẫn tới người dự thi mỗi người tâm tình tăng vọt hận không thể lập tức cùng man tộc chém giết Văn sĩ nhìn nghị luận mọi người, phất tay kêu đỉnh, nên giao phó sự tình, ta đều nói hết. Như có nghi vấn, hiện tại có thể đưa ra, đối quy tắc chi tiết không rõ, có thể tìm giám thị ti người chủ sự tuần tra. Nếu như không có nghi vấn, ta mà bắt đầu tuyên bố chỉ định nhiệm vụ. Có người hỏi tỷ thí khảo hạch thời gian. Văn sĩ trả lời, quốc chủ định rồi kỳ hạn, 6 tháng sau, chính là tỷ thí lúc kết thúc. Đến lúc đó quân công điểm số nhiều nhất 3.000 người, thu được tấn chức. Tỷ thí khảo hạch đã bắt đầu, ngày hôm qua có 840 danh người dự thi chạy tới, đã cắt cử chỉ định nhiệm vụ, bắt đầu thi hành. Nhiều một ngày nhiệm vụ, liền ý nghĩa nhiều một chút quân công điểm số. Mọi người vội vàng yêu cầu văn sĩ nhanh lên một chút sai khiến nhiệm vụ. 90 danh người dự thi, bắt đầu chia phân gia vụ. Vệ vô kỵ, vệ nhất kiếm, hàn vũ tâm, còn có sử văn, sử tử ý huynh muội bị phân cùng một chỗ. Năm người nhiệm vụ là đi trước xích phong thành ở ngoài, hơn 300 dặm một chỗ phong hỏa thai. hiệp trợ quân sĩ đóng ở nếu như phát hiện man tộc đại quân tung tích, liền đốt gió lửa, rút về xích phong thành. Những thứ khác người dự thi cũng đều nhận được tương tự nhiệm vụ. Kỳ nhiệm vụ độ khó đều không sai biệt lắm, không hiệp trợ đóng ở chính là điều tra man tộc đại quân hướng đi. Duy nhất cảm giác tiếc nuối là, vệ vô phong, Âu Dương Sóc hai người, muốn cùng những người khác hợp thành đội, chỉ có thể là tạm thời tách biệt. Nhiệm vụ phân công sau khi, Lâm Giang phủ mọi người lĩnh phổ thông quân sĩ y giáp, thay đổi đi trang. sau đó đây đó cáo biệt giang thiên nguyên có lòng kết giao vệ vô kỵ cười hướng vệ vô kỵ ôn quyền vệ vô kỵ cũng cười hoàn lễ lẫn nhau đạo trân trọng vệ vô phong âu dương sóc cũng qua đây cùng vệ vô kỵ đám người cáo biệt tỷ thí tức khắc bắt đầu đại ra một tiếng trân trọng sau khi liền từng người mỗi người đi một ngả ly khai xích phong thành đi mưa tuyết nhộn nhịp mặt đất lầy lội nhưng đây đối với vệ vô kỵ ngũ người mà nói cũng không coi vào đâu một đường bay nhanh quần quận hơn ba trăm dặm hoàng hốt lúc năm người chạy tới phong hỏa thai. Phong hỏa thai có hơn 20 trượng cao, chia làm 4 tầng, phía dưới 2 tầng là chất đống tạp vật, mặt trên 2 tầng ở người. Cao nhất đỉnh tầng đúng rồi khán đại, chân ngòi phong hỏa thai địa phương. Phong hỏa thai bên cạnh còn có mấy gian hôn tạp phòng, đều là thương khố phòng bếp chi địa, bốn phía thành lập có tường cao, 20 trượng rộng ránh, có thể chống đỡ ngoại lai tập kích. Trừ lần đó ra, phong hỏa thai còn có một cái rõ ràng nhất đặc điểm, đó chính là dơ bẩn, đặc biệt dơ bẩn, ở chỗ này phòng thủ quân sĩ cùng sở hữu 10 người cầm đầu quân sĩ kêu Hà Sơn võ đạo tứ trọng thiên thực lực hắn tiếp nhận vệ vô kỵ tín hàm nhìn một chút trong mắt túc nhiên khởi kính khiến nhận lấy quân sĩ đến đây ra mắt mọi người cũng khiến ra bản thân bốn tầng nơi ở cung cấp vệ vô kỵ 5 người nghỉ ngơi ta đi khiến người ta cho chư vị ông chuẩn bị nước trà thực vật Hà Sơn vừa cười vừa nói không cần chúng ta không đói bụng ngươi đi đi nơi này tự chúng ta sẽ chăm sóc vệ vô kỵ nói. Hà Sơn ngẩn ra, gật đầu, vậy các ngươi cần chống lệnh chi vật. Cũng không cần, đa tạ. Vệ vô kỵ cười nói. Hà Sơn cười cười, bế giường chiếu mình đệm chăn ra lông những vật này, cách lái đi. Nơi này cũng quá ô uế, quả thực chính là chuồng lợn, quả thực không cách nào ở người. Sử văn không nhịn được thầm nói. Mập mạc, chấp nhận một đêm à, coi như giã ngoại đóng quân giã ngoại tốt lắm, ngày mai chúng ta nữa chỉnh lý. Vệ vô kỵ nói. Nơi này quả thực dơ bẩn. Cũng không biết Hà Sơn đám người làm sao có thể thói quen. Khắp nơi đều là bùi bùn cát, mặt đất đen tùi lùi, cũng không biết là cái gì dơ bẩn, dường chiếu càng một cổ thanh tuổi khiến người ta nghe thấy phần muốn nói. Hàn Vũ Tâm, sử tử y cũng là lớn gia tộc nữ tử, thấy âm thầm cao mày Biên tái chi địa chính là như vậy, ngày mai rồi hay nói. vậy nhất kiếm cũng là cao mày lắc đầu. Cũng chỉ có thể như vậy. Sử văn ngồi xuống, lắc đầu than thở. Mọi người chạy một ngày đường. đều nghĩ mệt mỏi, ngồi xuống nhóm lửa buồn sưởi ấm, nhắm mắt nghỉ ngơi. Vệ Vô Kỵ đi ra ngoài, theo lối đi hẹp, hướng về phía trước đi tới đỉnh tầng. Gác đêm binh sĩ buồn ngủ mông lung, thấy vệ Vô Kỵ, vội vàng đứng dậy ôm quyền hành lễ. Vệ Vô Kỵ gật đầu, hỏi vài câu, xoay người ly khai, hướng ngó nhìn xung quanh. Đi ra phong hỏa thai, vệ Vô Kỵ đi tới yên lặng chỗ, đột nhiên phát hiện mặt đất có một chút kỳ quái đầu khớp xương, nhìn kỹ, còn có mấy cái lông chim. Đây là bồ câu lông chim cùng đầu khớp xương. Vệ vô kỵ cầm lấy lông chim, ngửi một cái, sắc mặt nghiêm nghị. Lông chim khí tức trung, mang theo ma thú mùi, vệ vô kỵ tại hát phong cốc cùng ác điều ở chung, phi thường quen thuộc thông thường phi cầm cùng ma thú đẳng cấp phi cầm khác nhau, thoáng cái liền nhận đi ra. Ma thú đẳng cấp bồ câu đưa tin, thuần dưỡng có chút không dễ, nếu như tử vong, quân tốt cũng bị trách phạt, nghiêm trọng người sẽ bị bỏ tù. Vệ vô kỵ trước khi lên đường, liền hiểu nhất thanh nhị sở. Từng phong hỏa thai đều phối hữu ngũ con ma thú đẳng cấp bổ câu đưa tin, thuận tiện cùng xích phong thành liên hệ. Hiện tại phong hỏa thai quân sĩ, cư nhiên mang bổ câu đưa tin no bụng, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây, vệ vô kỵ mang lông chim, thu nhập trong túi, bất động thanh sắc xoay người lý khai. Đi tới phong hỏa thai trước, vệ vô kỵ gặp được Hà Sơn cùng một gã thủ hạ đang ở tuần tra. Vậy ra, đây là muốn đi đâu nhi a? Hà Sơn thấy vệ vô kỵ, cười chấp tay hỏi. Không biết muốn ở chỗ này ở bao lâu, ta chung quanh nhìn, trước làm quen một chút hoàn cảnh. Vệ vô kỵ đáp. Vệ ra thật là khổ cực, nếu không, khiến tiểu nhân hai người cùng đi vệ ra, chung quanh nhìn. Hà Sơn cười nói. Làm phiền. Vệ vô kỵ gật đầu, cười nói. Hà Sơn hai người phía trước dẫn đường, đi vòng vo vò một vòng, đi tới phong hỏa thai tầng thứ hai. Vệ vô kỵ nhìn thấy giống tuyết lồng chim bồ câu, cố ý hỏi, thế nào lồng chim bồ câu là trống không? bồ câu đưa tin đây. Khởi bẩm vệ ra, hướng xích phong thành đưa tin tức, bổ câu đưa tin tất cả đều thả ra. Hà Sơn đáp. Thì ra là thế. Vệ vô kỵ nhiều hứng thú nhìn một chút lồng chim bổ câu, cầm hai cái lông chim ở trong tay thưởng thức, xoay người bỏ đi. Tiếp theo, vệ vô kỵ lại bốn phía nhìn một chút, hỏi mấy vấn đề. Hà Sơn đều nhất nhất giải đáp, sau đó từng người biệt ly trở về phòng nghỉ ngơi. Côn vật B, thì F. Chương 402, đưa tới cửa quân công. Trở lại nghỉ tạm căn phòng của. Vệ vô kỵ đóng cửa phòng, nhẹ giọng mang sự tình nói cho đại gia. Đây là ta ở bên ngoài trong tuyết nhặt được lông chim, đây là ta tại lồng chim bù câu bên cạnh nhặt được lông chim, khí tức hoàn toàn một dạng. Rất rõ ràng, truyền lại tin tức bù câu đưa tin bị người ăn, nhưng Hà Sơn lại trả lời ta, bù câu đưa tin toàn bộ thả lại xích phong thành. Vệ vô kỵ lông chim phóng ở trước mặt mọi người, khiến tất cả mọi người nhìn một cái. Ma thú phi cầm khí tức, hoàn toàn giống nhau như lúc, tuyệt đối không có sai. Quân đội bù câu đưa tin cũng dám nướng tới ăn, quả thực cả gan làm loạn. Sử văn nghe thấy vừa nghe lông chim, lắc đầu nói. Ta nghe nói biên tái quân sĩ, thường làm ra một ít cả gan làm loạn việc, An bù câu đưa tin cũng không coi vào đâu. Chúng ta phải đi về sau này, hướng điều khiển trừng phạt quan quân cáo thượng một trận sao. Dường như làm chuyện như vậy, cũng có thể tăng quân công. Hàn Vũ Tâm nhìn phía vệ vô kỵ, nhẹ giọng hỏi. Người khác, cũng nhìn phía vệ vô kỵ, mặc dù không có chỉ rõ. Nhưng mọi người đều muốn vệ vô kỵ, coi là người cầm đầu. Trời ra rét địa đông, lương thực có hạn canh giữ ở cô Linh Linh phong hỏa thai, rất là khang khổ. Mấy con bù câu đưa tin đại khoái đó gì, ăn cũng liền ăn. Nếu như là bình thường thời gian, cũng không có cái gì, ta cũng sẽ không chuyện bé xé ra to. Vệ vô kỵ than thở. Mọi người không giải thích được vệ vô kỵ dụ ý, sự tình là hắn tìm ra, hiện tại còn nói là việc nhỏ, đến cùng muốn làm gì a Bổ câu đưa tin chỉ dùng để tới truyền lại tin tức, hiện tại man tộc xôi nam, tình thế khẩn trương, làm phong hỏa thai đương nhiên là thời khắc cảnh giác, hướng xích phong thành đúng lúc địa truyền tống tin tức. Nhưng cái này phong hỏa thai quân sĩ, lại đang loại này lửa cháy đến nơi thời khắc mấu chốt, mang truyền lại tin tức bổ câu đưa tin ăn. Vệ vô kỵ nói nơi này, dừng lại một chút, nhìn bốn người, chuyện như vậy, ý vị như thế nào? Sử văn phản ứng đầu tiên, sắc mặt đại biến, không cố kỵ, người là nói. Vệ vô kỵ vội vàng làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế, khiến hắn không muốn lộ ra. Cái khác ba người cũng muốn thông này tiết, nhất thời đổi sắc mặt. Ta có một biện pháp, mọi người xem xem thích hợp không. Vệ vô kỵ thấp giọng nói ra biện pháp của mình. Bốn người nghe xong, túi đầu suy nghĩ một chút, đều gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Hà Sơn dẫn theo hai gã thủ hạ, đến đây quét sạch gian phòng. Vệ vô kỵ khích lệ hắn vài câu, cùng mọi người rời phòng, theo kế hoạch mà làm. Trong phòng tạp vật không nhiều lắm. Toàn bộ rời ra ngoài, một hồi liền thành quét sạch sẽ. Chúng ta sớm đã thành thói quen cái này vị, nhưng mấy vị ông nhất định là không có thói quen, ta đã quét tức được sạch sẽ." Hà Sơn cười nói. Lúc này, Sử Tử Y đã đi tới, hướng Vệ Vô Kỵ khẽ gật đầu. "Vệ Vô Kỵ hội ý." Đối Hà Sơn cười nói, "Hà Sơn, cái này thật đúng là cảm ơn ngươi, ngươi tiến đến, ta có lời muốn nói với ngươi." Hà Sơn đáp ứng một tiếng, theo Vệ Vô Kỵ vào phòng. "Hà Sơn, ta còn có một việc" Muốn hỏi một chút ngươi. Vệ vô kỵ nói. Vệ ra, xin phân phó. Hà Sơn cười nói. Ngươi chừng nào thì đầu phục phương Bắc Mang Tộc. Vệ vô kỵ cười hỏi. Hà Sơn kinh hãi, thân hình bỗng nhiên rung lên, sắc mặt đại biến. khắc nỗ lực phản kháng, tất cả mọi chuyện, ta đã điều khiển. Vệ vô kỵ lạnh nhạt nói, ta muốn nghe cặn kẽ trải qua, ngươi thành thật trả lời còn có thể sống được tới. Vệ ra ngươi đã đã biết, không cần hỏi nhiều. Hà Sơn thở dài, chấn định lại. Ta chỉ là đoán được một ít, tình hình cụ thể và tỉ mỉ lại cũng không biết, cần ngươi nói cho ta biết. Vệ vô kỵ nói. Hà Sơn nói cho vệ vô kỵ, chỗ ngồi này phong hỏa thai 3 ngày trước khi, đã bị một đội man tộc công hãm. Toàn bộ bảo vệ binh sĩ, trừ hắn ra, toàn bộ đều bị chém giết. Bọn họ lưu lại Hà Sơn, làm bộ bảo vệ quân sĩ, ý đồ kia là muốn che đậy ở xích phong thành, làm cho man tộc đại quân rất nhanh thông qua, nhất cử bắt xích phong thành. Công kích phong hỏa thai man tộc, thực lực mạnh bao nhiêu? Vệ vô kỵ hỏi, sâu không lường được, lấy thực lực của ta, căn bản là không nhìn ra. Hà Sơn đáp, tối hôm qua chúng ta đến lúc đó, nguyên bản có 10 người, hiện tại lại thiếu một cá nhân, hắn đi đâu vậy? Vệ vô kỵ hỏi, tối hôm qua các ngươi sau khi đến, nửa đêm liền đi, đoán chừng là đi tìm giúp đỡ đi. Hà Sơn đáp, lúc nào giúp đỡ sẽ tới? Vệ vô kỵ truy vấn, ngày hôm qua nghe bọn hắn nói, hôm nay trạng vạng sẽ tới. Hà Sơn đáp. Ta cần ngươi giúp ta làm một việc, sau khi chuyện thành công, ta có thể thả ngươi đi. Vệ vô kỵ nói. Vậy ra, ta có thể giúp ngươi làm việc, thậm chí đi tìm chết cũng có thể, nhưng chỉ tu ngươi đáp ứng ta một việc. Hà Sơn nói. Ha ha, Hà Sơn, ngươi bây giờ là một cái tù nhân, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng ta nói điều kiện sao? Vệ vô kỵ cười lạnh nói. Hà Sơn tử tội, giảm man tộc, xin lỗi chết đi chín vị huynh đệ. Chỉ là sích phong thành còn có thê nhi. cho nên muốn tìm cơ hội đem về đi gặp mặt một lần sau đó đi quân doanh lĩnh tội hiện tại gặp gỡ vệ gia Hà Sơn thẩm nghị cầu vệ gia mang ta đây khối gia chuyển chi vật mang cho vợ con của ta như vậy ta cũng có thể an tâm chết đi Hà Sơn móc ra một khối ngọc bội quỳ trên mặt đất hai tay trình lên ngọc bội chỉ là thông thường ngọc bội nhưng tạo hình tinh mỹ vệ vô kỵ trầm ngâm gật đầu đáp ứng vệ vô kỵ kế hoạch lúc đầu là bắt đối phương mang bắt tù binh mang về xích phong thành đổi lấy quân công Nhưng bây giờ nghe nói, đối phương có giúp đỡ chạy tới, lập tức đổi chủ ý chạy tới mang tộc, kỳ giá trị cao hơn bây giờ bắt tù binh, nếu có thể bắt, quân công càng cao. hắn kế hoạch mang đối phương dẫn vào phong hỏa thai, sau đó có thể bắt được, điều này cần có người phối hợp. Đối phương bắt tù binh tự nhiên là sẽ không phối hợp, tính là đồng ý phối hợp, chỉ sợ cũng phải làm cho, vệ vô kỵ không thể tin được, chỉ có Hà Sơn mới có thể tin tưởng. Vệ nhất kiếm, sử văn, sử tử y Điề, hàn vũ tâm 4 người. Nghe xong vệ vô kỵ kế hoạch, đều nghĩ có thể được. Bắt tù binh cường đánh rất, cái gì khẩu cung cũng không có. Sử văn nói, cái này man tộc giữ lại vô dụng, sớm một chút giải quyết hết, miễn sinh sự đoạn. Vệ vô kỵ nói, mọi người đang ở thương nghị, bắt tù binh chung có người ngâm Nga làn điệu, truyền vào mọi người trong thai. Đây là phương bắc man tộc làn điệu, bọn họ tự biết hẳn phải chết, cho nên ngâm sướng chữ nghi ngờ. Sử tử y nói, làn điệu du dương, mang theo thương cảm. đều nói phương bắc khổ hàn chi địa, man tộc lô mãng thành tính, thật không ngờ cũng có thông âm luật người a. Vệ nhất kiếm gật đầu nói, "Mập mạc, ngươi cùng ta đi, cho bọn hắn một cái thông khoái." Vệ vô kỵ nói xong đi ra ngoài, Sử Văn đáp ứng một tiếng, đi theo phía sau. Chém giết tám người, vệ vô kỵ đám người đem thi thể ẩn giấu, tính hậu đối phương viện quân. Đang lúc hoàng hôn, nửa đêm rời khỏi người, mang theo năm tên mặc xích phong thành quân sĩ y giáp của người, đi tới Phong Hỏa Thai. Hai gã bắt trọng thiên Ba gã thất trọng thiên, quả nhiên là cả lớn, nếu như mang năm người này bắt, kỳ công nhất kiện. Sử văn cười nói với vệ vô kỵ, áp giải năm tên bắt tù binh quá phiền thoái, chỉ tu hai gã bắt trọng thiên, như vậy đủ rồi. Vệ vô kỵ nói, sử văn gật đầu, vệ vô kỵ lặng lẽ làm một cái thủ thế, khiến mọi người làm tốt chuẩn bị. Lúc này, Hà Sơn tiến lên nói chuyện, đánh ngã cầu treo, làm cho đối phương đã đi tới. Vệ vô kỵ mạn bất kinh tâm nên liếu thượng thứ giao thoa mà qua thời điểm. đột nhiên giành trước làm khó dễ. Phanh, nắm tay đánh vào đối phương gáy, thuận thế chế trụ đối phương gân mạch, đem ngất đi qua. Cồn vật bi, khí ép. Chương 403, tình thế nghiêm trọng. Vệ vô kỵ xuất thủ chế trụ đối phương người cầm đầu, cái khác bốn người cũng cùng nhau làm khó dễ, hướng bên cạnh đối phương người, tập sát đi qua. Hàn Vũ tâm thực lực mạnh nhất, trong nháy mắt chế trụ đối phương một gã khác bắt trọng thiên, đối phương ba gã thất trọng thiên, thực lực vốn có kém một đoạn, lại là thố không kịp để phòng dưới. Sử văn ba người không cần tốn nhiều sức, dễ dàng có thể bắt được. Đối phương sau cùng còn thừa lại một người, nhìn biến cố trước mắt, không kịp làm ra phản ứng, cũng bị Hà Sơn nhất đao chém giết. Tập giết sạch lưu loát, không có chút nào rớt át bẩn thỉu, vệ vô kỵ đám người đại hoạch toàn thắng. Đối phương năm người bị chế trụ gân mạch, ném xuống đất, trong đó hai người mặt lộ dữ tợn, dùng rất nói hướng mọi người gầm rú. Sử văn không giải thích được, gọi tới Hà Sơn hỏi. Hà Sơn ôm quyền báo cho biết. Đều là một ít rất nói lời mắng người. Sử văn giận dữ, các ngươi làm bắt tù binh, còn lớn lối như vậy, làm bản thiếu không dám giết người sao. Sử văn nói xong, giơ lên roi ra hung hăng lấy ra hạ, nhất thời đánh cho hai người đầu rơi máu chảy. Bất quá, hai người thật là kiên cường, như trước chửi ấm lên. Lao tử không tin không chế trụ được ngươi. Sử văn nổi giận đùng đùng, ném xuống roi ra, rút ra một cây tiểu đao. Lúc này, đối phương cầm đầu man tộc hô vài tiếng. hai gã mắng to bắt tù bình tức khắc dừng lại ngồi dưới đất túi đầu không rên một tiếng dâng lên xem ra uy tín của ngươi rất cao a chúng ta đổi cái địa phương hảo hảo nói một chút vệ vô kỵ vừa cười vừa nói cầm đầu man tộc nghe vậy nhìn vệ vô kỵ trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt đều được tù nhân còn cái này phó kiêu ngạo giáng dấp tin hay không bản thiếu làm thịt ngươi sử văn cầm đao điểm tại đối phương trán một viên giọt máu tuân ra thuận thế chạy xuống tại chóp mũi huyền ở sau cùng tích lạc mặt đất Cái khác bốn gã man tộc, thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, thân thể liều mạng về phía trước trên động Làm sao gân mạch bị chế trụ, hơi chút cố sức di động, liền đau như đau cát, đầu đầy mồ hôi lạnh. Xem ra thân phận ngươi không thấp a ha ha, vậy chúng ta càng thật tốt tốt nói một chút. Vệ vô kỵ tiến lên, bắt lại đối phương nam tử, nói ở trong tay, đi ra ngoài. Vệ vô kỵ, xử văn hai người, đi tới bên cạnh gian phòng, buông nam tử, khiến Hà Sơn dùng man tộc bắt đầu câu hỏi. Nam tử ngồi dưới đất, không rên một tiếng, túi đầu vẫn nhìn mặt đất. Đối phương không nói lời nào, vệ vô kỵ cũng không thể làm gì. Sử văn tự nhiên là muốn lên trước dụng hình, bị vệ vô kỵ ngăn cản, mập mạp quên đi, hắn không muốn trả lời, cũng không có vấn đề gì, ba gã thất trọng thiên sử tử, hai gã bắt trọng thiên lưu lại người sống. Chúng ta không dâu để ý tới nhiều lắm, lập tức rời đi giao cho xích phong thành, đổi lấy quân công chính là... Thiện nghi hắn. Sử văn thu đao nhìn Nam tử cười nhạt. Lúc này, nam tử nói một câu rất nói, biểu kỳ nguyện ý trả lời một sự tình. Vệ vô kỵ gật đầu cười cười, đang muốn câu hỏi. Cửa phòng bị đẩy ra, sử tử y đi đến, không có kỵ, ngươi mau đến xem xem, xa xa có người đi về phía bên này. Là man tộc của người sao? Vệ vô kỵ hỏi. Không biết, nhưng ăn mặc chúng ta y giáp Sử tử y đáp Mập mạc, ngươi tới thẩm vấn hắn, ta đi xem. Vệ vô kỵ xoay người đi ra ngoài, đi tới phong hỏa thai đỉnh tầng. Vệ vô kỵ thấy xa xa có 5 người, hướng phong hỏa thai bên này trốn tới, phía sau có mười mấy người đuổi theo. Từ chạy nhanh thân hình xem, ngũ người đã mệt mỏi lực tẫn, đi lại tập tễnh. truy binh phía sau cũng khí thế như hồng, tốc độ rất mạnh, lập tức liền muốn đuổi kịp. Các ngươi bảo vệ cho phong hỏa thai, ta đi hỗ trợ. Vệ vô kỵ nói, có lẽ là man tộc quỷ kế, ngươi phải cẩn thận. Vệ nhất kiếm ở bên cạnh nói, ta một người đi, nếu quả thật là quỷ kế, cũng có thể thoát thân. vệ vô kỵ nói xong thả người nhảy xuống phong hỏa thai từ chiến hào thượng một cướp mà qua hướng đối phương chạy đi phía trước chạy trốn năm người thấy một đạo nhân ảnh từ phong hỏa thai chạy tới tốc độ cũng tăng nhanh vài phần liều mạng hướng vệ vô kỵ mà đến nguyên lai like là bọn họ vệ vô kỵ thấy rõ bộ dáng của đối phương thanh vân phủ thành tất phàm sinh cảnh cầm cảnh duyên an lâm phủ thành trung kiến thành trung lan tâm huynh muội huynh đài ta là xích phong thành của người tất phàm sinh thấy vệ vô kỵ cả tiếng kêu cứu. Vệ vô kỵ lấy ra phần thiên cung, dương cung cải tên, băng siêu. Một đạo mũi tên rời dây cung đi, tại trên mặt tuyết lôi ra một đạo tàn ảnh quy tích, phốc. Đối phương xông ở phía trước một người, ứng tiếng ngả xuống đất. Siêu siêu siêu. Vệ vô kỵ mở cung dẫn tiễn, liên tiếp mấy chi mũi tên bắn đi ra ngoài. Trong hư không chuyển đến thê lương tiên khiếu, đối phương mấy người phát ra kêu thảm thiết, ngã xuống trên mặt tuyết, lúc đó bị mất mạng. Đuổi theo người thất kinh. Vội vàng ngọa ngã vào trên mặt tuyết. Lúc này, ngũ người đã đi tới vệ vô kỵ bên cạnh. Gì? Vị huynh đài này không phải là một đường tới rồi bắc cương người dự thi sao? Tại hạ tất phàm sinh, đa tạ viện thủ phân đức. Tất phàm sinh cũng nhận ra vệ vô kỵ. Tại hạ vệ vô kỵ, nơi đây không phải là chỗ nói chuyện, đại gia mau lui lại hồi phong hỏa thai. Vệ vô kỵ nói. Năm người đáp ứng một tiếng, thở hồng hộc chạy đến chiến hào trước. Chiến hào chỉ hai mươi trượng. đối người dự thi không có bất kỳ độ khó nhưng năm người đã lực kiệt hư thoát không cách nào thả người vượt qua vệ nhất kiếm đám người vội vàng buông cầu treo khiến năm người tiến đến vệ vô kỵ đi đoạn hậu, cung tiễn lại bắn ngã đối phương mấy người chấn áp đối phương không dám đuổi theo lúc này mới quay trở về phong hỏa thai mọi người một đường từ hoàng thành chạy tới bắc cương Sích phong thành mặc dù không có cùng xuất hiện nhưng lại nhận được dung mạo lập tức đây đó ra mắt năm người trong cảnh duyên thực lực thấp nhất chỉ thất trọng thiên tột cùng thực lực phụ trọng thương, đi vào phòng hỏa thai, liền choáng váng mê đi qua. Người khác trên người đều mang vết đau, bất quá không có trở ngại, chỉ là thể lực tiêu hao quá nhiều, lực kiệt hư thoát. Vệ vô kỵ đám người, vội vàng đem đối phương đỡ vào phòng giữa nghỉ ngơi, người bị thương bôi thuốc, băng bó vết thương. Thở dốc hơi định, tất phàm sinh mang sự tình trước sau trải qua, nói cho mọi người. Bọn họ năm người một tổ, cũng bị phân phối nhiệm vụ, phòng thủ phòng hỏa thai. Nhưng năm người lại không ngờ rằng, Phong hỏa thai sớm đã bị man tộc công hãm. Bọn họ đi vào phong hỏa thai chung, man tộc đột nhiên làm khó dễ, năm người rơi vào khổ chiến, hoàn hảo đều xung phong liều chết đi ra. Mọi người nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng, xem ra không chỉ là một tòa phong hỏa thai bị man tộc công hãm, những thứ khác phong hỏa thai cũng bị man tộc sổ xuống. Lúc này, sử văn đã đi tới, thẩm vấn đã có đáp án. Vệ vô kỵ nghe xong sử văn kể rõ, chân mày nhăn ở tại cùng nhau, người này đang lừa gạt, muốn bọn ta lưu ở chỗ này. Làm cho man tộc viện quân chạy tới, vây lại chúng ta. Dùng cái gì thấy rõ? Sử văn không giải thích được hỏi. Tên kia hiểu chúng ta ngôn ngữ, vừa mới thẩm vấn thời điểm, ta mới vừa nhắc tới muốn chém giết ba gã thất trọng tiên, chuẩn bị ly khai phản hồi xích phong thành thời điểm. Hắn liền mở miệng nguyện ý trả lời. Nhìn nhìn lại miệng của hắn cung cấp, tỉ mỉ phân tích dâng lên, nếu như chúng ta lưu ở chỗ này, không chỉ an toàn, hơn nữa có có thể được càng nhiều hơn quân công. Ha ha, trong lòng hắn về điểm này tiểu quỷ kế. không chứng hiển nhiên. vệ vô kỵ nói xong, hướng giam giữ nam tử gian phòng đi đến, mới vừa đi ra vài bước, lại dừng bước xoay người nói, được rồi, nếu nam tử hiểu chúng ta ngôn ngữ, hiện tại bắt đầu tất cả mọi người không nói lung lung, sợ bị hắn đoán được chúng ta ý đồ. hắn lại dám lừa gạt bản thiếu, ta muốn hắn đẹp. sử văn luôn luôn thiện với bảy giam mưu lược, tại thiên thanh đảo liền từng họp thành đội cướp đoạt mấy trăm người dự thi, bảy mưu nghị kê có thể thấy được đốm. nhưng tại đây bắc Cương chi địa bị một cái man tộc lừa dối. mặt mũi không qua được, lửa giận dâng lên. Mập mạp, bây giờ không phải là cho hạ giận thời điểm. Hắn không có khí huyết chân lực hộ thể, người bắt trọng thiên thực lực nắm tay, vài cái là có thể muốn mạng già của hắn, mọi người quân công cũng phải ngâm nước nóng. Vệ vô kỵ khuyên nhủ. Cồn vật bi, thì et. Chương 404, man tộc già yếu. Nghe xong vệ vô kỵ khuyên bảo, Sử Văn nhịn xuống một cổ ác hỏa, hai người cùng đi đến trong phòng. Sử Văn một cái nhấc lên đối phương, đặt ở bàn trước ngồi xuống. Vệ vô kỵ khiến Hà Sơn đi ra ngoài trước, xoay người tại bàn trước ngồi xuống. Ta biết ngươi nghe hiểu được lời nói của ta, các ngươi đại quân đến rồi trổ. Cách phong hỏa thai có còn xa lắm không? Nếu như ta không có đoán sai, công hãm phong hỏa thai của người, chắc là như các hạ vậy tinh nhuệ à. Các ngươi có bao nhiêu người, đều là một ít gì người. Vệ vô kỵ mang một bản địa đồ quyền trục, tại bàn thượng triển khai, nhìn đối phương. Nam tử thật không ngờ, mình ngụy trang sẽ nhanh như vậy bị vạch trần. Càng không nghĩ đến vệ vô kỵ sẽ trực tiếp hỏi ra nhiều như vậy vấn đề, biểu hiện trên mặt xuất hiện trong nháy mắt dại ra, chợt lóe lên. Nhìn ngươi trên mặt biểu tình, ta biết ta nói đúng, chỉ nói vậy thôi." Vệ vô kỵ cười nói. "Nếu như ta không nói đây?" Nam tử hỏi. "Không nói cũng không có vấn đề gì, dù sao cũng bọn ta đều là tiểu tốt, không biết cái này sự tình cũng được. Thế nhưng ngươi sẽ phải chịu một ít khổ sở đầu, tỉ như trên người gân mạch, bị gãy mất một lượng căn. Ta có thể cam đoan với ngươi, Loại vết thương đó, gân mạch vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tiếp nối. Được rồi, ngươi tên gì? Vệ vô kỵ hỏi Ta là Cổ Long Nam tử trả lời Vệ vô kỵ gật đầu, chỉ chỉ địa đồ Ngươi nói một chút môn man tộc vị trí Ta chỉ nghĩ thuận lợi địa trở lại xích phong thành Nếu như ngươi cố ý khiến chúng ta trên đường bị nhốt ở Cũng chỉ tốt lấy trước các ngươi khai đao Cổ Long nhìn một chút địa đồ Ở phía trên điểm mấy cái vị trí Vệ vô kỵ, sử văn nhìn địa đồ thần sắc nhất thời nghiêm trọng dâng lên các ngươi quân tiên phong đẩy mạnh rất mau a giống như ngươi vậy thực lực tinh nhuệ có bao nhiêu vệ vô kỳ hỏi bác tộc dũng sĩ thiên thiên vạn vạn như như ta vậy của người bất quá là trong đó nhỏ bé người mà thôi cổ long đáp tiểu tử ngươi đang khoác lắc a như ngươi thực lực như vậy thiên thiên vạn vạn đã sớm công hám xích đạo cứ điểm thông qua xích phong quần sơn giết thiên châu quốc hà tất tốn nhiều công sức làm ra nhiều chuyện như vậy đoạn sử văn nhịn không được cười nhạo nói ngươi cũng là bắt trọng thiên thực lực lại lấy xích phong quân tiểu tốt tự cho mình là làm sao chịu nổi cổ long nhìn vệ vô kỵ cùng sử văn cười trả lời lại một cách niệm ai sử văn trở nên ngẹ lời vệ vô kỵ cũng cười nhạt đứng dậy đi ra ngoài man tộc quân tiên phong tới gần lưu cho mọi người thời gian không nhiều lắm vệ vô kỵ cùng đám người chờ thương nghị chuẩn bị giấy lên gió lửa phản hồi xích phong thành không biết có bao nhiêu phong hỏa thai bị đối phương công hãm Hiện đang thiêu đốt gió lửa, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hàn Vũ tâm than thở, phần nội việc, chúng ta vẫn phải làm. Giấy lên gió lửa sau khi, đại gia tức khắc ly khai. Vệ Vô Kỵ nói, tất phàm sinh năm người cũng nghỉ xong, ngoại trừ cảnh duyên ở ngoài, những người khác đều không có gì đáng ngại. Vệ Vô Kỵ hỏi đối phương truy binh thực lực, Tất Phàm Sinh nói cho Vệ Vô Kỵ, phần lớn đều là thất trọng thiên, bắt trọng thiên thực lực có ngũ 6 người, người cầm đầu một người, cũng cựu trọng thiên thực lực. Bất quá Man tộc quân tốt lại là phi thường kỳ quái, đều đang là già yếu người, nam nữ đều có, lâm chiến lúc dùng dược hoàn, thực lực sẽ bỗng nhiên để thăng tới sáu, thất trọng tiên, có thậm chí đạt tới bắt trọng tiên. Tất phàm sinh nói, còn có bực này chuyện lạ, ngươi xác nhận là thật. Vệ vô kỵ trong lòng cả kinh, tận mắt nhìn thấy, tuyệt vô hương ngôn, ta lúc đó cũng hiểu được kinh hại A bất quá, dùng dược hoàn sau khi, không kiên trì được bao lâu, tối đa nhất khác, hai khác thời gian, chỉ biết thế trên mặt đất. Ngay cả đứng yên cũng biến thành chắc trở, có vài người còn có thể chết đi. Tất phạm sinh đáp. Thôn vệ dược hoàn kích phát thực lực, ra yếu người cũng có thể bạo phát, trở thành cường hãn tinh binh, vệ vô kỵ không dám đi xuống suy nghĩ sâu xa. Lúc này, sử văn đi tới, nói cho vệ vô kỵ phát hiện một đội man tộc, số lượng khoảng chừng hơn 200 người, hướng phong hỏa thai vây lên đây. Vệ vô kỵ cũng không có biện pháp tốt hơn, hạ lệnh mang 5 tên bắt tù binh, đẩy lên tường cao, làm đối phương có chỗ cố kỵ. Sau đó triệu tập mọi người, bắt đầu bố trí rút lui khỏi. Vậy ra, phong hỏa thai còn có một điều bí đạo, nối thẳng phong hỏa thai 2 giảm ra rừng cây nhỏ. Hà Sơn nói với vệ vô kỵ. Ni mã, để làm chi không nói sớm một chút. Sử văn mắng. Ta xem đại gia lập tức phải đi, bí đạo cũng không dùng được, liền không có nói ra. Bây giờ bị man tộc vây quanh, bí đạo dùng được với, mới nói cho các vị ông biết. Hà Sơn đối mặt sử văn lửa giận, không tự chủ được lui về phía sau một bước. kiếp đảm điệu nói: "Tốt lắm, Hà Sơn ngươi nói cho ta biết, bí đạo miệng ở nơi nào?" Vệ Vô Kỵ ngừng sử văn lửa giận, hỏi: "Ngay phong hỏa thai tầng dưới chốt phía dưới. Huynh đệ chúng ta 10 người, vì cho mình lưu một cái đường lui, dùng mấy năm lén đảo thông." Hà Sơn đáp: "Vượng tin có thể sử dụng." Vệ Vô Kỵ hỏi: "Hơn 10 ngày trước, ta còn đi qua bí đạo, tuyệt không vấn đề." Hà Sơn đáp. Vệ Vô Kỵ gật đầu, bắt đầu chia phái mỗi người nhiệm vụ. hai gã bắt trọng thiên bắt tù binh đợi lát nữa trói lại chặn kịp miệng dùng mộc giang mang lui lại trung lan tâm sử tử y đều là bắt trọng thiên sơ kỳ thực lực thực lực tương đối yếu một điểm bắt tù binh liền do hai nữ phụ trách cảnh cầm chiếu cô tốt choáng váng mê bất tỉnh cảnh duyên trung kiến thành thì theo sát tam nữ tả hữu phối hợp tác chiến an toàn vệ nhất kiếm sử văn tất phàm sinh ba người trước sau hộ vệ phụ trách chém giết ven đường gặp gỡ mang tộc hàn vũ tâm thực lực gần với vệ vô kỵ phụ trách phía trước dò đường vệ vô kỵ tự mình một người đi đoạn hậu phụ trách ngăn trở truy binh về phần hà sơn thực lực không phải sử dụng đến tự xem đến làm xong man tộc đánh lén công hãm phong hỏa thai mục đích chính là không cho gió lửa phát lên một khi chúng ta đốt gió lửa liền là đối phương manh công phong hỏa thai thời khắc cho nên sử văn dẫn người mang cả tòa phong hỏa thai đều tới tức giận dầu đi đầu rút lui khỏi đến rừng tây nhỏ cho ta phát tín hiệu sau khi dựa theo kế hoạch lộ tuyến Hướng xích phong thành rút đi, không cần lo cho ta, thật là nhanh đi nhiều mau. Ta đốt gió lửa sau khi, phải đi đuổi theo các ngươi. Vệ vô kỵ nói xong, nhìn lại ra. Tất cả mọi người gật đầu, từng người chuẩn bị đi. Vệ vô kỵ đi tới tường cao, năm tên bắt tù binh bên cạnh, hướng phía ngoài nhìn lại. Cái này chính là các ngươi phương Bắc Man Tộc. Vệ vô kỵ lần đầu tiên gần gũi đối mặt Man Tộc, cũng thực bị kinh trụ. Vậy ở bên ngoài 200 Man Tộc, căn bản cũng không có thể được gọi là quân tốt. Bọn họ một thân dơ bẩn, trên mặt đều có lầy lội. Khoác trên người đến bừa bộn trống lạnh chi vật, có da thú, cũng có vỏ cây, còn có bó buộc ở chung với nhau cỏ tranh. Dù sao cũng chỉ cần có thể ngăn che phong tuyết gì đó, tất cả đều khoác lên người. Bọn họ tất cả mọi người không có giày, có vài người trên chân bọc da thú cỏ dại, một số người khác còn lại là xích chân, đứng ở lầy lội băng tuyết trong. Nữa xem bọn họ vũ khí trong tay, hầu như không có giống dạng binh khí. Chỉ rất ít người trong tay nắm phá đồng nát vụn thiết dường như đào thường, nhiều nhất còn lại là gậy gỗ. Càng sâu người còn có một chút người, trong tay cầm thú cốt, cho rằng binh khí. Có thể là quá mức đói bụng nguyên nhân, trong đó mấy người dĩ nhiên mang thú cốt binh khí đặt ở bên mép, dùng răng xỉ chặt chẽ cắn, gàm ăn không tồn tại tinh thịt. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là, những người này tuổi tác, tất cả đều là tóc trắng xóa già yếu. Vệ vô kỵ từ đối phương bên ngoài, đã khó có thể phân do nam nữ. Chỉ có thể từ dáng người cao thấp nhận, cao người là nam, thấp người là nữ. Vệ vô kỵ ổn định nỗi lòng, dùng tự mình từ trong khiếp sợ lui ra ngoài, thật dài điệu thở phào một cái. Sư văn, vệ nhất kiếm, hàn vũ tâm đắng người, cũng dừng lại lên tường cao. Mỗi người đều là sắc mặt trợ biến, cùng vệ vô kỵ một dạng, gần gũi quan sát man tộc, bị hết thể trước mắt chấn kinh rồi. Cồn vật bi, khi trăm linh 405, thiên tâm khó giỏ, tình đời như sương. Hàn Vũ Tâm tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng thấy cảnh này, còn là sắc mặt thảm đạm. Nàng đến cùng còn là nữ tử, sanh ở phủ thành hiển hách đại gia tộc, từ nhỏ đến lớn y ăn không lo, nơi nào thấy qua tình cảnh như thế. Nàng ánh mắt lộ ra không đành lòng, nhìn phía cổ Long, các ngươi man tộc dĩ nhiên mang giả yếu, như cầu một dạng dắt ra tới, cho các ngươi hành quân chiến tranh. Bác tộc xưa nay đã như vậy, ngươi có thể hỏi vừa hỏi, trong bọn họ bất kỳ người nào, đều là trong lòng tự nguyện, không có chút nào ép buộc. Cổ Long đáp. Ngươi dĩ nhiên nói bọn họ tự nguyện. Tính là nhà ta cầu, đều quá so với bọn hắn tốt. Hàn vũ tâm nổi giận, trên người lộ ra ngưng trọng sắc ý. Bắc tộc năm nay thu hoạch không tốt, không biết phải chết đói bao nhiêu người, bọn họ đem sống sót hy vọng lưu cho hải tử, tự nguyện xuôi nam tranh đoạt một ngụm thực vật. Mặc dù biết chuyến này mới chết vô sinh, nhưng vẫn là hướng chết mà sinh, nghĩa vô phản cố hướng xích phong quần sơn xuôi nam. Cổ Long giọng nói bình thản, phản phất tại kể ra nhất kiện tư không kiến quán sự tình. kiến quán có hay không khôi giắt không sao cả không có binh khí thì mang theo một cây gậy gỗ hoặc làng ngưu xương đuổi, cũng là không sai dọc theo đường đi đã chết không ít người cũng may mà cái này đã chết thi thể có thể điền đầy bụng mới để cho người sống có thể đi tới nơi này bọn họ không có gì cả lại muốn cùng ngươi môn y ăn súng túc xích phong quân chém giết cũng chiến thắng các ngươi ngươi các ngươi dĩ nhiên ăn thịt người an tộc nhân của mình hàn vũ tâm nghĩ buồn nôn triệt để nổi giận hướng cổ long thân thủ Vệ Vô Kỵ thấy tình thế không đúng, vội vàng giơ tay lên ngừng Hàn Vũ tâm xung động. Hàn Vũ tâm phun ra ngực trọc khí, sâu hít sâu bình phục tâm tình, hướng Vệ Vô Kỵ gật đầu, biểu kỳ tự mình không sao. Nhưng vào lúc này, Phong Hỏa Thai xa xa, ba gã nam tử trốn ở hoang dã trong tuyết, nhìn đây hết thảy. Lục gia chủ đích tình báo không sai, quả nhiên tìm được hắn, Vệ Vô Kỵ ở nơi này nhi. Cầm đầu một người trung niên nam tử là luyện khí cảnh thực lực, hắn nhìn Phong Hỏa Thai, đối bên cạnh hai gã thủ hạ nói: xích phong cứ điểm mấy chục vạn đại quân nếu muốn tìm đến một người có thể nói là biển rộng tìm kim nhưng cuối cùng cũng không phụ gia chủ nhờ vã vẫn bị chúng ta tìm được rồi bên cạnh thủ hạ nói chúng ta thừa dịp loạn sông lên giết chết hắn một gã khác thủ hạ nói có nhiều như vậy man tộc vây khốn bên cạnh hắn cũng không thiếu người dự thi hôn loạn tràng diện rất dễ bị hắn đào tẩu tốt như vậy các người đi về phía gia chủ bầm báo ta một người theo sau nhìn có cơ hội hay không nam tử nói hai gã thủ hạ gật đầu, lui về phía sau đi tiêu thất ở phía xa. Nam tử xem thấy thủ hạ ly khai, cũng hướng bên cạnh biến mất. Lúc này, phong hỏa thai chiến hào ở ngoài, man tộc trong đám người đi tới một gã lão giả. tên lão giả này vẻ mặt nếp nhăn, phảng phất quy liệt bùn đất, tóc rối bời giống như hoành thảo, trong tay dẫn theo một thanh chiến đao, coi như là man tộc trung tốt nhất binh khí. hắn muốn làm gì? lẽ nào nghĩ chiêu hàng? Sử Văn Kinh ngạc nói: chiêu hàng? không biết, nhìn nhìn lại. vệ vô kỵ lắc đầu đáp. Lão giả đi ra hơn 20 bước, đông dương cởi khoác lên người gia thú, lộ ra hắc nâu trên da thịt, một đạo ma thú hình xăm. 3. Lão giả huy động chiến đao, chụp trên ngực tự mình, bắt đầu cao giọng ngâm hát lên. Đây là tối hôm qua man tộc ngâm sướng làn điệu. Sử tử y cả kinh nói, không cần nàng nói, mọi người cũng đã hiểu. Làn điệu bi thương, phảng phất vô tận mê mông trùng, một cái yêu thương phần sông tuyên cổ chảy xuôi, không, có đoạn tuyệt thời điểm. Lúc này tất cả man tộc cùng nhau cao giọng ngâm sướng làn điệu phiêu đãng với tầm tã mưa tuyết trong đảo loạn hư không đây là cái gì làn điệu vệ vô kỵ xoay người hỏi cổ long thượng cổ lưu truyền xuống làn điệu truyền thuyết là bắc tộc thánh nhân làm không sai biệt lắm bắc tộc nhân đều biết hát cái này thủ từ khúc cổ long nói làn điệu rất có sức cuốn hút nhưng thanh em đối với ta vô dụng vệ vô kỵ lạnh nhạt nói bọn họ hát là có ý gì sử tử y hỏi cổ long nhìn một chút sử tử y mang ngâm sướng phần tử nói ra xích phong ba tháng cựu vui mừng thảo trường băng tuyết buông xuống người phương nào tự lang thế nhân liên cựu sảng lang độc thương thiên tâm khó giỏ tình đợi như sương mọi người được nghe cổ long nói chuyện tất cả đều ngẩn ra lộ ra vẻ trầm tư chúng ta chỉ muốn rời đi ngươi để cho bọn họ không nên vào công tường an vô sự vệ vô kỵ xoay người nói với cổ long vô dụng liền coi như các ngươi dùng của ta mệnh tới uy hiếp bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không nghe Các ngươi những người này ở trong mắt bọn họ, bất quá thực vật mà thôi. Cổ Long nói. Lúc này, bên ngoài man tộc tiếng ngâm sướng, càng ngày càng kịch liệt. Các ngươi đi mau, man tộc lập tức sẽ công vào được. Vệ vô kỵ hướng sử văn ý bảo, mang Cổ Long hai người dẫn đi, lập tức từ bí đạo ly khai. Không có kỵ, chính ngươi bảo trọng. Chúng ta ở phía trước chờ ngươi. Mọi người hướng vệ vô kỵ cáo biệt, mang cho Cổ Long hai người, từ bí đạo ly khai. Mặt khác ba gã bắt tù binh đã không có giá trị. vệ vô kỵ xem thấy mọi người ly khai mang ba người bệnh bạch tới tường cao ngay tại chỗ chém giết tiếp theo vệ vô kỵ đi vào phong hỏa thai thấy bí đạo cái động khẩu giơ tay lên hai trưởng huy đi một trận tiếng ầm ầm cái động khẩu sụp xuống mang bí đạo trận được nghiêm nghiêm thật thật tiếp theo vệ vô kỵ đi tới phong hỏa thai đỉnh tầng đốt gió lửa đứng ở bên ngoài láo giả thấy gió lửa bị điểm đốt chiến đao hướng phong hỏa thai huy động phát ra một tiếng rít lên một đám man tộc cũng lớn thanh quái khiếu Đi tới hơn 30 người, hướng phong hỏa thai công tới. Vệ vô kỵ dừng lại ở tầng chốt thấy rõ ràng, vài man tộc ăn vào rực hoàn, quái thanh chu lên, gặt trên người y vợ, leo trèo chiến hảo, buông xuống cầu treo. Những thứ khác man tộc một cầm giữ mà vào, giết vào phong hỏa thai. Lúc này, xa xa rừng cây nhỏ, một gốc cây cây nhỏ vô phong lay động, Đây là ước định tín hiệu, sử văn đám người đã thuận lợi rút lui đến rồi rừng cây nhỏ. Bước tiếp theo, bọn họ chỉ biết dựa theo kế hoạch đã định. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng xích phong thành lui lại. Ta có thể kiên trì nữa một chút thời gian. Vệ vô kỵ nghĩ vậy nhỉ ngăn chặn chật hẹp hàng hiên, cùng sông lên man tộc chém giết. Hàng hiên chật hẹp, chỉ dung một người thông hành, uống thuốc sông lên man tộc, tối cao cũng bất quá thất trọng thiên thực lực. Vệ vô kỵ một người đã đủ giữ quan ải, chật ở chính giữa cũng không cảm thấy tốn sức, không được một khắc thời gian, hơn 20 cụ thi thể, ngã xuống dưới kiếm của hán. Cái này uống thuốc man tộc, thực lực để thăng tới thất trọng thiên chỉ là thân thể thể chất, phương diện lực lượng đạt được tăng cường, vũ khí, đánh giết kinh nghiệm lại không có nửa điểm tiến bộ. Tính là sáu tầng tu giả, cũng có thể cùng một trong chiến, thắng lợi cũng khiển trách sự. Vệ vô kỵ tính ra sử văn một chuyến, đã ly khai đi xa, liền dẫn đốt phong hỏa thai dầu hỏa. Trong một sát na, hỏa thế hung mãnh, cả tòa phong hỏa thai đều bốc cháy lên. Công tiến phong hỏa thai man tộc, cấp bách bận lui ra ngoài. Không kịp lui ra ngoài của người, đều bị cháy sạch toàn thân giấy lên hỏa hoạn. Teo thảm từ cửa sổ nhảy ra ngoài, vệ vô kỵ tìm một bộ man tộc đồ, nhịn xuống ác tâm mặc lên người, từ cửa sổ nhảy ra ngoài, hắn quay đầu lại nhìn một chút hỗn loạn phong hỏa thai, lén lút hướng xa xa đi. Cồn vật bi, khiết trương bốn trăm cường địch bực kích, xa xa chờ nam tử, cũng không biết phong hỏa thai bên trong phát sinh hết thảy, hắn chỉ nhìn thấy mọi người giam giữ hai gã bắt tù binh, đi vào phong hỏa thai, sau đó vệ vô kỵ chém giết ba người, cũng lui tiến phong hỏa thai cố thủ. tiếp theo, gió lửa bị điểm đốt, man tộc công giết đi vào. nữa về sau, cả tòa phong hỏa thai đều giấy lên quần cuộn khói đặc. lúc đầu nam tử vẫn chưa cảnh giác, song phương chém giết, chậu than lật úp, cháy chính là tầm thường việc. về sau hỏa hoạn mãnh liệt thiêu đốt, cả tòa phong hỏa thai cháy sạch như lò lớn thông thường, hắn mới phát hiện sự tình không ổn. chết tiệt tiểu bối, quả nhiên quỷ kế đa đoan. trung niên nam tử thầm hận, hắn tuyệt không tin vệ vô kỵ một người mười người sẽ bị man tộc ngăn ở gió lửa lâu đốt cháy chí tử. Nhất định dùng biện pháp gì, đào chi yêu yêu. Các ngươi nơi đi, không ngoài chính là xích phong thành. Từ nơi này nhi hướng xích phong thành phương hướng, ta dùng không mất bao nhiêu thời gian, liền có thể tìm tới các ngươi đi tung. Nam tử vẻ mặt phẫn hận, xoay người ly khai đi. Lúc này, cách xa hơn mười dặm ra một chỗ sườn núi, ngũ đỉnh man tộc doanh trướng xếp thành một hàng. Một đội đỉnh khôi quán giáp vũ sĩ, tại doanh trướng trước hàng ngũ cảnh vệ. Ra vào doanh trướng người cũng là y giáp tiên minh, người khoác quý báo gia c� vừa nhìn cũng biết là man tộc hậu duệ quý tộc người. Lại còn có phong hỏa thai giấy lên gió lửa, xem ra chúng ta kế hoạch cẩn thận mấy cũng có sơ sót a. Một gã hơn 30 tuổi gầy nam tử, nhìn bốc lên khói báo động, lắc đầu nói: "Hiện tại chỉ một chỗ gió lửa bị điểm đốt, mà những thứ khác phong hỏa thai cũng không có động tĩnh, điều này nói rõ những thứ khác phong hỏa thai đều ở đây chúng ta trong khống chế. Nơi đây cự ly xích phong thành hơn 300 dặm, một chỗ gió lửa tin tức có thể có ích lợi gì?" Bên cạnh có người đáp: Lúc này, bên cạnh đi tới một gã vũ sĩ, hướng gầy nam tử bẩm báo, đại nhân, đã điều tra rõ, kia chỗ phong hỏa thai là do cổ long chờ năm người, đi trước gấp rút tiếp viện. Bọn họ thiên không sáng lúc, cũng đã ly khai doanh trướng, dựa theo hành trình, sắc trời sáng trang thời điểm, nên đến phong hỏa thai. Gầy nam tử ngẩn ra, phất tay khiến vũ sĩ đi xuống, chân mày nhăn ở tại cùng nhau, lộ ra vẻ lo lắng, xem ra là cổ long đã xảy ra chuyện, đối thủ thực lực không kém, chúng ta lập tức phái người cứu viện. nói xong, gầy nam tử hướng tả hữu bố trí. một hồi, mười mấy con chiến mã lao ra doanh trướng, hướng phong hỏa thai phương hướng đi. vệ vô kỵ ly khai phong hỏa thai, rất nhanh thì đuổi kịp mọi người. vệ nhất kiếm thấy vệ vô kỵ chạy tới, cười hướng hắn gật đầu, yên lòng. sử văn liệt đến miệng rộng, tiến lên thân thiết cho vệ vô kỵ một cái hùng ôm, nở nụ cười. những thứ khác người thấy vệ vô kỵ bình an trở về, cũng đều thở phào nhẹ nhõm. những thứ khác phong hỏa thai đều đã bị man tộc công hãm, đoàn người dựa theo kế hoạch. Nhiều khai dọc đường phong hỏa thai, hướng xích phong thành vội và đi. Trên đường đi, vệ vô kỵ đám người vài lần gặp gỡ man tộc, nhưng đều có thể trước đó phát hiện, thuận lợi địa tách ra. Không gì hơn cái này thứ nhất, chỉ hoan không ít thời gian, mắt thấy sắc trời dần dần muộn, mọi người tìm tránh gió chỗ, cắm trại nghỉ ngơi. Cổ long hai người hô đói, hướng mọi người muốn ăn uống. Sử văn vẻ mặt cười xấu xa đi tới, mang hai người ngất đi qua, vượt qua một bên. Mọi người sợ đưa tới man tộc, không dám châm lửa. Lương Khôn lo bụng sau khi, ngồi xuống nghỉ ngơi. Man tộc kế giỏi, bất động thanh sắc chiếm phong hỏa thai, ngụy trang thành người của chúng ta. Nếu như không phải là chúng ta xuyên qua, sợ rằng man tộc đại quân đến rồi xích phong thành bên ngoài, mới có thể bị biết được. Sử văn nói, ta lo lắng thủ hộ cái khác phong hỏa thai người dự thi, nói không chừng bọn họ đã bỏ mình. Sử tử y nói, tính là không nằm xuống trốn thoát, man tộc tiểu cổ quân đội chung quanh tìm đòi. hơn nữa tinh anh vũ sĩ đã ở chặn lại. phản hồi xích phong thành độ khó không nhỏ. Vệ nhất kiếm nói. Vệ nhất kiếm nói có đạo lý, chúng ta xuống lại, cũng bị làm cho trốn đông trốn tây, những người khác tình cảnh có thể nghĩ. Hàn Vũ Tâm nói. Những man tộc đó nhìn chúng ta hình dạng, ánh mắt phát quang, kia nhưng là chân chính cắn người khác, bây giờ muốn dâng lên đều nghĩ thẩm người. Sử văn nói. Những thứ kia giả yếu man tộc uống thuốc để thăng thực lực, mười mấy người vây công tới, coi như là cựu trọng thiên, cũng khó mà chống đỡ. cho nên gặp gỡ bọn họ biện pháp tốt nhất chính là lén lút tách ra. bọn họ uống thuốc chỉ là thân thể thực lực để thăng, không có vũ kỹ công pháp, chỉ cần không bị quân lấy. nếu muốn thoát thân cũng không tính khó khăn. vệ vô kỵ chậm rãi mà nói, mang mình cùng đối phương giao thủ chi tiết, nói cho mọi người. tất phàm sinh đám người lúc đó tại phong hỏa thai bị man tộc đột nhiên tập kích, bây giờ muốn lên tình cảnh lúc ấy, trong lòng còn vẫn sợ. các ngươi có thể sống được tới, hoàn toàn là vận may. phải biết rằng lúc đó phong hỏa thai đều bị công hãm. Các ngươi lại hướng phía phong hỏa thai cầu cứu. May là gặp gỡ chúng ta, giả như gặp gỡ chính là man tộc, các ngươi như thế nào cho phải. Sử văn vừa cười vừa nói. Tất phàm sinh sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói, lúc đó man tộc đột nhiên làm khó dễ, trong đó có hai gã bắt trọng thiên tu giả, cái khác uống thuốc tăng lên man tộc, cũng là tương đương địa hung tàn. Chúng ta thương hoàng nên chiến trốn tới, căn bản không có nghĩ tới những thứ này, liền hướng gần nhất phong hỏa thai trốn tới, hoàn hảo gặp được các ngươi. Còn là nhờ có không cố kỵ khám phá man tộc, không thì chúng ta. Hàn vũ tâm lắc đầu thở dài. Ta nghĩ cái khắc phong hỏa thai người dự thi, cùng các ngươi suy nghĩ cũng không sai biệt lắm. Tao nộ tập sát sau khi, hướng cái khắc phong hỏa thai cầu cứu, giữ nhiều lành ý ta. Vệ vô kỵ nhìn tất phàm sinh bốn người, gật đầu nói. Mọi người chính đang nói chuyện, vệ vô kỵ nhìn quét mọi người, đột nhiên cảm giác có điểm dị dạng, gì? Hà Sơn trổ đi. Giống như mới vừa rồi còn tại. Phương liền đi, ta sợ thối. khiến hắn đi xa chút thuận tiện đều đi một lúc lâu cũng có thể đã trở về sử văn đáp trong lòng mọi người căng thẳng sắc mặt nghiêm nghị nhìn phía vệ vô kỵ lộ ra hỏi thần sắc đúng lúc này bên cạnh truyền đến đạp tuyết chi thành hà sơn từ phía sau cây đi ra hà sơn tất cả mọi người đang lo lắng còn ngươi như thế hồi lâu không trở lại thực tại dọa chúng ta vừa nhảy sử văn đứng lên nói đa tạ các vị ông lo lắng tiểu nhân thật sự là không nên hà sơn ôm quyền chắp tay thần sắc có chút không được tự nhiên. "Gì? Người sắc mặt khó coi, đi tả sao?" Sử Văn hỏi. "Tiểu nhân, tiểu nhân." Hà Sơn sắc mặt tái nhợt, nói liên tục vài tiếng, thân thể đột nhiên bay lên, như một khối đá rơi thông thường, hướng cách gần nhất cảnh Cầm đập tới. Cảnh Cầm thấy Hà Sơn rơi tới, thân thủ ngăn cản, phúc. Một ngụm máu tươi từ cảnh Cầm trong miệng ngửa mặt lên trời phun ra, đối phương thân thể to lớn xung lượng, mang nàng đập đến về phía sau lảo đảo, thụ thương ngã trên mặt đất. một đạo nhân ảnh từ trong bóng tối vọt ra hướng mọi người đánh tới tất phàm sinh ngay cảnh cầm phía sau thấy đồng bạn bị thương trong lòng thần trương rút ra binh khí một bước xông về phía trước ngăn cản đối phương phanh tất phàm sinh cảm giác phảng phất đánh vào một ngọn núi thượng thân thể không tự chủ được bay ra ngoài đánh vào trên một cây đại thụ theo thân cây chả xuống há mồm phun ra một ngụm máu tươi đại gia cẩn thận hắn là luyện khí cảnh tất phàm sinh thở hổn hển nhắc nhở mọi người không cần hắn nhắc nhở tất cả mọi người nhìn ra, ngay tất phàm sinh bay ra ngoài thời điểm, mọi người cũng cùng nhau vây công đi tới. nhưng thực lực đối phương mạnh, tính là mọi người vây công cũng không có chiếm được nửa điểm tiện nghi, mỗi người đều bị đánh lui, thân hình lảo đảo về phía sau. Trung Kiến Thành, Hàn Vũ Tâm đều khỏe miệng tràn đầy huyết, đứng ở người bên cạnh, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Vệ vô Kỵ Trường kiếm trong tay không cánh mà bay, dừng lại ở trong sân, sắc mặt tái nhợt, chỉ so với Trung Kiến Thành, Hàn Vũ Tâm khá một chút. Sử văn tóc bị tức mất một tầng, tóc rối bời như cỏ, sắc mặt hoảng sợ, thân thể mập mạp tựa ở trên cây khô, càng không ngừng thở hổn hển. Côn và Bi, Hi Chương 407, không thể buông tha dũng giả thắng. Người đến là một người trung niên nam tử, hắn bệ nể mọi người, cất bước đi lên. Các hạ là ai? Xem ra không giống như là man tộc, cũng là Thiên Châu có người. Vệ vô kỵ giữa ngực khí huyết quay cuồng, sắc mặt tái nhợt, vừa mới cũng có hại không nhỏ. Ta dĩ nhiên không phải man tộc. Vệ vô kỵ, ngươi không dâu hỏi nhiều, hôm nay tử kỳ của ngươi đến, đến rồi. Nam tử hướng vệ vô kỵ đi đến. Các hạ nhận thức ta. Vệ vô kỵ chậm rãi về phía sau rời bước. Muốn chạy trốn sao? Ha ha, ta cho ngươi hơn 10 thời gian, nhìn ngươi có thể hay không chạy thoát. Nam tử cười nói. Lúc này, Sử văn hoán quá khí lai, chỉ vào Nam tử nói. Ta nhận ra ngươi đã đến, đến rồi, ngươi là triệu ra người, têu triệu hồn. Ừ, ngươi là ai? Dĩ nhiên nhận được triệu mẫu. Triệu hôn hỏi, lâm giang phủ thành sử gia sử văn, chính là tại hạ. Sử văn ổn định thân sắc, tiếp tục nói, lâm giang phủ mười đại gia tộc, trừ chư hầu giang gia ở ngoài, từng gia tộc có luyện khí cảnh tu giả, cũng không đủ mười tên. Những người này đều là gia tộc hiển hách nhân vật, ta tự nhiên nhận được, nhưng lại biết, người đi theo triệu gia thì gia là gia chủ triệu nghi sơn, thành thiên châu quốc phát lệnh truy nã tội nhân. Triệu hôn ha hạ cười, nói như thế, càng lưu người sống, còn có các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Châm đã. nếu như ngươi có thể dừng tay ta nguyện ý khiến sử gia ra, ra chủ hướng chư hầu cầu tình miễn đi ngươi tội nhân thân giống như ngươi vậy buôn ba bên ngoài phải làm thập phần khổ cực nơi nào so được với tại phủ thành thân phận tôn quý hô phong hoán vũ sử văn biết không có thể thuyết phục đối phương nhưng lúc này động thủ quả thực chính là muốn chết bất đắc dĩ chỉ có thể thao thao bất tuyệt tìm một ít lời mà nói tiểu cái mông mao hài tử dám ở trước mặt của ta đùa bỡn du thuyết phần tử bản thân ăn rồi muối so ngươi ăn rồi mét còn nhiều hơn xào ngôn lệnh sắc ta thứ nhất trước hết giết ngươi triệu hồn nói xong hướng sử văn đi đến sử văn âm thầm tiêu khổ vốn tưởng rằng nhiều lời một ít lời có thể tách biệt sức chú ý của đối phương tìm được cơ hội đào tẩu hiện tại khen ngược biến khéo thành vụng đối phương dĩ nhiên thứ nhất tìm tới mình nay nay chuyện gì cũng từ từ ngươi là tiền bối đại nhân bất kể tiểu nhân qua sử văn vội vàng xua tay sắc mặt thay đổi liên tục thân hình không được lui về phía sau Mọi người cùng nhau tiến lên. Vệ vô kỵ một tiếng hô to, rút ra tàn kiếm hướng triệu hồn phóng đi. Người khác, vệ nhất kiếm, Trung Kiến Thành, Trung Lan Tâm, Hàn Vũ Tâm, Tất Phạm Sinh, Sử Văn, Sử Tử Ý cũng cùng nhau xông tới. Mọi người đều biết lấy triệu hồn thực lực, đào tẩu cũng không phải biện pháp gì tốt, chỉ biết bị đối phương đuổi theo, từ phía sau lưng nhất nhất chém giết. Cùng với tại thương Hoàng Trung bị chém giết, còn không bằng lúc đó liều mạng quên đi. Vệ vô kỵ dẫn đầu giết, đinh. trong tay tàn kiếm hóa thành một đạo thất luyện phi chẳng đi lịch phong thập tam kiếm hồi toàn kiếm thức thương kiếm quang còn chưa gần người tại cự ly đối phương hai xích vị trí phản phất chạm tại sắt thép mặt trên dường như phát ra len ken phân âm tản kiếm hướng xa xa bắn ra đi ngay sử xuất hồi toàn kiếm thức trong nháy mắt vệ vô kỵ dương tay đánh ra tam miếng ngọc thạch phù văn len ken đinh. tam thanh thanh minh hư không khí tức hỗn loạn ba đạo bích lục ánh huỳnh quang từ từ dâng lên tam trọng phù văn gông cùng xiêm xích hướng triệu hồn khóa đi gì không nghĩ tới ngươi còn có thể phù văn trước đây ta thật đúng là xem nhẹ ngươi bất quá loại này tiểu hài tử tạp kỹ cũng không cần lấy ra nữa mất mặt xấu hổ triệu hồn mang vung tay lên ba đạo phù văn ánh huỳnh quang đống dưng mất trật tự hóa thành lưu quang bay lượn trong nháy mắt tiêu với vô hình Frank. vệ vô kỵ thân thể lăng không bay ngược đi đối phương một trưởng phân thế không chỉ đánh tan phù văn phong tỏa còn nghĩ vệ vô kỵ đánh trúng lăng không bay ngược lenkending vài tiếng tiếng đàn truyền đến sử tử y tiếng đàn kiếm khí gào thét tới ba đạo kiếm hình ở trên hư không ngưng luyện mắt thường có thể thấy được hướng triệu hồn phi chẳng đi triệu hồn giơ tay lên một chỉ phốc phốc phốc ba đạo kiếm hình tiêu tan thành mây khói sử tử y bị phản vệ gây thương tích têu đau một tiếng khỏe miệng tràn ra tiên huyết trần của tui nét trung kiến thành trung lan tâm hai người giết triệu hồn phụ cận Huynh ngội hai người tu hành vậy công pháp vũ kỹ binh khí huy động trùng hồ quang kéo ra thật dài quy tích tại trong màn đêm phát ra rực rỡ lóa mắt quan mang lôi thuộc tính vũ kỹ nhìn qua rất là không sai đáng tiếc các ngươi chọn sai rồi đối thủ triệu hồn lui về phía sau một bước hai tay đều xuất hiện phanh trung tiến thành trung lan tâm hai người cùng nhau về phía sau thân thể ngang bay ra ngoài vù vù hô mưa gió gào thét hàn vũ tâm kiếm vũ phô thiên cái địa hướng triệu hồn hạ xuống triệu hồn toàn thân diệu ra một đạo ánh Huỳnh quang chân khí trong cơ thể bên ngoài bảo vệ toàn thân phản phất một đạo lồng bảo hộ ngăn trở tập sát kiếm vũ lúc này sử văn đứng ở triệu hồn phía sau ngưng thần hét lớn một đạo khí huyết chân lực dâng trào cuộn trào mãnh liệt từ thân thể trùng kích thích ra tới ngưng luyện thành một con cự thú răng dấp từ phía sau nhào tới ôm cổ triệu hồn chỉ thấy sử văn dừng lại ở trong sân hai tay trước thân chặt chẽ lăng không ôm sắc mặt huyết hồng dường như bôi một tầng thuốc nhuộm thông thường đại gia thượng a đây là cơ hội cuối cùng sử tử y rõ ràng ca ca của mình vũ kỹ công pháp cài động tất cả dây đàn phảng phất dương cung bắn tên thông thường nhắm ngay triệu hồn buông tay ông cụ cầm một tiếng cự minh một đạo kiếm thức hướng triệu hồn công tới vệ nhất kiếm rốt cục thấy được triệu hồn kẽ hở trường kiếm một điểm hà tinh thân thể dung nhập kiếm thức trong buôn tập đi một kiếm này dung hợp hắn tất cả khí huyết chất lực trong hư không một đạo màu trắng kiếm quang phá vỡ đêm đen nhánh không giống như một ngôi sao rơi kiếm của hắn đạo không phải là đại chém đại giết máu tanh giao phong mà là tác phẩm nghệ thuật xuất sắc vậy kinh hồng vừa hiện, không mang theo một tia phàm tục chi khí, tựa như tâm thắng cô huyền thông thường. Triệu Hồn biến sắc, cảm giác được uy hiếp. Đây là Hàn Vũ tâm trường kiếm, cũng tập sát qua đây. Mũi kiếm lóe ra quang mang kỳ lạ, dẫn dắt một đạo vũ thủy, tiêu tiêu xuống. Tiểu bối đáng chết, không cùng các ngươi chơi. Triệu Hồn ra sức dây rủa, ôm lấy hắn khí huyết hình thú, nhất thời tan vỡ. Phốc. Văn ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết. Về phía sau ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Bất quá, vệ nhất kiếm đã đánh tới trước người, một kiếm mang triệu hồn đâm bị thương. Triệu hồn quát to một tiếng, vệ nhất kiếm thân thể bay ra. Hắn xoay người lăng không một chảo, hàn vũ tâm kêu đau một tiếng, cô động kiếm thức toàn bộ tăng dã ngã trên mặt đất. Trong lúc bất chợt, triệu hồn nghĩ một đạo trí cường khí thức, khóa lại tự mình. Đạo này khí tức mạnh, ngay cả hắn cũng thấy sợ nổi da gà. Vệ vô kỵ khí huyết thúc đẩy phần thiên cung. cánh cung dây cung rượu ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang phảng phất thần khí thông thường băng siêu thiên sát tiễn rời dây cung đi hắc mang pha không một mũi tên sỏ xuyên qua triệu hồn trong ngực tam trong vòng 10 trượng luyện khí cảnh tu giả đỡ không được thiên sát tiễn uy lực vệ vô kỵ cự ly đối phương bất quá năm trượng khoảng cách này thiên sát tiễn quả thực chính là tuyệt sát triệu hồn cúi đầu nhìn một chút cắm ở trong ngực mũi tên trên mặt lộ ra thần sắc không dám tin tự mình thế nhưng luyện khí cảnh tu giả làm sao sẽ thua bởi vài tên bắt trọng thiên tiểu đối tay của trong vệ vô kỵ không có trầm tay thở phì phò mặt khác hai con thiên sát tiễn cùng nhau vào tới xuyên vào triệu hồn thân thể đại gia lùi ra phía sau vệ vô kỵ thu hồi phần thiên cung thân hình điện xạ hướng sử văn phóng đi trước mắt thuấn tức vệ vô kỵ đến rồi phụ cận một tay lấy choáng váng mê sử văn khiêng trên vai thượng hướng xa xa trốn chạy đi những thứ khác người đều biết triệu hồn bị mũi tên gây thương tích cách cái chết không xa nhưng sau cùng sắp chết bạo phát cũng trước nay chưa có mánh liệt đều vội vàng hướng xa xa rút đi né tránh Cồn vật bi thì F. chương 408 thoát hiểm một gã luyện khí cảnh tu giả sau cùng sắp chết phản công là khó có thể tưởng tượng hung tàn trong rừng cây phát ra chú lên phảng phất một con ma thú sắp chết gào rít giận dữ không ít cây tối rồi ngã xuống san thành bình địa vệ vô kỵ, ta muốn giết ngươi. triệu hồn điên cuồng mà đuổi theo Vệ vô kỵ nghe phía sau tới gần thanh âm của, vội vàng đem trên vai Sử Văn, hướng bên cạnh ném đi, tự mình tiếp tục về phía trước quần cuộn. Hắn nguyên bản sợ Triệu Hồn thương tổn được choáng váng mê Sử Văn, mới đưa Sử Văn mang đi. Bây giờ nhìn thấy đối phương trực tiếp hướng hắn vọt tới, trong lòng trái lại yên tâm. Hiu hiu hiu. Vệ vô kỵ thân hình tại trong rừng sẽ qua, nhàn nhạt hư ảnh vết tích, phảng phất ảo giác thông thường. Triệu Hồn theo đuổi không bỏ, như bóng với hình. Chỗ hiểm chúng tên, còn có thể như thế chạy vội. cái này triệu hồn thực lực so với bị tự mình bắn chết đô ba đô đảo cao hơn không chỉ một sao nửa điểm vệ vô kỵ lăng không hư bộ bay về phía trước thệ tốc độ đánh vỡ dị vãng ghi lại đạt tới nhanh nhất một lát sau theo ở phía sau triệu hồn rốt cục không kiên trì nổi dựa vào thân cây thở hồn hẹn thân thể một hoai ngã trên mặt đất vệ vô kỵ thấy đối phương không hề đuổi theo vội vàng đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong khôi phục thể lực sau khi lui đi ra triệu hồn trên người cắm thiên sát tiễn thẽ trên mặt đất đã khí tuyệt vệ vô kỵ vẫn lo lắng một mũi tên vọt tới xuyên vào đối phương thân thể thấy đối phương không có phản ứng lúc này mới vững tin triệu hồn đã chết trong lòng thở dài một hơi trận chiến này phần hung hiểm vượt lên trước di vãng tính là vệ vô kỵ đối mặt đô ba đô đào hai người cũng không có hôm nay như vậy hung hiểm đối phó đô gia hai người lúc vệ vô kỵ đến có chuẩn bị bày đủ loại bẫy dập. nhưng hôm nay tên này triệu hồn cũng lặng yên giết tự mình thương hoàng ứng chiến mượn mọi người chi lực mới miễn cưỡng đem chém giết, tìm đòi trên người đối phương, vệ vô kỵ đạt được cửu miếng linh thạch, 15 miếng tinh nguyên thạch. nghĩ đến triệu hồn bị thiên châu quốc treo giải thưởng tội phạm, vệ vô kỵ mang đối phương thủ cấp chém xuống, nhất tỉnh thu vào. dọc theo đường phản hồi, vệ vô kỵ tìm được rồi sử văn. sử văn đã thức tỉnh, nằm trên mặt đất không thể động đậy. hắn nghe nói triệu hồn đã bị mất mạng, thần sắc buông lỏng, hừ hừ đến gọi dậy đau tới. mập mạp chịu đựng một chút, biết đau là chuyện tốt, tu dưỡng vài ngày. là có thể khỏi hẳn vệ vô kỵ kiểm tra sử văn thương thế lấy thuốc chữa thương cho sử văn an vào con hắn bước nhanh phản hồi hiện trường mọi người nghe vệ vô kỵ nói triệu hồn đã chết đều như chút được gánh nặng thông thường thở phào một cái kiểm kê hiện trường cảnh cầm cùng cảnh duyên thân vẫn đoán chừng là triệu hồn sau cùng phát cuồng quét ngang tư phương mang hai người cùng nhau đánh chết mặt khác hà sơn cũng đã chết mới bắt đầu thời điểm bị triệu hồn ném thời điểm cũng đã mệnh vẫn hai ga bắt tù binh vận khí không tệ Bị ngất ném ở một bên, cư nhiên còn sống Người khác đều bị thương Sử văn nặng nhất, nội phủ bị thương tạm thời không thể hành tẩu Hàn vũ tâm thụ thương nhẹ nhất Còn có thể sử xuất bảy thành sức chiến đấu Vệ vô kỵ cũng bị triệu hồn lăng không một trường bổ chúng Nhưng hắn sớm có phòng bị Chỉ là bị một ít vết thương nhẹ Không có ảnh hưởng đến thực lực phát huy Hiện trường kiểm kê hoàn tất sau khi Vệ vô kỵ lo lắng chém giết sẽ bị man tộc phát hiện Đề nghị đại gia ly khai nơi này Để phòng bất chắc. Mọi người hết thể lấy hắn duy như thiên lôi sai đâu đánh đó, không có gì nghị, thu thập chuẩn bị ly khai. Hà Sơn thi thể, ngay tại chỗ vùi lấp, để tránh khỏi rơi vào giã thú miệng. Tất phàm sinh cùng cảnh cẩm, cảnh duyên quan hệ không tệ, không đành lòng bỏ đi hai người thi thể, nhưng mình thân chịu trọng thương, không thể dẫn, liền hướng vệ vô kỵ xin giúp đỡ. Vệ vô kỵ không có cự tuyệt, đáp ứng một tiếng xuống tới. Trong lòng hắn rõ ràng, triệu hồn chủ yếu truy sát người là tự mình, những thứ khác mọi người là bị dính vào. Vô tội tử thương, mặc kệ nói như thế nào, tự mình thiếu đại gia một cái tỉnh. Hắn phạt ngược cây cối, lột bỏ cánh lá, làm một cây đòn, một đầu khơi mảo thi thể, một đầu chọn bắt tù binh, mang sử văn trói tại trên lưng mình, về phía trước đi. Mọi người mang theo thương, đi về phía trước một canh giờ, đều nghĩ thể lực chống đỡ hết nổi, chỉ phải dừng lại nghỉ ngơi. Nhìn mọi người ngồi dưới đất, thở hồn hển hình dạng, vệ vô kỵ như mày. Hắn mở ra địa đồ quần trụ, nhìn một chút, trong lòng có biện pháp. Các ngươi xem, nơi này có một tòa phong hỏa thai, nguyên bản chúng ta là muốn đi vòng, tách ra đối phương. Nhưng bây giờ chúng ta có thể đem đoạt được, nửa đêm về sáng có thể nghỉ ngơi thật tốt, không cần tại trong tuyết bị đông. Vệ vô kỵ nói với mọi người, phong hỏa thai không phải là bị man tộc chiếm sao? Có thể hay không gặp phải phiên phức? Trung kiến thành hỏi, sẽ không, phong hỏa thai chỉ mười người, chúng ta lặng yên đoạt lại, man tộc sẽ không cảnh giác. Hơn nữa, chúng ta ngày mai liền rời đi. đang lúc hoàng hôn là có thể đến xích phong thành chờ man tộc phát giác thời điểm đã đã trưởng vệ vô kỵ nói mọi người nghe vệ vô kỵ vừa nói như vậy đều nghĩ cái này có thể được lúc này đại gia cũng gấp cần một cái tránh né phong tuyết chỗ tĩnh tâm khôi phục thương thế hàn vũ tâm lập tức muốn cùng vệ vô kỵ cùng nhau đi vào công chiếm phong hỏa thai vệ vô kỵ không được để cho nàng lưu lại chiếu cố mọi người tự mình một người hướng phong hỏa thai vội và đi chính như vệ vô kỵ sở liệu phong hỏa thai chỉ mười người Hắn tiềm vào bên trong, thoải mái mà đem toàn bộ giải quyết. Sau đó phản hồi, dẫn mọi người đi vào phong hỏa thai bên trong, từng người nghỉ ngơi, uống thuốc khôi phục thương thế. Dừng cây nhỏ, mọi người ly khai không được nửa canh giờ, nhất bang man tộc liền chạy tới đánh giết hiện trường. Gây nam tử cũng ở trong đó, hắn nhìn chung quanh đánh nhau vết tích, gật đầu nói, tình hình chiến đấu rất kịch liệt, từ xuất thủ lực đạo thượng hắn, đối phương chắc là luyện khí cảnh cao thủ. Các ngươi mọi nơi tỉ mỉ tìm tòi một chút, có phát hiện gì lập tức hướng ta bẩm báo. Tả hữu người đáp ứng một tiếng, từng người tản ra, hướng bốn phía tìm tòi đi. Một hồi công phu, một gã thủ hạ đến đây bẩm báo, phát hiện hai cỗ thi thể, trong đó một không đầu thi thể. Gây nam tử trước xem Hà Sơn thi thể, nói, từ khi người này y giáp trang phục thượng hán, là phong hỏa thai thủ tốt, hắn chết ở chỗ này, ta phỏng chừng đối phương người, tám chín phần mười là đốt gió lửa đào tẩu đám người kia. Trợ thủ đắc lực hạ đều gật đầu, biểu kỳ thán phục nam tử phân tích suy đoán. gây nam tử trở lại đến triệu hồn bên cạnh thi thể coi sau khi sắc mặt nghiêm trọng đứng lên nói từ thi thể đặc thù đến xem người này thực lực chắc là luyện khí cảnh trợ thủ đắc lực hạ thất kinh không nghĩ tới người chết dĩ nhiên là luyện khí cảnh tu giả đây đó nghị luận thật không ngờ chạm giết người dĩ nhiên là luyện khí cảnh cao thủ vừa mới ta xa xa nghe bên này chém giết thảm liệt không nghĩ tới dĩ nhiên là luyện khí cảnh tu giả tại tranh đấu đương đường luyện khí cảnh tu giả dĩ nhiên chết tại đây hoang dã trong cổ long còn ở trong tay của đối phương mọi người thất truy bắt thiệt nghị luận gầy nam tử phất tay ngừng mọi người phân loạn chúng ta không thể đi cứu cổ long mang cho kia cụ không đầu thi thể chúng ta trở lại gầy nam tử nói tất cả mọi người nhìn nam tử không rõ hắn vì sao như vậy quyết định đối phương tới việt quân có chém giết luyện khí cảnh thực lực của tu giả nếu như các ngươi cho rằng địch nổi đại khả dưới sự truy kích đi ta tự nhận thực lực còn thấp thì không đi được gầy nam tử nói đến chỗ này Dừng lại nhìn hai bên một chút, thấy tất cả mọi người không nói gì, liền tiếp tục đi xuống nói. Đại gia muốn đi cứu cổ long, tâm tình ta biết. Nhưng bây giờ thực lực đối phương rất cao, chẳng những cứu không ra cổ long, còn có thể mang tự mình đáp đi vào. Ta quyết định vông tha cứu viện, tính là đại vương trách tội, tiên sư trách phạt, có cái này cụ không đầu thi thể làm chứng, chúng ta coi như là có điều dặn dò. Mọi người nhìn nhau nhìn, đều gật đầu nói phải, ai cũng không muốn không công địa chịu chết. Kế tiếp. Đám người trở mang cho thi thể, kỵ mã quay trở về doanh trướng. Cồn vật bi KF. Chương 409, quân công biểu hiện. Vệ vô kỵ đám người chờ cũng không biết man tộc truy sát, càng không biết bởi vì chém giết triệu hồn, dọa lui đối phương. Sáng sớm hôm sau, mọi người thương thế khôi phục một ít, lạng yên ly khai phong hỏa thai, hướng xích phong thành đi. Một đường đi nhanh, mọi người thần kỳ địa thuận lợi, không có gặp gỡ bất luận cái gì đình lại, tại trước khi hoàng hôn, đã tới xích phong thành. tiến nhập xích phong thành, mọi người từng người hồi doanh trại nghỉ ngơi, vệ vô kỵ cùng tất phàm sinh là bất đồng tiểu tổ cùng đi đến việc quân cơ phủ bẩm báo trải qua. Việc quân cơ phủ chia làm nội phủ, bên ngoài phủ. Nội phủ thiết lập tại nội thành, là tướng lĩnh nghị luận việc quân cơ chỗ. Bên ngoài phủ thiết lập tại bên ngoài thành, phụ trách nghiêm túc quân kỷ, giữ gìn xích phong cứ điểm trị an, cũng phán định thưởng phạt quân công vân vân. Đi tới bên ngoài phủ đại môn, thủ vệ thấy vệ vô kỵ cư nhiên áp giải hai gã bắt tù binh, lộ ra vẻ kinh dị. Hắn tiến lên nghiệm qua vệ vô kỵ thân phận của hai người, cũng không nhiều lời, nghiêng người cho đi. Vệ vô kỵ hai người, đi tới phòng, mang có quan hệ sự tình toàn bộ bẩm báo. Chỉ Hà Sơn một chuyện, cũng không nói gì hắn bị bắt đi theo địch. Mà là nói thành bị bắt giam giữ, sau được cứu ra, tại đột phá vòng ngây trong, nộ hại bỏ mình. Việc này vệ vô kỵ cùng đại gia thương nghị qua, không muốn để cho Hà Sơn thê nhi ngày sau có điều gánh nặng, cùng nhau ẩn giấu đi. Phong hỏa thai có man tộc công hãm, đã có người đem tin tức đổi về, không coi là công đầu, chỉ có thể tính làm lần công, ký thượng một ít quân công. Chấp bút ghi chép trung niên văn sĩ là một gã sáu tầng thực lực tu giả, một bên múa bút thành văn, vừa hướng hai người nói, đã có người đem tin tức đổi về. Tất phàm sinh vô cùng kinh ngạc hỏi, các ngươi chậm mấy canh giờ, buổi sáng có người từ phong hỏa thai đem về xích phong thành, đem tin tức bẩm báo, công đầu liền là bọn họ. Văn sĩ đáp, tất phàm sinh ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối, một đường liều mạng chạy đi. Công đầu còn là rơi vào người ngoài chi thủ, thật sự là có chút không cam lòng. Bất quá, bắt được bắt tù binh được cho công đầu, đây là xích phong thành lần đầu tiên bắt được man tộc bắt tù binh, có thể nhiều ký thượng một ít quân công. Văn sĩ cười nói, khởi bẩm đại nhân, cái này hai gã bắt tù binh đều là bắt trọng thiên thực lực, hơn nữa tại hạ hoài nghi cầm đầu cổ long, thân phận bất phàm, xác nhận hậu duệ quý tộc người. Vệ vô kỵ nói, Nga, còn có bực này sự tình, hai gã bắt tù binh hiện ở nơi nào? Văn sĩ đình bút hỏi. Đang ở đường bên ngoài. Vệ vô kỵ đáp. Mang bắt tù binh dẫn tới. Văn sĩ xoay người gọi tới một gã thủ hạ, thỉnh chủ sự đại nhân đến đây nghiệm chứng. Một hồi, một gã hơn 50 tuổi lão giả, cửu trọng thiên thực lực, nói năng thận trọng khuôn mặt, sống lưng đỉnh trực địa đi đến. Không sai, hai người này đều là bắt trọng thiên thực lực, các ngươi là xích phong thành lập được công đầu nhất kiện. Lão giả nhìn một chút cổ long hai người, hướng vệ vô kỵ hai người gật đầu. sau đó dùng rất nói hướng cổ long chất vấn cổ long thái độ cao ngạo không thèm vấn đáp lao giả lạnh lùng cười tiến lên một tay lấy cổ long mặc áo xé mở lộ ra một đạo dử tận thú thủ hình xăm cổ long dãy rủa, bị lao giả nhẹ nhàng vung lên bước nhanh lui về phía sau té ngồi trên mặt đất người đi thỉnh tông môn bề trên đến đây chúng ta bắt được man tộc vu sư đệ tử thỉnh bọn họ định đoạt lao giả hướng một gã thủ hạ nói thủ hạ đáp ứng một tiếng thật nhanh chạy vội đi ra ngoài tất phàm sinh không giải thích được, hướng lao giả xin hỏi nguyên do. Vu sư tại Man tộc Trung, thân phận cực cao, thực lực đều ở đây luyện khí cảnh bên trên. Một ít đẳng cấp cao Vu sư, thực lực không thua gì tông môn bề trên. Man tộc bộ lạc võ đạo tu giả, trải qua khảo hạch khảo nghiệm, trở thành Vu sư đệ tử. Tên này cổ Long tại trong bộ lạc là hậu duệ quý tộc người, cũng là một gã Vu sư đệ tử ký danh. Lao giả đáp: khởi bẩm đại nhân, chúng ta còn đang trên đường. gặp gỡ một gã thiên châu quốc truyền văn tập nạ phản bội kỳ thực lực là luyện khí cảnh giới đại gia đồng tâm hiệp lực đem chém giết vệ vô kỵ nói ác các ngươi có thể chém giết luyện khí cảnh tu giả có gì bằng chứng nơi này thế nhưng quân doanh nói dối quân công tính là ngươi là người dự thi cũng giống vậy sẽ phải chịu xử phạt lão giả trong mắt hiện lên một tia tinh quang trực bức vệ vô kỵ dường như muốn đưa hắn xem thấu dường như ngồi ở án thư trước chấp bút văn sĩ được nghe vệ vô kỵ nói nói trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc bốn phía thị lập người cũng đều đây đó nhìn nếu không phải việc quân cơ phủ nhà không thể tiếng động lớn náo phỏng chừng nên thì thầm với nhau nghị luận ầm ĩ có thủ cấp làm chứng vệ vô kỵ nói xong từ không gian chữ vật lấy ra triệu hồn thủ cấp phóng ở bên cạnh bàn thượng người này tên là triệu hồn là lâm giang phủ người triệu gia nếu như đại nhân có thể trang một chút tập nã công văn là có thể chứng minh ta nói không hoa. người đi trang một chút tập nã công văn Lao giả lớn tiếng nói. Một gã thủ hạ ôm quyền trả lời, xoay người ly khai, về phía sau đường đi. Lao giả thì túi người tỉ mỉ kiểm tra thực hư thủ cấp, một lúc lâu mới đứng thẳng người, không sai, này thủ cấp đặc thù rõ ràng, là luyện khí cảnh tu giả thủ cấp. Các ngươi dĩ nhiên thực sự chém giết một gã luyện khí cảnh phản bội. Văn sĩ nhịn không được nội tâm kinh hãi, lên tiếng hỏi. Bốn phía thị lập mọi người, cũng không nhịn được nữa nội tâm khiếp sợ, đây đó nhỏ giọng nghị luận. Việc này chính là mọi người công. mọi người cùng nhau xuất thủ cũng có tử thương mới đưa người này chém giết vệ vô kỵ mang chuyện đã xảy ra hướng lao giả đám người nói một lần lúc này thủ hạ cầm một phần công văn đi trở về hướng lao giả trình lên không sai người này đúng là phản bội triệu hồn không thể nghi ngờ các ngươi công lao không nhỏ những công lao này công văn các ngươi cầm có thể hướng tỷ thí giám thị người bầm báo tin tưởng tam bảng bên trên sẽ có tên của các ngươi lão giả đưa qua tam trương quân công biểu hiện ở phía trên nhất nhất đánh dấu quân công đẳng cấp cũng đắp lên mình nhân ký Bắc Cương biên tái quân công chia làm giáp, ất, bính, đinh bốn cái đẳng cấp giáp tối cao, đinh thấp nhất từng đẳng cấp lại chia làm thượng, trung, hạ tam vị cấp chuyên môn quản lý người dự thi giám thị ti, sẽ căn cứ quân công đẳng cấp dành cho quân công điểm số quyết định người dự thi bài danh vệ vô kỵ tiếp nhận quân công biểu hiện thấy trên đó viết tam món quân công kiện thứ nhất tiêu diệt phong hỏa thai man tộc cứu viện tất phàm sinh đám người đốt gió lửa bỏ chạy mang về man tộc dựa vào dược lực để thăng thực lực tin tức này món quân công là đinh thượng đẳng cấp quân công do vệ vô kỵ vệ nhất kiếm hàn vũ tâm sử văn sử tử y năm người cùng phân tất phạm sinh đám người không có công lao kiện thứ hai bắt được man tộc bắt trọng thiên hai người trong đó cổ long một người là bộ lạc hậu duệ quý tộc man tộc vu sư đệ tử này món quân công là ất thượng đẳng cấp quân công do vệ vô kỵ năm người cùng phân tất phạm sinh đám người vẫn không có công lao độc Chuyện tại, choe nù ả toài đệ tam món, chém giết luyện khí cảnh tu giả, thiên châu quốc phản bội triệu hồn. Chuyện này là mọi người hung hiểm nhất việc, thiếu chút nữa toàn bộ nằm xuống. Bất quá đối với xích Phong Thành mà nói, kỳ giá trị xa so ra kém bắt được cổ long hai người, cho nên quân công bị định vì ất hạ đẳng cấp. Bất quá, lần này công lao đại gia cùng dính, tất phàm sinh năm người, trừ cảnh duyên ở ngoài, bốn người đều có công lao. Ngay cả chết đi cảnh cầm, Hà Sơn cũng không ngoại lệ. Quân công thật là tốt chỗ, còn có tử trận trợ cấp, sẽ chuyển tới người nhà trong tay. Vệ vô kỵ nhìn xong quân công biểu hiện, chắp tay cảm ơn lão giả, cùng tất phàm sinh đi ra ngoài. Lúc này, một đôi mang liên y mũ đầu nam nữ, tốc độ cực nhanh, lắc mình đi đến. Còn vật bi, thì F. Chương 410, Thông môn đệ tử uy thế. Đây đối với nam nữ tốc độ cực nhanh, tiếng gió thổi rung động y mệ, phốc phốc rung động. Vệ vô kỵ thấy đối phương cấp tới, vội vàng hướng bên cạnh tránh ra. Không ngờ đối phương hầu như chính là trong sát na, từ mấy trượng ở ngoài, thoáng cái đã đến bên người của hắn. Tốc độ thật nhanh. Tốt huyền diệu thân pháp vũ kỹ. Vệ vô kỵ hoảng sợ trong lòng, tột đỉnh. Tự mình tu luyện võ đạo tới nay, còn không có bất kỳ người nào, có thể lấy tốc độ như vậy, hướng hắn gần người với trước. Tự mình không chỉ nói phòng bị, ngay cả chút nào chống đỡ chi lực cũng không có. Đối phương muốn lấy tánh mạng của mình, hoàn toàn là lấy đồ trong túi thông thường. Vệ vô kỵ thân hình đứng không vững. Hai tay cấp bánh huy, ngã về phía sau. Đi ở phía sau nữ tử, nhẹ nhàng nâng tay, lơ đãng chạm ở trên tay hắn, lắc mình mà qua. Vệ vô kỵ tịch đến đối phương vừa đụng chi lực, cuối cùng cũng đứng vững vàng thân thể. Ra mắt quy nguyên tông nhị vị bề trên. Lao giả không lưng con người, lớn hơn lễ tham kiến. Quy nguyên tông. Hai người này dĩ nhiên là quy nguyên tông, tông môn đệ tử. Vệ vô kỵ cùng tất phàm sinh cùng nhau hướng đối phương nhìn lại, thần xác dại ra, phảng phất thoáng váng dường như. Miễn lễ a, người ở đằng kia. Nam tử hướng lão giả nói xong, quay đầu vệ vô kỵ hai người nhìn lại. Ừ. Một đạo chí cường áp lực, không có dấu hiệu nào hướng hai người đè ép qua đây. Phanh. Tất phàm sinh đứng núi chịu xào, thoáng cái quỷ ở trên mặt đất, hai đầu gối dưới, gạch đá vết nước kẽ hở, giống như hai tờ mạng nhện dọc theo đi, dài nhất vết rách, tốc hành ba thước ở ngoài. Vệ vô kỵ kêu đau một tiếng, khỏe miệng tràn đầy huyết, đang đang đang địa sau lùi lại mấy bước, thân thể còn xuống. cốt cách một trận ba ba bạo vang phu an sư huynh coi như hết bên cạnh nữ tử nhẹ giọng nói nam tử thu uy áp khí thế cười nói cụ linh sư muội cái này hai gã con kiến hôi hạ người nhìn thần thờ địa nhìn chúng ta không có một chút cấp bậc lễ nghĩa ta chỉ là hơi thi khiển trách một điểm nhỏ thương, khiến bọn ngươi biết mình thân phận thỉnh hai vị bề trên bất giận hai người này đều là lần này hoàng thành tranh bá người dự thi đi tới xích phong thành còn lập được công lao chém giết một gã luyện khí cảnh thiên châu quốc phản bội lao giả vội vàng ôm quyền không người là hai người hướng phù an cầu tình phù an cụ linh hai người nhìn phía vệ vô kỵ tất phạm sinh lộ ra không tin vẻ kinh ngạc người nói một chút trải qua phù an mang ngón tay chỉ vệ vô kỵ lớn tiếng nói vệ vô kỵ trong lòng cực kỳ khó chịu nhưng hắn cũng biết tật nhẫn nghe được phù an nói chuyện mang trải qua nói một lần nguyên lai like nhiều người như vậy liên thủ nam trưởng bên trong mũi tên tập sát coi như là phù hợp tình lý. Phù An Ha hả cười, người ở đây tại dưới sự uy áp của ta, không có quỳ xuống. Tại người dự thi tròng, thực lực coi như không tệ. Cù Linh đi ra phía trước, lấy ra hai viên thuốc. Vệ vô kỵ, tất phàm sinh một người một quả, ăn vào thuốc này có thể trị khỏi bệnh thân thể thương thế. Vệ vô kỵ hai người tiếp nhận đan dược, không người cảm ơn, xoay người ly khai đi. Quy Nguyên Tông nhị vị bề trên, thực lực thật là mạnh. Tất phàm sinh lòng còn sợ hãi. nếu như ta chờ một mực kiên trì không ngừng tu luyện tiếp, biết như bọn họ một dạng, vệ vô kỵ lạnh nhạt nói, tất phàm sinh lắc đầu, tấn chức cửu trọng thiên hẳn là khả năng, nhưng luyện khí cảnh không phải là tốt như vậy tấn thăng, khó khăn khó khăn khó khăn, vệ vô kỵ cười cười, cũng không nhiều nói, tại trong lòng của hắn, chỉ tử sam nữ tử tiểu điệp, còn có lôi thương chi vực trong, lôi tông chết thể trung niên văn sĩ như vậy tồn tại, mới đáng giá tự mình ngưỡng mộ, những tông môn này đệ tử. Mặc dù bây giờ thực lực hơn xa cho hắn, nhưng không bị vệ vô kỵ để ở trong lòng. Hai người lại nói tới việc, vệ vô kỵ mang từ trên người triệu hồn lấy được linh thạch, tinh nguyên thạch giao cho tất phàm sinh. Tất phàm sinh đám người tận lực liều chết, đã chết hai gã đồng bạn, quân công cũng không có bao nhiêu, thu hoạch chi vật coi như là nho nhỏ bồi thường. Vệ huynh khách khí. Tất phàm sinh không có chối tử, nhận lấy nhận lấy. Tất huynh sau này cần vệ mô địa phương, chỉ cần vệ mô có thể làm được, nhất định sẽ tận lực giúp đỡ. Vệ vô kỵ cười nói. Tất phàm sinh cười gật đầu, hai người cùng nhau hướng vào phía trong thành đi đến. Xích phong nội thành, người dự thi doanh địa. Vệ vô kỵ hai người, thấy người ta tấp nập, mấy nghìn người dự thi ngưng lại tại trên đất trống, đợi chờ giám thị người phát biểu, phân công nhiệm vụ. Mấy ngày nay mọi người người dự thi đều đến rồi, tám chín ngàn người muốn phân công nhiệm vụ, chốc lát đoán chừng là hết không được, chỉ có thể ngưng lại chờ. Tất phàm sinh nói. Hoàn hảo chúng ta có thể trước một bước chạy tới. Vệ vô kỵ gật đầu nói. Hai người vừa nói vừa đi, đi tới giám thị ti trước đại môn. Giám thị ti là đến lúc thiết lập, chuyên môn phụ trách quản hạt tất cả người dự thi. Trước cửa hai gã thủ vệ, nghiệm qua vệ vô kỵ, tất phàm sinh thân phận của hai người ngọc bài, phóng hai người đi vào. Giám thị ti giám thị người có hơn trăm người, vệ vô kỵ hai người tìm được phụ trách quân công điểm số giám thị, trình lên quân công công văn. Giám thị tinh phó, hắn tiếp nhận công văn thuận mắt vừa nhìn, giật mình nhìn một chút hai người. trên mặt lộ ra không thể tin được thần tình phó đại nhân có cái gì không đúng sao vệ vô kỵ hỏi không có gì không đúng ta chỉ là hiếu kỳ các ngươi dùng biện pháp gì có thể chém giết một gã luyện khí cảnh phản bội hạng người phó giám thị tò mò hỏi đại nhân việc này nói rất dài dòng ngã mạn mạn hướng đại nhân tự thuật tất phàm sinh nói không cần ta đây nhi chỉ để ý y theo quân công đổi điểm số cho các ngươi đứng hàng thứ thượng bảng Về phân nghiệm chứng quân công tỉ mỹ sát thực nội tình, là xích phong quân chuyện, liền không cần lập lại. Ha ha, con bắt được man tộc hậu duệ quý tộc một gã, hơn nữa còn là man tộc Vu sư đệ tử, rất à. giỏi. Phó giám thị một vừa nhìn công văn, vừa cười thừa nhận. Xin hỏi giam quản đại nhân, coi là cái này quân công, ta nên xếp hạng cái gì thứ tự? Vệ vô kỵ ôm quyền hỏi. Cái này muốn tính toán một chút, tỉ như các ngươi năm người quân công, là ất thượng đẳng cấp, liền đổi lấy đẳng cấp này tương ứng điểm số. Nữa bình quân phân cho 5 người. Phó giám thị hướng vệ vô kỵ hai người giải thích nói rõ. Thô sơ giản lược phòng trừng các người quân công có thể đứng hàng kim bảng, hơn nữa còn là danh liệt trước 10. Hôm nay đúng lúc là đổi bảng thời gian, tốt như vậy, các người đi trước bảng danh sách chỗ, ta coi là tốt, lập tức liền chạy tới. Hai người cảm ơn, cùng đi ra giám thị ti, hướng bài danh bảng đi đến. Bài danh bảng ở vào người dự thi nơi đóng quân bắt mắt nhất chỗ, mấy trăm người vây bắt bảng danh sách, nghị luận đánh giá thuật. Có người dự thi cao hứng bừng bừng, có người dự thi cũng bóp cổ tay thở dài. Nguyên lai chạy tới xích phong thành, có thể tức khắc tiến nhập tỉ thí, chúng ta chậm vài ngày, đáng tiếc à? Ai nói không phải là? Chúng ta so trước hết đạt tới người, ước chừng chậm 6 ngày, không công thiếu rất nhiều quân công. Ta chỉ biết trước hết đạt tới người dự thi là thiên châu thành người dự thi, chỉ có thể ha hả Hoàng thành người dự thi, gần quan được ban lục A. Ta nghĩ tất cả người dự thi, hẳn là toàn bộ tập trung hoàng thành. Sau đó ra lệnh một tiếng, các bằng thực lực, hướng xích phong thành chạy trốn, lúc này mới được cho công bình. Căn bản cũng không có công bình đáng nói. Đã nói cái này chỉ định nhiệm vụ A, dạ như chỉ định người nào đó, ở phía sau làm việc vặt, lương thảo các loại, chẳng phải là không cách nào kiếm đến đầy đủ quân công. Các không thể nói lung tung. Nhiệm vụ phân công, vẫn tương đối công bình, giám thị tin sẽ không lung tung chỉ định nhiệm vụ. Ni mã, đều ở đây nhi đợi một ngày. Chỉ định nhiệm vụ còn chưa có xác định xuống tới. Ta nhất định phải bẩm báo chư hầu đại nhân, tỷ thí thất bại, cũng không phải là bọn ta thực lực không đủ, mà là bị trì hoãn. Mọi người đến muộn, trong lòng không phục, nghị luận, cùng biết phải tỷ thí an bài, có không công bình. Lúc này, một đám người chen vào đoàn người, thét đi đến. Cồn vật khi KF. Chương 411, Thính Xuyên Phủ Kiêu Ngạo. Một đám người chăn vào, đi ở chính giữa của người, là giám thị ti năm tên giám thị người. Trung quanh khai đạo bảo vệ xung quanh của người, còn lại là vài tên người dự thi. Phiên Phước xin tránh ra một điểm, đa tạ. Kim bảng 6 ngày đổi một lần, đến rồi đổi bảng thời gian. Thiên đại quân công, khiếp sợ tin tức, khiến xích phong cứ điểm trở nên chấn động. Sáng hôm nay đạt được quân tình tin tức, ta tính xuyên phủ nhổ được thứ nhất. Vài người dự thi vừa đi, vừa nói, một bên đẩy ra đoàn người, khiến giám thị người đi tới kim bảng trước mặt. Sáng hôm nay có tin tức gì? Này, các ngươi chiếm được tin tức gì? Mau nói một câu. Là tin tức liên quan tới man tộc sao? Vậy xem người dự thi trong lòng vô cùng kinh ngạc, lên tiếng hỏi thăm tới tới. Không thể nói, không thể nói, quân doanh có quân quy, bất cứ tin tức gì chỉ có thể tổng quân máy nội phủ, phái chuyên gia tuyên cáo. Bất luận cái gì lén nghị luận đồn đãi, đều biết bị coi như nhiễu loạn quân tâm lời đồn đãi, nhẹ người tiền phi pháp quân công điểm số, nặng thì nhốt trị tội. Các ngươi không dâu nóng ruột, lập tức thì có người nói với các ngươi do việc này, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Vài tên tính xuyên phủ người dự thi, cười đối mọi người giải thích. lúc này vài tên giám thị người bắt đầu gỡ xuống động ở trên bảng chúc bài đối chiếu danh sách một lần nữa xếp đặt chuẩn bị xong chúc bài kim bảng đệ nhất danh thích xuyên phủ hầu vân dực tên thứ hai thích xuyên phủ tân văn chiêu tên thứ ba thích xuyên phủ tư đồ Lăng thiên tên thứ tư thích xuyên phủ hầu vân hải đệ ngũ danh thích xuyên phủ tân duệ nhìn kim bảng trước năm tên chúc bài đều là tên tĩnh xuyên phủ mọi người nhất thời ồ lên không đúng a thế nào trước năm tên đều là tính xuyên phủ của người có đúng hay không quân công tính sai rồi những người này danh cũng không có nghe nói quá a danh điều chưa biết mọi người chỉ trỏ một trận nghị luận nói cho các ngươi biết ta đây là nhận được một cái chỉ định nhiệm vụ tính xuyên phủ năm người tiểu tổ đoàn đội nhiệm vụ lập được giáp chờ chút vị đẳng cấp công lao mới có thể có bực này thủ quang vinh một gã tính xuyên phủ người dự thi cười hướng vây xem mọi người giải thích Mọi người đại đa số đều là mới chạy tới Sích Phong Thành, thiếu có người biết quân công đẳng cấp chế độ, được nghe đối phương giải thích, còn là vẻ mặt mờ mịt. Bên cạnh một gã tính xuyên phủ nam tử, nhìn mọi người vẻ mặt mờ mịt, vội vàng đem quân công đẳng cấp, đơn giản nói một lần, "Các ngươi suy nghĩ một chút, giáp chờ quân công a, cao nhất đẳng cấp, sau này ở trên chiến trường, tính là ngươi giết địch mấy trăm, cũng khó mà đạt được như vậy quân công." Bởi vì mang về quân tình tin tức, có quan hệ kiện tác dụng, là Sích Phong cứ điểm thắng được thời gian quý giá. Mới có thể có đến như vậy quân công. Đúng lúc này, bên cạnh đi tới ba người, nói chuyện nam tử trên mặt lộ ra tin tức. Các ngươi xem, ba người này chính là Kim Bảng Tiền Tâm Danh, Hầu Vân Dực, Tân Văn Triêu, Tư đồ Lăng Thiên. Mượn qua, mượn qua. Tư đồ Lăng Thiên đi ở phía trước, cười hướng tả hữu gật đầu, trên mặt nhạc khai liếu hoa. Bọn họ tính xuyên phủ năm người tiểu tổ, thành công xuyên qua phong hỏa thai ngụy trang man tộc, chém giết sau khi đốt cháy phong hỏa thai. Tiếp theo, năm người một đường cuộn cuộn Với lúc sáng sớm chạy về Sích Phong Thành, mang Man Tộc tin tức, giao cho việc quân cơ phủ. Sích Phong cứ điểm cao tầng rung động, thật không ngờ Man Tộc sẽ lớn mật như thế, đánh lén phong hỏa thai, dĩ nhiên không có lộ ra chút nào kẽ hở. Càng không nghĩ đến Man Tộc lấy giả yếu là binh, uống thuốc để thăng thực lực, quyết tử mà chiến. Xen vào này, 5 người chiếm được giáp chờ chút vị đẳng cấp quân công, thoáng cái quang vinh đăng kim bảng, chiếm cứ một tới 5 tên nổi bảng. Tuy rằng mọi người đều biết, đây chỉ là bắt đầu. Chờ hai quân giao phong thời điểm, đầu bảng vị rất khả năng bị người khác thay thế. Thế nhưng, dầu gì cũng là chiếm qua đầu bảng vị A, tính xuyên phủ 5 người đại danh, giờ khác này tại gần vạn người người dự thi chung, không người không biết, không người không hiểu. Vệ vô kỵ, tất phàm sinh đi tới bảng danh sách trước lúc, thấy vài tên giám thị người đang bận đổi bảng danh sách. Nhìn nữa kim bảng thượng trúc bài tên, trước ngũ tất cả đều là tên tính xuyên phủ. Vệ vô kỵ âm thầm to mày, lắng nghe bên cạnh người dự thi nghị luận. Đã biết dẫn đầu chạy về Sích Phong Thành, báo cho biết man tộc đánh lén phong hỏa thai của người, chính là Tĩnh xuyên phủ tư đồ lăng thiên đáng người. Lúc này, tư đồ lăng thiên cũng nhìn thấy vệ vô kỵ, vốn có cửu nhân gặp lại, đặc biệt mắt tĩnh nhưng tư đồ lăng thiên lại vẻ mặt tiêu ý địa đi tới, hắn chuẩn bị gõ một chút vệ vô kỵ. Đây không phải là lâm giang phủ vệ vô kỵ sao? Ngươi cũng tới xem bảng danh sách nha, ha ha. Nói đến đây nhi, tư đồ lăng thiên cố ý trương nhìn một cái tất cả chút bài, ai nha Giống như không có thấy tên của ngươi sẽ không phải là về điểm này lầm à. Giang quản đại nhân liền ở chỗ này, sao không hỏi một câu. Phía sau còn có Ngân Bảng, Đồng Bảng, nói không chừng tên của người khác ở phía sau. Hầu Vân Dực cười chế nhạo nói. Chúng ta đoán một cái, vị này vệ vô kỵ, là Ngân Bảng, còn là Đồng Bảng. Thân Văn chiêu cười nói. Hoàng thành trên đường cái, vệ vô kỵ tam hơi thở thời gian, chiến thắng tư đổ lăng thiên, hung hăng đánh tính xuyên phủ mặt của. tính xuyên phủ mỗi một người dự thi đều nhớ ký vệ vô kỵ dung mạo nhưng bây giờ có một cái cơ hội như vậy có thể hung hăng nhục nhã vệ vô kỵ ba người cười xông tới mà cái khác tính xuyên phủ người dự thi cũng cười đi theo vây quanh này này các ngươi vây đi lên còn muốn làm gì sao tất phàm sinh tiến lên một bước cùng vệ vô kỵ đứng chung một chỗ vị này người dự thi rất lạ mà ta tư đồ lăng thiên hỏi tại hạ thanh vân phủ tất phàm sinh cùng vệ huynh là bằng hữu tất phàm sinh đáp ha hả chúng ta tĩnh xuyên phủ cùng thanh vân phủ cũng chưa quen thuộc a nhưng cùng lâm giang phủ vị này vệ vô kỵ cũng rất quen thuộc a hầu vân rực sắc mặt lộ ra nanh sắc hắn xuất thân chư hầu nhà lúc đầu tĩnh xuyên phủ chư hầu đại nhân hầu nguyệt sinh tại hoàng thành bị lâm giang phủ chư hầu giang huyền phong Lục nhã trong lòng liền hận không thể làm thịt vệ vô kỵ vệ vô kỵ tên của ngươi chúc bài có thể xếp hạng bọn ta phía sau coi như là có chút bản lĩnh tư đồ lăng thiên cười dễu cận nói ha hả Vệ huynh tại trên bảng thứ tự, tuyệt đối không thể so các ngươi kém. Tất phàm sinh là vệ vô kỵ không phục, ở bên cạnh chen vào nói. Nga! Ta ngược muốn nhìn, tên của ngươi có thể xếp đến vị trí nào, lẽ nào ngắn ngủn vài ngày, ngươi liền lập được giáp trở quân công không được. Tư đồ lăng thiên cười nói. Ta cũng không có các ngươi vận may. Vệ vô kỵ đáp. Nếu không có giáp trở quân công, vậy ngươi còn nói cái rắm Tư đồ lăng thiên cười ha ha. Cái khác tính xuyên phủ người dự thi, cũng theo cùng nhau. hướng về vệ vô kỵ cười ha hả vệ vô kỵ lười cùng chi tranh luận tất phàm sinh cũng đứng ở phía trước lớn tiếng nói mặc dù không có giáp chờ quân công nhưng nhiều lập được vài món quân công lấy được điểm số một dạng không ít vệ vô kỵ vỗ nhẹ nhẹ chụp tất phàm sinh vai ý bảo hắn không muốn cải cọ bởi vì không có gì thực chất ý nghĩa ha hả ta ngược là muốn nhìn một chút ngươi vệ vô kỵ hai tăm này có thể chiếm được vài món quân công ta nhớ ký tự tuyển nhiệm vụ chung giống như có quét sạch quân doanh Vận chuyển vật liệu nhiệm vụ, cần đại lượng nhân thủ. Chẳng lẽ ngươi phản phục làm, làm mười mấy, hai mươi lần A? Tư đồ lăng thiên thấy vệ vô kỵ đối tất phàm sinh ý bảo, cho rằng vệ vô kỵ không tốt, nhất thời tâm tình tăng vọt Ngươi hiểu rõ ràng như vậy, chắc là làm rất nhiều lần A. Vệ vô kỵ trả lời lại một cách nghiệm ai? Lúc này, một gã giám thị ti giám thị, vội và đã đi tới. Cồn vật bi thì F. Chương 412, Quang Vinh đăng đồ bảng. Tư đồ lăng thiên dừng lại ở trong sân Dương Dương Đắc Ý, bốn phía cái khác người dự thi xì xào bàn tán. Một gã giám thị ti giám thị, chen vào đoàn người, vội và đã đi tới. Vệ vô kỵ, tất phàm sinh thấy người tới, chắp tay hành lễ, phó đại nhân. Phó giám thị thấy vệ vô kỵ hai người, cười gật đầu, đi tới kim bảng phụ cận. Cái khác thay đổi bảng danh sách giám thị, thấy phó giám thị, đều ngừng lại, cùng nhau ôm quyền con người, hoàn toàn là hạ cấp quan lại tham kiến thượng cấp lễ tiết. Các vị nơi này còn có mấy người dự thi chúc bài thỉnh nhất tịnh động ở trên bảng danh sách phó giám thị trên tay cầm mấy trương công văn giấy đưa cho trong đó một vị giám thị tên này giám thị nhận lấy nhìn kỹ đọc lên thanh tới vệ vô kỵ tiêu diệt phong hỏa thai ngụy trang phần màn tộc mang về tin tức này món quân công là đinh thượng đẳng cấp ha ha đinh chờ thêm vị quân công vệ vô kỵ tin tức của ngươi về trẻ. nếu như có thể sớm một chút gấp trở về nói không chừng thật có thể hỗn thượng một cái giáp chờ quân công Tư đồ Lăng Thiên cả tiếng cười nhạo, bên cạnh Hầu Vân Dực, Tân Văn Chiêu cũng là vẻ mặt tiêu ý, sau lưng vài tên tĩnh xuyên phủ người dự thi, cũng đều theo ha hả dâng lên. Tất cả im miệng cho ta, không muốn tiếng động lớn xôn xao. Phó giám thị cao mày, một đạo mạnh mẽ uy thế càn quét toàn trường. Lúc này, hiện trường mọi người mới phát hiện, tên này chạy tới giám thị dĩ nhiên là luyện khí cảnh thực lực, chỉ là hắn một mực nội liễm khí tức, tất cả mọi người nhìn không ra. Giám thị Ti chuyên môn phụ trách người dự thi tỉ thí phán xét. làm tức giận giám thị cũng không phải là chuyện gì tốt thính xuyên phủ mọi người sắc mặt đổi đổi đều thu hồi tiếng cười cầm công văn giấy giám thị tiếp tục đi xuống nghiệm bắt được hai gã bắt trọng thiên man tộc một người trong đó là man tộc bộ lạc hậu duệ quý tộc man tộc vu sư đệ tử quân công là ất thượng đẳng cấp tư đồ lăng thiên hầu vân dực tân văn chiêu ba người nghe tiếng thần sắc biến đổi phía sau cái khắc tính xuyên phủ người dự thi càng thần sắc nghiêm trọng nhữ mày hai kiện quân công chung vào một chỗ có thể lên kim bảng, nhưng không đạt được giáp trở quân công. Giám thị đối chiếu những thứ khác danh sách, kiểm chứng quân công bài danh. Hầu Vân Dực, Tân Văn Chiêu, Tư Đồ Lăng Thiên ba người, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo không sẽ vượt qua mình quân công, không thì hiện trường mấy trăm danh người dự thi, trước mắt bao người, thật muốn không đất dung thân. Cái khác tính xuyên phủ của người, đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thần sắc trầm lại. Ta mới vừa nói qua, người có thể đi theo bọn ta phía sau, coi như là có chút bản lĩnh Tư Đồ Lăng Thiên vừa cười vừa nói, bốn phía bảng quan người dự thi, cũng đều thì thầm với nhau, nhỏ giọng nghị luận. "Chu đại nhân, phía sau còn có một trang giấy, ngươi nhìn kỹ một chút." Phó giám thị đứng ở ở bên cạnh, nhắc nhở tính toán quân công tên kia giám thị. "Nga, còn có một trang giấy, ha ha, hai ngày này bận rộn trời đen kịt, tay chân đều không lanh lẹ, thiếu chút nữa đổ vào." Chu giám thị cười cười, túi đầu nhìn sau cùng một chương công văn, cầm vệ vô kỵ chút bài, đối bên cạnh một gã giám thị nói, Đem kim bảng đệ nhất trúc bài lấy xuống, cái này trúc bài treo lên. Xếp hạng kim bảng đệ nhất Hầu Vân Dực, bị lấy xuống tới, đổi lại tên vệ vô kỵ. Cái này, cái này là chuyện gì xảy ra? Hầu Vân Dực hai mắt trợn trừng, cả khuôn mặt bắp thịt của đều văn mèo Chu giám thị nhìn hắn một cái, không trả lời. Xin hỏi vị đại nhân này, vệ vô kỵ dựa vào cái gì xếp hạng đệ nhất? Tư đồ lăng thiên không cam lòng trên mặt đất trước một bước, lớn tiếng hỏi. Giám thị ti phụ trách giám sát người dự thi. Tính toán quân công điểm số, xếp đặt thứ tự, cần giải thích cho người sao. Chu giám thị đáp. Không biết vệ vô kỵ có nhiều quân công, dĩ nhiên có thể vượt lên trước giáp trở. Có đúng hay không tính toán có sai lầm? Từ đồ lăng thiên hỏi. Đúng vậy, vệ vô kỵ có cái gì quân công, có thể đứng hàng đầu bảng. Giang quản đại nhân không thể nói rõ, bọn ta hoang mang, trong lòng ngờ vực vô căn cứ, tất nhiên sẽ nghi vân giám thị tì bất công. Vì để tránh cho dự thi người ngờ vực vô căn cứ, Xin hãy giam quản đại nhân nói do này tiết. tỷ thí quy định, không thể kiểm chứng người khác quân công điểm số, nhưng đối với bảng danh sách nhưng có thể nghi vấn. Bọn ta đối bảng danh sách có nghi vấn, hy vọng giám thị ti những người lớn, có thể giải thích rõ ràng. Bốn phía bảng quan người dự thi, tới rồi xích phong thành, thời gian thượng chậm vài ngày, vốn là lòng có hoàn khí. Hơn nữa đối với vệ vô kỵ quân công trong lòng hiếu kỳ thừa cơ phát tiết ra ngoài, mang bất mãn đầu mâu nhắm ngay giám thị ti. Tiếng huyên áo. Phó giám thị khí thế chân áp toàn trường, hắn nhìn một chút mọi người, thượng bảng người dự thi quân công, cũng không phải bọn ngươi có thể tùy tiện kiểm chứng. Bất quá, vì khích lệ bọn ngươi anh dũng giết địch, có chút quân công có thể tuyên dương ra ngoài, đây là quốc chủ ban tặng giám thị ti quyền lực. Bọn ngươi nếu yêu cầu, ta liền cho các ngươi nói một chút. Phó giám thị dừng lại một chút, nhìn quét tả hữu, trầm giọng nói, vệ vô kỵ đám người ở phản hồi xích phong thành trên đường, chém giết chém giết một gã luyện khí cảnh tu giả. là thiên châu quốc toàn cảnh phát lệnh truy nã phản bội vì vậy quân công ở đầu bảng tĩnh hiện trường hoàn toàn yên tĩnh châm rơi có thể nghe ông mọi người trong nháy mắt buộc phát ra nghị luận phảng phất đốt nóng nồi chảo rót vào một bầu nước lạnh nổ luyện khí cảnh tu giả tại trong mắt mọi người chính là cao cao tại thượng tồn tại chỉ có thể ngưỡng mộ đối tượng hiện tại vệ vô kỵ đám người dĩ nhiên chém giết một gã đơn giản là không cách nào tưởng tượng cái này điều đó không có khả năng Tư đồ lăng thiên ánh mắt dại ra, phó giám thị nói, phảng phất một cái sấm sét rơi vào trên đầu của hắn, khiến hắn đầu góc tròn váng, thiếu chút nữa ngất đi qua. Quân công là xích phong cứ điểm việc quân cơ chỗ xác định, các ngươi như có nghi hoặc, có thể hướng quân đội giám quân nghi vấn. Giám thị ti chỉ để ý y theo quân công, tính toán điểm số sắp xếp định danh lần. Phó giám thị nói xong, không để ý tới nữa, xoay người đi tới kim bảng trước. Kim bảng trước năm tên đều phải thay cho. Chu giám thị đối chiếu danh sách, những người khác đồng thời động thủ gỡ xuống tĩnh xuyên phủ 5 người chúc bài mang vệ nhất kiếm hàn vũ tâm sứ văn tên sử tử ý ỉa động ở trước ngũ nhóm tên của các ngươi có thể xếp tại bọn ta phía sau coi như là có chút bản lĩnh vệ vô kỵ nhìn tư đồ lang thiên vừa cười vừa nói vệ vô kỵ ngươi chớ đắc ý bút chướng này tĩnh xuyên phủ sớm muộn cùng ngươi tính thanh hầu vân dự tiến lên một bước cắn răng nói với vệ vô kỵ chỉ cần các ngươi bất tử vệ Mỗ tùy thời xin đến chỉ giáo Vệ vô kỳ đáp. Cái khác người dự thi, thấy chuyện kết quả, đều cười nghị luận. Cái này tính xuyên phủ của người, lần này là bộ mặt quét sân. Bắt đầu bộ dáng của bọn họ, đều là lỗ mũi hướng lên trời, hiện tại. Ha ha. Một cái tát đi xuống, đánh cho mặt thật là đau. Bất quá tính xuyên phủ coi như là nổi danh, bị chê cười cho ra danh. Ha ha. Hầu vân dực, tư đồ lăng thiên đám người, hận không thể trên mặt đất có vá, lập tức chui vào. Bọn họ xuyên qua đám người. Xoay người ly khai. Cái khắc tính xuyên phủ của người, cũng hôi lưu lưu theo ở phía sau, cùng đi. Nhìn đối phương ly khai, vệ vô kỵ, tất phàm sinh lúc này mới đi tới phó giám thị trước mặt, tuần tra tự mình và những người khác cụ thể quân công điểm số. Bắt đầu phần ban đầu, người dự thi trung thu được quân công người rất ít, tất phàm sinh đám người mặc dù không có bao nhiêu quân công, nhưng là lên một lượt ngân bảng. Chém giết phản bội không thể so được chém giết man tộc, giám thị ti vốn không muốn đường hoàng, sợ cho các ngươi mang đến trả thù họa Nhưng người dự thi tình cảm quần chúng nghi vấn, chỉ có thể nói, các ngươi sau này có thể phải cẩn thận nhiều hơn. Phó giám thị đối với hai người nói, đa tạ đại nhân quan tâm, bọn ta không lo. Vệ vô kỵ nói, nếu như gặp gỡ phiền phức, có thể hướng giám thị ti xin giúp đỡ. Trả thu việc, vượt ra khỏi tỉ thí phạm chủ, nên do giám thị ti xuất thủ giải quyết. Phó giám thị nói, vệ vô kỵ chắp tay không người, lần thứ hai cảm ơn phó giám thị, xoay người cùng tất phạm sinh rời đi. người phản hồi mình trụ sở. Côn vật B, thì Chương 413, Nhiệm vụ khẩn cấp. Vệ vô kỵ trở lại lâm giang phủ người dự thi trụ sở, nhìn thấy vệ nhất kiếm, hàn vũ tâm, sử văn, sử tử y bốn người, mang kim bảng chuyện xếp hạng, nói cho đại gia. Không nghĩ tới chúng ta đi tới xích phong thành, còn có thể quang vinh đăng kim bảng đứng đầu, không biết vệ vô phong nhìn kim bảng, sẽ có nhiều biểu tình. Vệ nhất kiếm cười nói. Gần vạn người dự thi, chúng ta nhổ được thứ nhất, thật là không dễ. Hàn vũ tâm yên nhiên cười. Phỏng trưng tên chúng ta, đã tại người dự thi trong truyền gia, ha ha. Sử tử y trong lòng cũng là nho nhỏ đắc ý. Tính xuyên phủ đám kia dân đen, tự động thân mặt qua đây, không hung hăng đánh tiếp, đơn giản là có lỗi với tự mình. Sử văn cười nói. Mập mạc, thương thế của ngươi thế như nào? Vệ vô kỵ cười hỏi. Ăn xong thuốc nghỉ ngơi vài ngày, là có thể khỏi hẳn, không có gì đáng ngại. Chỉ là đình lại mấy ngày nay, không thể làm nhiệm vụ, kiếm lấy quân công. Sử văn nói. Cùng man tộc còn không có chính thức khai chiến đây, ngươi còn sợ không có kiếm lấy quân công cơ hội. Phòng trưng mấy ngày nữa đại gia thương dưỡng hảo, man tộc cũng nên nguy cấp, có khi là cơ hội. Vệ vô kỵ cười nói. Ba người kia thương thế, đều so sử văn nhẹ, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể khỏi hẳn, không có trở ngại. Vệ vô kỵ không muốn ảnh hưởng mọi người dưỡng thương, nói chuyện phía một hồi, liền rời đi trụ sở, hướng ra phía ngoài thành đi đến. Y theo Hà Sơn lưu lại địa chỉ. Vệ vô kỵ tìm được rồi Hà Sơn ở. gõ cửa sau khi, một gã hơn 30 phụ nhân mở cửa phòng, nhô đầu ra, thấy một vị nam tử xa lạ, cười hỏi chuyện gì. Hà Sơn nâng ta mang cho ngươi tới nhất kiện đồ vật. Vệ vô kỵ nói, nguyên lai là nhà của ta nam nhân đồng bào, mời đến tới ngồi đi. Phụ nhân thấy vệ vô kỵ một thân sĩ tốt y giáp, tưởng bạn của Hà Sơn, lui qua trong phòng. Ngồi xuống sau khi, vệ vô kỵ lấy ra ngọc đội đặt lên bàn, phụ nhân thấy thân hình lão đảo, thất thanh nghẹn nào Ngọc Bội ra truyền chi vận, nhà của ta nam nhân luôn luôn không rời người, hiện tại đuổi về tới, nói vậy hắn. Hắn đã mất. Vệ vô kỵ gật đầu, mang sự tình báo cho biết phụ nhân, cũng nói cho nàng biết việc quân cơ phủ có gì sơn quân công, có thể đi vào lĩnh phần thường ân. Lúc này, vùng trong truyền đến hải tử khóc nỉ non, phụ nhân vội vàng đứng lên, vào nhà bế một gã không tròn tuổi hải tử, đi ra. Hải tử khóc nháo vài tiếng, lại đang phụ nhân trong lòng ngủ. Phụ nhân ngừng buồn đề, cất xong Ngọc Bội. Hướng vệ vô kỵ nói lời cảm tạng. Vệ vô kỵ thấy phụ nhân bi thương, lòng có cảm giác, âm thầm hối hận không có mang Hà Sơn thi thể mang về. Nào đại tẩu, ngươi còn là ly khai xích phong thành A, nơi này lập tức chính là chiến trường, ngươi cô nhi quả phụ tránh phần là thượng. Vệ vô kỵ lấy ra một ít vàng bạc, đặt lên bàn. Phụ nhân kiên quyết không bị, vệ vô kỵ chỉ phải nói dối xưng, vàng bạc là cùng Hà Sơn sinh ý nhập cổ thu nhập, phụ nhân lúc này mới nhận lấy. Cáo từ ly khai. Vệ Vô Kỵ tìm một cái yên lặng chỗ, đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong. Hắn uống thuốc nghỉ ngơi, khôi phục tốt thương thế sau khi hướng giám thị Ti đi đến. Giám thị Ti nhiệm vụ tuyên bố đại sảnh, bây giờ là người ta tập nập, không ít người dự thi tiến tiến xuất xuất, lĩnh nhiệm vụ, vội và đi. Vệ Vô Kỵ đi vào bên trong, phát hiện tất cả treo biển hành nghề nhiệm vụ đều bị người dự thi quét sạch, ngay cả lên núi chuẩn bị bắt đầu mùa đông tuổi lửa nhiệm vụ, cũng bị người dự thi toàn bộ tiếp được. Thủ thành cần cử thạch nơi này có hạng nhất vào núi đảo cự thạch nhiệm vụ cần 40 người quân công đẳng cấp đinh chờ trung vị năm người phân một gã giam thị mang một khối trúc bài treo trên tường lớn tiếng nói đinh chờ trung vị năm người phân ý tứ chính là đinh chờ trung vị quân công điểm số do năm người cùng phân mỗi người tới tay điểm số thật là ít ỏi bất quá mặc dù là như vậy quân công hay là có người cấp làm ta tới thính ta một phần ta nguyện ý tham gia Bên cạnh một đám người dự thi một cầm giữ mà lên, trong nháy mắt liền gọp đủ 40 người. Bên ngoài thành tường thành cần tu sửa, giờ công một ngày, là được tu sửa hoàn tất. Hiện cần 100 nhân thủ, hiệp trợ công tượng tu sửa, quân công đẳng cấp, đinh chờ trung vị, 10 người phân. Lại một danh giám thị mang nhiệm vụ treo biển hành nghề, cả tiếng đối chờ người dự thi nói. Vù vù hô. Hơn 100 người thi triển thân pháp, chen chúc tới, cướp được nhiệm vụ này. Kế hoạch không có biến hóa mau, man tộc quân tình có biến. Giám thị ti nguyên lai dự bị rất nhiều chỉ định nhiệm vụ, hiện tại chỉ có thể trở thành phế thải. Gần vạn người dự thi lại đều ở đây một hai ngày chạy tới xích Phong Thành, có chừng một điểm nhiệm vụ, nhất thời thành đoạt tay hương mô mô, mọi người xua như xua vịt. Ngay cả cho công tượng làm hạ thủ nhiệm vụ, đều giành được muốn đánh cái động võ dường như. Vệ vô kỵ nhìn một đám người dự thi âm thầm lắc đầu. Như nhiệm vụ như vậy, phòng trừng tại những người dự thi này trong gia tộc, coi như là như dạng điểm hạ nhân, cũng không tiết vu làm a. hiện tại lại la hó toàn bộ đều cấp phạm lại có hai nhiệm vụ ban bố xuống tới đều là làm việc vặt chuẩn bị phòng thủ thành phố nhiệm vụ mọi người một phen khắc khẩu hơn 10 người đoạt nhiệm vụ đi trong đại sảnh còn dư lại 800 hơn người mắt thấy sắc trời mang muộn không chừng có nhiệm vụ đang ở thất vọng thời điểm bên ngoài đi tới một gã giám thị ti giám thị phía sau còn theo một gã xích phong quân tướng lĩnh hơn 40 tuổi lục trọng thiên thực lực mặt sau cùng còn theo hai gã quân tốt hộ vệ có một việc nhiệm vụ khẩn cấp Cần đại lượng nhân thủ, bính chờ chút vị, độc hưởng quân công. Giám thị lớn tiếng nói, bính chờ chút vị độc hưởng quân công, mỗi người đều có thể đạt được bính chờ chút vị quân công điểm số, không cùng người khác chia sẻ. Đại sảnh tất cả người dự thi, nghe được tin tức này, một trận tình cảm quần chúng xúc động, đều nỡ nụ cười. yên lặng, giám thị quát bảo ngưng lại mọi người tiếng động lớn xôn xao, nói, chỉ cùng man tộc giao chiến, có sống chết phân hiểm, cho nên mới có thể được đến bính chờ quân công, đại gia tâm lý phải có chuẩn bị. Giang quản đại nhân, ngươi cho ta chờ đi bước một tấn chức đến hoàng thành tranh bá, chưa từng thấy qua huyết, không có từng trải thảm liệt chém giết sao. Chỉ cần có quân công, hết thể đều tốt làm. Một gã người dự thi lớn tiếng nói. Hiện trường người dự thi đều cười ha hả, giám thị cũng theo cười cười, gật đầu, vị này ngô đạt tướng quân, chính là của các ngươi thủ lĩnh. Theo sau lưng tướng lĩnh, tiến lên một bước, hướng mọi người ôm quyền, các vị đều là người dự thi, không phải là quân sĩ. có nói mấy câu ta nghĩ ở chỗ này làm rõ. Mọi người thực lực đều ở đây ngô mộ bên trên, nhưng nơi này là quân đội, theo ta sau khi đi, thì phải nghe mệnh lệnh của ta. Nếu như tâm lý không muốn, sẽ không tất theo ta làm cái này nhiệm vụ, đại gia nghĩ như thế nào? Hiểu, nô tướng quân. Đã biết. Còn là nói một câu, là nhiệm vụ gì a Đối, nhiệm vụ là cái gì a Mọi người thất truy bắt thiệt, một mảnh trả lời. Nô đạt gật đầu. khiến hộ vệ thân binh phô khai một trương quyển trục địa đồ, hướng mọi người nói rõ nhiệm vụ lần này. Xích Phong Thành bên ngoài quân khẩn đồng ruộng, mùa thu lương thực, đại bộ phận gửi tại kho lúa trong, tổng cộng 4 cái kho lúa, vị trí không đồng nhất, phân bố tại Xích Phong Thành 50 dặm ở ngoài, còn không có trở về Xích Phong Thành. Hiện tại man tộc quân tiên phong đã đến hai ngoài trăm dặm, có lẽ khả năng gần hơn, cho nên lương thực phải trở về trong thành, còn đây là Xích Phong Thành nhiệm vụ thiết yếu. Hiện tại Xích Phong Thành quân đội. đều phân biệt đi bốn cái kho lúa, đoạt vận lương ăn. Mọi người nhiệm vụ chính là chạy tới một cái trong đó kho lúa, phối hợp xích phong quân, ngăn trở khả năng đột kích man tộc. Lương thực tại tối mai là được toàn bộ vận chuyển hoàn tất. Nếu như không có gặp gỡ man tộc, chúc mừng các vị, các ngươi nhặt được quân công. Nếu như man tộc đột kích, các ngươi muốn chết mệnh chiến đấu hăng hái, không được lui về phía sau đào tẩu. Nô Đạt nói xong, nhìn hiện trường mọi người. Cồn Vật Bi, bốn trăm Chương 414, đêm khuya xung đột. giám thị cũng đi tới phía trước hướng mọi người nói chuyện có một chút bổ sung tất cả mọi người nghe kỹ các ngươi cãi lời quân lệnh sẽ bị tiền phi pháp quân công điểm số cho nên các ngươi nếu như muốn tại hoàng thành tranh bá chung thắng được cũng không cần lâm trận lùi bước hiện tại nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ này người có thể đi bên kia lưu lại tên của mình ta sẽ nhất nhất ghi chép xuống xin hỏi giam quản đại nhân nếu như xuất hiện nhiệm vụ ra sự tình chúng ta cự tuyệt không tính là cãi lời quân lệnh a một gã người dự thi hỏi không tính là nhưng giúp đỡ sau khi hoàn thành có thể đạt được thêm vào quân công các ngươi có thể tự hành trong trước giám thị đáp nếu như nhiệm vụ ngoài ý đích tình huống thế cho nên không cách nào hoàn thành chúng ta còn có thể đạt được quân công điểm số sao một gã khác người dự thi hỏi đương nhiên không thể nhiệm vụ chưa hoàn thành việc quân cơ phụ không có khả năng tưởng thưởng quân công giám thị ti còn lại là y theo quân công dành cho quân công điểm số cho nên các ngươi muốn cầu khẩn vận may không nên xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn nếu không sẽ hưởng công khổ cực một hồi giám thị đáp mọi người nữa không vấn đề đều nguyện ý tiếp thu nhiệm vụ lần này tại danh sách thượng để lại tên của mình vệ vô kỵ cũng lưu lại tên của mình cùng mọi người cùng nhau tham dự nhiệm vụ lần này kế tiếp vệ vô kỵ cùng mọi người theo ngô đạt đi ra thành hướng kho lúa phương hướng chạy đi trên đường đi vệ vô kỵ thấy không ít vận lương xe ngựa bận rộn vận chuyển lương thực xem ra xích phong thành lần này thật là trở tay không kịp Man tộc tới quá nhanh, chiến cuộc còn chưa bắt đầu, liền lâm vào bị động 50 dặm lộ trình, đối người dự thi không coi vào đâu, nửa canh giờ liền chạy tới kho lúa vị trí. Kho lúa chính là một cái kiên cố tòa thành, tứ diện trên tường thành nhóm lửa đôi, đao kiếm săn sát, trong bóng đêm nhất là bắt mắt. Cứ điểm bốn phía dạng ngoại, cũng có một chút quân đội thể hiện phòng thủ chiến trận, đỉnh khôi quảng giáp, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà vận chuyển lương thực của người, ngoại trừ một ít quân tốt ở ngoài. còn có tại xích phong thành đến lúc thu thập người thường những người này như con kiến thông thường tiến tiến xuất xuất vận chuyển lương thực trang tại xe ngựa thượng vội vàng hướng xích phong thành phương hướng đi nô đạt khiến mọi người trước tiên ở ven đường đợi chờ tự mình đi gặp chủ sự tướng lĩnh không được một khắc thời gian nô đạt từ tòa thành đi trở về cho đại gia mang đến hai cái tin tức đệ nhất man tộc quân tiên phong cự ly nơi đây hơn 30 dặm đệ nhị chúng người không thể vào tòa thành chỉ có thể dã ngoại phòng thủ hơn nữa muốn làm tốt tùy thời nên địch chuẩn bị bay nhanh hơn 50 mươi dặm mọi người cũng hiểu được có chút mệt mỏi nhưng lại không thể vào tòa thành nghỉ ngơi chỉ có thể dã ngoại phòng thủ trong lòng khó tránh có chút thất vọng bất quá nhiệm vụ như vậy mọi người cũng không có cái gì hoán giận theo ngô đạt đi tới tòa thành phụ cận phòng thủ ngô đạt tinh thông binh pháp mang mọi người phân tám đội mỗi đội bố trí thân binh của mình thuận tiện nằm giữ sau đó hạ trại bố phòng thay phiên nghỉ ngơi tòa thành chung có lương thực Hắn mang người lĩnh một ít, tại doanh địa nhánh lên nổi lớn, giấy lên tuổi lửa, nóng hôi hổi địa nấu, phân cho đại gia. Lúc nửa đêm, hắn ý dần dần trọng, thiên không bay lên hoa tuyết, bốn phía lửa trại đùng tiêu đốt, hỏa tinh hướng về phía trước bay lên không, chui vào bóng đêm, bách khai phân tranh giường tuyết bay. Bố phòng đội tốt, vệ vô kỵ chờ mười tên người dự thi, đi theo một gã quân sĩ, đi tới doanh địa bên cạnh. Quân sĩ biết tất cả mọi người là người dự thi, không giống với quân tốt, đối đại gia cũng không có quá nhiều quá nghiêm khắc. Chỉ là ba người một tổ địa phân công chẳng gác, khiến đại gia không nên kinh thường, cảnh giác địch tấn công. Vệ vô kỵ dẫn theo hai gã người dự thi, bảo vệ cho lộ khẩu. Chỉ chốc lát sau, một đội quân sĩ khoảng chừng hơn 10 cưới, hướng bên này chạy như bay tới. Vệ vô kỵ đi tới đường trung thân thủ ngăn cản, những thứ khác hai gã đồng bạn, cũng đi theo qua đây. Bọn ta phụng mệnh tướng quân lệnh, trải qua nơi này, các ngươi mau mau nhường đường. Người y giáp cùng một kiểu quân sĩ không giống với, thấy có người chặt đường, quát lớn. Chúng ta không biết cái gì tướng quân phân mệnh, các ngươi phải trải qua, liền xin đi vòng A. Vệ vô kỵ nói. Bọn ngươi nào doanh quân tốt, thấy không rõ chúng ta y giáp trang phục sao. Cũng dám cản trở xích phong phi hổ doanh việc chung, cho lão tử mau tránh ra. Bên cạnh một gã kỵ sĩ, cả tiếng mắng. Ha ha, các ngươi cũng dám mạo phạm phi hổ doanh, chắc là chăn sống. Một gã khác kỵ sĩ trên mặt lộ ra nhe răng cười. Vệ vô kỵ dừng lại ở trong sân, mắt lạnh nhìn đối phương, không nhường chút nào Sau lưng hai gã đồng bạn, cũng tiến lên một bước, cùng vệ vô kỵ đứng thành một hàng, trên mặt lộ ra cười nhạt. Chuyện gì xảy ra? Vì sao đình ở chỗ này? Phía sau lại nữa rồi hơn 20 danh kỵ sĩ, một gã cầm đầu kỵ sĩ, đi lên hỏi. Sau lưng bọn họ, còn theo tam chiếc xe ngựa, mặt trên trang bị đầy đủ đồ quân đu. Khởi bẩm đại nhân, có ba gã quân sĩ ngăn cản, không cho thông qua. Một gã kỵ sĩ đáp. Quân tình khẩn cấp, không cho đình lại, bắt lại cho ta. cầm đầu nam tử cả tiếng hạ lệnh là vài kỵ sĩ tuân lệnh đánh mã qua đây một gác kỵ sĩ vọt tới vệ vô kỵ trước mặt rút kiếm nảy lên thân hình lăng không xuống hướng vệ vô kỵ công giết mà đến vệ vô kỵ lui về phía sau một bước tách ra công kích giơ tay lên một chảo nắm bắt cổ tay của đối phương nhẹ nhàng vùng phanh kỵ sĩ thân thể ở giữa không trung hỏa xuất một đạo hình cùng nặng nề mà đập xuống đất không sợ chết thỉnh cứ đi lên vệ vô kỵ ngoài miệng nói chuyện trên tay nhưng không có nhàn rỗi lấy tay đi ra ngoài một gã khác công tới kỵ sĩ bị hắn bắt lại dấm nát dưới chân hai gã khác đồng bạn cũng là bắt trọng ngày sau kỳ thực lực mang đối phương sông lên kỵ sĩ toàn bộ lật út trên mặt đất các người rốt cuộc là người phương nào đối phương nam tử sắc mặt kinh hãi phản phất gặp quỷ thông thường vệ vô kỵ một bước tiến lên cả người khí huyết chân lực kích phát như vỡ đê nước sông thông thường hướng tư phương tràn ra đi hai gã đồng bạn cũng đứng ở vệ vô kỵ trái phải hai bên mang khí huyết uy thế tản ra. Đối phương chiến mã đột nhiên bị ba người khí huyết chân lực uy áp, kinh hách chung mong trước thật cao vung lên, phát ra hí giải. Hai gã lập tức kỵ sĩ, nhất thời thiếu, dĩ nhiên rơi trên mặt đất. Người, các người. Nam tử nhìn ba người thực lực, miệng không thể nói, tất cả những người khác đều sắc mặt đại biến. Lúc này, dẫn đội quân sĩ si nghe được động tĩnh, mang theo cái khác bảy tên người dự thi đã đi tới. Hắn nhìn đối phương cười hỏi, nguyên lai là phi hổ doanh chư vị, không biết có gì phải làm sao. chúng ta có công vụ phải trải qua nơi đây các ngươi là gan quá cũng dám ngăn cản nam tử lớn tiếng nói xin lỗi chúng ta mệnh lệnh là phòng thủ nơi này không cho bất luận kẻ nào trải qua ta cũng vô pháp tác chủ nếu không ta bẩm báo Ngô tướng quân khiến hắn định đoạt quân sĩ không có vệ vô kỵ đám người kiên cường vội vàng nói vậy còn không mau đi nam tử khôi phục dũng khí đối về quân sĩ quát dẹp đường quân sĩ xoay người bước nhanh hướng doanh trướng chạy đi chỉ chốc lát sau Nô Đạt chạy tới hiện trường, cười chắp tay, mặt tướng Lô Đạt, phụ mệnh thủ hộ nơi đây, phi hổ doanh chư vị phải trải qua nơi này, có thể có tướng quân lệnh bài. Nam tử hư lệnh một tiếng, từ trong lòng ngực móc ra lệnh bài, hướng Lô Đạt ý bảo. lô Đạt nhận sang xem xem, gật đầu, xin trả cho Nam tử, nếu như chư vị sớm một chút đưa ra lệnh bài, có lẽ sẽ không có cái này cái cọc xung đột. Nô tướng quân, còn không mau mau nhường đường. Nam tử thu hồi lệnh bài, trầm giọng nói. các huynh đệ không sao cả a? nô đạt cười nói mà nói, phất tay khiến vệ vô kỵ đám người mau tránh ra. không có gì đáng ngại, đa tạ ngô tướng quân quan tâm, cáo tử. nam tử đám người lên ngựa, xe ngựa đồ quân nhu ở phía sau, về phía trước xuyên doanh mà qua. cồn vật bi, khiêng. chương 415, truy kích phản bội mang. nô đạt nhìn đối phương bóng lưng tiêu thất, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. các ngươi thế nào sông nổi lên? hắn dương mắt nhìn hướng vệ vô kỵ ba người, khởi bẩm đại nhân. Đối phương muốn đi qua, mà lại thái độ kiệt nạo, một ngụm một cái phi hổ doanh, rất là kiêu ngạo. Chúng ta phụng mệnh thủ hộ, tự nhiên là sẽ không để cho, kết quả là đánh nhau. Vệ vô kỵ nói, thật không biết phi hổ doanh là vật gì, như thế không lịch sự đánh. Một gã người dự thi cười nói, chúng ta đã hạ thủ lưu tình, không có thế nào làm bị thương bọn họ. Thực lực như thế chẳng tệ, diều võ dương ai cũng nhất lưu, ha ha. Một gã khác người dự thi cười chen vào nói, phi hổ doanh là xích phong quân tinh anh người cầm đầu sùng ái xưa nay chính là diêu võ dương ai các ngươi đều là khí huyết nội liễm bọn họ nhìn không ra thực lực tự nhiên phách lối nói năng lô mãng nô đạt gật đầu nói nô đại nhân chuyện này bản cùng nhiệm vụ của chúng ta không quan hệ nhưng tại hạ vẫn cảm thấy có chút kỳ hoặc vệ vô kỵ nhìn nô đạt nói ác có gì kỳ hoặc nói nhanh lên nô đạt thần tình vội vã dâng lên Cái này giúp phi hổ doanh kỵ sĩ tại rét lạnh như thế đêm khuya ly khai, còn mang theo tam xe đổ quân đu, thấy thế nào nhiệm vụ này đều có một chút kỳ hoặc Vệ vô kỵ nói, có đạo lý, sự ra khác thường, ta cũng vậy nghĩ không đúng lắm. Nô Đạt túi đầu chầm tư, dương mắt hướng vệ vô kỵ chờ 10 người, phất tay nói, các người đi theo ta, việc này khác thường, phải lập tức bẩm báo tỏa thành trung chủ sự đồng tướng quân. Nô Đạt dẫn theo hai gã thân binh hộ vệ, 10 người theo sau lưng, cùng nhau hướng kho lúa tỏa thành đi đến. Đi tơi toà thành, đến rồi tướng quân ngủ lại chỗ, bị thủ vệ ngăn, ngô tướng quân, đồng tướng quân nói, thân thể mệt mỏi bất cứ chuyện gì cũng chờ đến ngày mai lại nói, còn là thỉnh ngô tướng quân ngày mai trở lại a? Nô đạt thần sắc ngần ra, hướng hai gã thân binh thì thầm vài câu. Hai gã thân binh xoay người ly khai, chỉ chốc lát sau trở về bẩm báo, phòng giữ kho lúa quan lại lưu toàn bộ, không gặp hình bóng, trong phòng không có một bóng người. Các người tránh ra, ta muốn gặp mặt đồng tướng quân. kho lúa phòng giữ lưu toàn bộ đi về phía không rõ quân tình khẩn cấp các ngươi không muốn ngăn cản nô đạt đối hai gã thủ vệ nói một gã thủ vệ ôm quyền nói xin lỗi nô tướng quân chúng ta phục mệnh bắt lại cho ta nô đạt hạ lệ vệ vô kỵ đám người tiến lên mang hai gã thủ vệ chế trụ ném qua một bên mọi người bước nhanh vào phòng trên mặt đất mấy cổ quân sĩ thi thể không gặp người sống đồng tướng quân cũng đã thất tung nô đạt vẻ mặt kinh sắc khiến mọi người lục soát trong góc phòng tìm được một gã tuân rơi phát run tỷ nữ hỏi giới mới biết được đồng tướng quân chất vấn lưu toàn bộ lưu toàn bộ đám người đột nhiên xuất thủ trói lại đồng tướng quân ly khai đại thế không ổn các ngươi mang hai gã thủ vệ mang tới nô đạt lo lắng nói hai gã thủ vệ bị dẫn vào thấy bên trong thi thể thần sắc cũng là xử sở cho các ngươi hạ lệnh không được quấy dối là đồng tướng quân tự mình nói nô đạt hỏi không phải là là thủ bị lưu toàn bộ cầm tướng quân lệnh bài Cho ta hai người truyền lệnh. Một gã thủ vệ nói. Nô Đại Nhân, sự tình đã rất rõ ràng. Đồng tướng quân là tới giam vận lương an, nhân sự chất vấn lưu toàn bộ. Ta phỏng trường lưu toàn bộ thiếu hụt lương thực, tự biết chịu tội khó thoát, liền bắt đồng tướng quân, ngụy tràng phi hổ doanh trốn. Vệ vô kỵ nói. Có đạo lý, ngươi nói lưu toàn bộ không đi những thứ khác con đường, hết lần này tới lần khác đánh vào chúng ta trong tay. Khiến chúng ta xuất phát hiện trước, kỳ công nhất kiện A. Nô Đạt gật đầu nói. Đại nhân, cái khác con đường đều bị xích phong quân phong tỏa, cái này quân đội là đồng tướng quân mang tới, bắt giữ thông qua dễ lòi. Mà chúng ta lại là đêm khuya chạy tới chợ rút, tình huống không quen, dễ dàng hơn bị đã lừa gạt. Trên thực tế lưu toàn bộ cũng làm được không sai, tại hạ cũng là bọn hắn sau khi trải qua, trong lòng tỉ mỉ cân nhắc, mới phát hiện khả nghi. Vệ vô kỵ nói, vệ vô kỵ của ngươi phân tích rất có đạo lý, ta lập tức triệu tập cái khác tướng quân, đến đây thương nghị đối sách. đạt nói. khởi bẩm đại nhân tại hạ nguyện ý đi vào đuổi bắt lưu toàn bộ vệ vô kỵ chắp tay nói nếu như có thể bắt được đào tẩu lưu toàn bộ cứu trở về đồng tướng quân kỳ công nhất kiện quân công điểm số tuyệt đối không thể thiếu phòng chứng giống như vậy quân công thế nào cũng có thể là giáp chờ quân công a vệ vô kỵ trong lòng suy tư nhất định không thể bỏ qua cơ hội này đại nhân ta cũng nguyện ý đuổi theo bắt lưu toàn bộ đại nhân ta am hiểu cách truy tung ngay cả trời giáng đại tuyết đối phương cũng không làm che giấu khiến ta đi, nhất định trả hồi này tặc. Bên cạnh người dự thi lòng biết rõ, cùng nhau hướng lô đạt thỉnh cầu. lô đạt sắc mặt nghiêm trọng, nói, "Dã ngoại phong tuyết càng lúc càng nhiều, man tộc đã tới gần 30 dặm ở ngoài, mạng muội truy kích, rất là nguy hiểm. Bọn ta không sợ. Chỉ cần có quân công, hết thể đều tốt nói. Chúng ta người dự thi, chính là muốn quân công. Đại nhân, bọn ta chính là tham điểm ấy quân công, cái gì khác, đều là thí thoại. Mọi người cùng nhau lo lắng. Nhìn ngô đạt chờ hắn lên tiếng. Đại nhân, chỉ bọn ta 10 người đuổi bắt lưu toàn bộ, cái khác 800 dư danh người dự thi trấn thủ kho lúa. Giả như thành công, đại nhân cũng có công lao, giả như bọn ta gặp gỡ man tộc nằm xuống, thủ hộ kho lúa thực lực, cũng không tổn hại chút nào. Đại nhân liền phát cái mà nói, để bọn ta đi thôi. Vệ vô kỵ vội vàng nói. Những thứ khác 9 tên người dự thi, cũng cùng nhau gật đầu, liên thanh nói tốt. Lớn như vậy công lao, nếu như chuyển quay lại quân doanh, Phòng trường toàn thể người dự thi đều biết một cầm giữ mà lên, tính là cứu trở về đồng tướng quân có thể làm sao. Phân đến mỗi người trong tay quân công, nhất định là thật là ít hỏi. Nhất định phải vào lúc này, khiến Ngô Đạt đáp ứng, 10 người cùng phân cái này công lao, khả năng vượt lên trước người khác. Ngô Đạt rốt cục gật đầu đáp ứng, mã hành lang có chiến mã, các ngươi có thể cưới mã truy kích, vệ vô kỵ chính là các ngươi tạm thời đội trưởng. Mọi người nghe tiếng đại hỷ, cùng nhau ôm quyền cảm ơn, xông ra ngoài. vị huynh đài này chính là vệ vô kỵ kim bảng đầu bảng chính là nhân vật quả nhiên bất phàm tại hạ tiếu minh một gã người dự thi hướng vệ vô kỵ ôm quyền nói tại hạ lưu trí thiên tại hạ đặng trường hân tại hạ thu nhất thủy chín tên người dự thi đều hướng vệ vô kỵ ôn quyền bọn họ không biết vệ vô kỵ nhưng biết tên này ở kim bảng đầu bảng chắc chắn chỗ hơn người nhộn nhịp hướng hắn giao hảo chư vị tốt hiện tại chúng ta coi như là biết phân tích tình huống dưới mắt Đối phương khẩn cấp trốn chết chung, còn mang theo tam xe đổ con đu, chắc là không cách nào dứt bỏ tài vật các loại. Ta phỏng chừng bọn họ đi không xa, đồng tướng quân cũng là giấu ở xe ngựa trong. Chúng ta đệ nhất đảm nhiệm vụ là cứu người, đệ nhị nhiệm vụ mới là bắt lưu toàn bộ, bởi vì cứu người quân công lớn hơn nữa. Vệ vô kỵ vừa nói vừa đi, cùng mọi người đi tới mã hành lang. Mã quan không có thấy lệnh bài, không cho vệ vô kỵ đám người dắt phi ngựa thất. Vệ vô kỵ vung tay lên, mọi người tiến lên mang đối phương chế trụ. rát ngựa thất tới buôn ba đi mười người dọc theo đối phương dấu vết lưu lại đuổi xuống tới dần dần cách xa tòa thành đặng trường hân tu luyện công pháp đặc thù am hiểu cách truy tùng tính là tuyết bay che lại vết tích cũng bị hắn phân biệt ra được sau nửa canh giờ vệ vô kỵ nghe song phong tuyết trùng bánh xe xẻo xẻo thanh đối phương thì ở phía trước chúng ta bọc đánh đi qua vệ vô kỵ hướng chín người bố trí cùng nhau vây lại cồn vợ bi khi chương bốn độc thân truy sát Phong Tuyết Trong, Lưu Toàn ngồi trên lưng ngựa, bất an trong lòng, nhất khác không ngừng lại qua. Kho lúa thiếu hụt đã lâu, từ hắn tiếp thu thời điểm, mà bắt đầu đầu cơ trục lợi lương thực. Năm nay Phương Bắc Man tộc đại thai, lương thực giá cả tăng vọt, hắn hung ác tâm mang lương thực ngược bán đi, hung hăng buôn bán lợi một khoản. Dựa theo sớm định ra kế hoạch, xa tại chư hầu phủ giàu có và đông đúc chi địa lương thực, trong vòng 2 tháng là có thể vận đến, bổ khuyết kho lúa ghế trống. Như vậy tinh lực không biết, quỷ không hay. tự mình liền cùng kiếm một khoản. Thế nhưng, thế sự khó liệu à, man tộc cư nhiên khởi bình xuôi nam, quân tiên phong nhắm thẳng vào xích Phong Thành. xích Phong Thành muốn đem lương thực toàn bộ trở đi, tự mình không giao ra được lương thực, chỉ có thể là đào chi yêu yêu. Nếu như, man tộc xuôi nam có thể chậm một chút, cho dù là muộn một tháng trước, ta cũng có thể ứng phó báo cáo kết quả công tác. Đáng tiếc, người định không bằng trời định A, làm sao? Lưu Toàn ngồi ở trên ngựa, vẫn thở dài trong lòng. Lúc này duy nhất cần chuyện cần làm, chính là thoát được rất xa, tránh trước xích phong thành đổi bắt, sau đó đi thiết kỳ thành. Thiết kỳ thành là biên thủy lưu vong chi địa, dung nạp thiên hạ tất cả người đào vong. Chỉ cần đi vào thiết kỳ thành, là có thể đạt được che chở, không bao giờ. Nữa sợ thiên châu quốc đổi bắt. Bất quá, không có ai biết thiết kỳ thành vị trí cụ thể, nếu muốn đi vào thiết kỳ thành, ngoại trừ vàng bạc tài vật, tu luyện tài nguyên ở ngoài, còn cần có người dẫn tiến. Hoàn hảo mấy năm nay ta kiếm được không ít. hết thề tất cả đều đã chuẩn bị xong lưu toàn nghĩ đến sau này thiết kỳ thành cuộc sống an ổn trong lòng phiền muộn tiêu tán không ít đông dưng, phía trước phong tuyết trung một con thân ảnh phảng phất quỷ mị địa đi ra chặn lối đi lưu toàn mở to hai mắt nhìn phía trước kỵ sĩ lộ ra vẻ sợ hãi chọc nã xích phong thành đảo phạm lưu toàn vây cánh khí giới người đầu hàng có thể không giết vệ vô kỵ ngăn trở lối đi uy phong lấm lâm hô giết hắn cho ta bị nắm hồi xích phong thành một con đường chết lưu toàn đối bên cạnh mọi người hạ lệnh giết ba người thúc ngựa tiến lên huy động binh khí hướng vệ vô kỵ vào tới vệ vô kỵ lấy ra phần thiên cung rất nhanh dương cung ngay cả bán tam mũi tên thỉ hầu như trong nháy mắt bay ra ngoài tam thanh kêu thảm thiết ba ga kỵ sĩ từ lập tức rơi rơi xuống ngựa hướng bên cạnh nhảy vào mênh mông đêm tối trốn vào đồng hoang đi bốn phía truyền đến móng ngựa táp sấp chi thành, cựu đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng xông tới cho các ngươi thêm một lần cơ hội hạ mã đầu hàng có thể không giết. Vệ vô kỵ hô. Tất cả mọi người nên biết, đã không có đường rút lui. Bọn họ chỉ 10 cái người, có thể đi ra ngoài mấy người tính mấy người, có thể giết đôi phương một người, tính là đủ vốn. Rơi vào tuyệt vọng lưu toàn sắp chết dây rùa, trái lại trở nên hung hãn dâng lên. Giết. Người khác cũng biết coi như là đồ hàng, cũng khó thoát khỏi cái chết, toàn bộ rủi ngựa hướng vệ vô kỵ đám người đánh tới. Chém bọn họ. Vệ vô kỵ rủi ngựa tiến lên, trường kiếm huy động Một đạo kiếm quang phá không chém tới, phấp. Trước mặt vọt tới kỵ sĩ, đầu phóng lên cao, thi thể rơi xuống mã hạ. Song phương thực lực cách xa nhau cách xa, lưu toàn chính là thủ hạ không có người nào, có thể chạy ra người dự thi vây giết. Thời gian mấy hơi thở, một nửa người bị chạm với mã hạ. Đừng núp đích. Khiến ta đi, không thì sẽ giết hắn. Lưu toàn từ sốc lên trên mã xa đồ con đu, tay trái lôi ra một người, tay phải trường đao, gắt ở cổ của đối phương thượng, cả tiếng hướng vệ vô kỵ đám người gọi. Vệ vô kỵ thúc ngựa tiến lên, trường kiếm trong tay xuất thủ, nghịch phong thập tam kiếm, hồi toàn kiếm thức. Một đạo kiếm quang thất luyện xẹt qua bóng đêm hư không, kiếm rít phá vỡ phong tuyết, lóe lên tới. A! Lưu Toàn hét thảm một tiếng, tay cầm đao cánh tay bị kiếm quang chặt đứt, rơi tại trên mặt tuyết. Hắn bây giờ là cái gì cũng không đoái hoài tới, liều Mạng đánh mã hướng ra phía ngoài chạy trốn đi. Còn thừa lại thủ hạ, không dám tái chiến, cũng từng người hướng tứ phương chạy tứ tán. Vệ vô kỵ đi tới bên cạnh xe ngựa, Nhìn một chút ngồi tại người của phía trên, hỏi, xin hỏi ngươi là đồng tướng quân? Đối phương gật đầu, vệ vô kỵ tiến lên coi, phát hiện chỉ là bị chế trụ gân mạch, không có trở ngại, cũng liền yên lòng, đồng tướng quân, vừa mới uy hiếp người của ngươi là lưu toàn. Đúng là, xin hỏi ngươi người phương nào? Đồng tướng quân hỏi, tại hạ vệ vô kỵ, không phải là trong quân người, là lâm giang phủ hoàng thành người dự thi. Vệ vô kỵ đáp, lúc này, cái khác 9 tên người dự thi tiêu trừ tàn quân. Chỉ lọt đi ba người, một trong số đó thì có lưu toàn. Mọi người một trận tiếp đối, không có nắm lưu toàn. Nơi đây cự ly man tộc rất gần, không thích hợp ở lâu. Đại gia hộ tống đồng tướng quân trở lại, lưu toàn liền giao cho ta tốt lắm. Vệ vô kỵ nói. Vệ huynh y tứ, muốn một người đuổi bắt lưu toàn. Đặng trường hân hỏi. xác thực có ý đó, hắn bất quá chính là sáu tầng thực lực, lại bị thương, chạy không được bao xa. Vệ vô kỵ đáp. Nơi đây tới gần man tộc doanh trại quân đội không nghĩ qua là chỉ biết cùng phần tao nộ, ta xem vệ huynh còn là không cần miễn cưỡng. Thiếu Minh nói, đúng vậy, man tộc chung cũng có thực lực cao cường tu giả, nếu như bị vây ở, thì phiền thoái. Thu nhất Thủy khuyên can đạo, những thứ khác người dự thi cũng hiểu được tiếp tục đối bắt, đúng là không khôn ngoan, mới vừa chém giết khả năng đã kinh động phụ cận man tộc, đối phương lập tức chỉ biết tìm tòi qua đây. Vệ vô kỵ cười cười, ngừng mọi người hảo ý, chư vị hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. đồng tướng quân liền nhờ cậy đại gia che chở đưa trở về ta nếu là không bắt được lưu toàn chưa mai tất nhiên sẽ phản hồi kho lúa toàn thành mọi người cũng biết khuyên can vô dụng ôn quyền nói trân trọng thúc đẩy xe ngựa ly khai đi đợi cho mọi người đi xa vệ vô kỵ lúc này mới lấy ra ngàn giảm đồ ở trong tay triển khai ngàn giảm đồ là chuyên môn truy tung phần dùng như không có cái này truy tung lợi khí vệ vô kỵ cũng không dám xem thường bắt lưu toàn tương phản lưu toàn thụ thương thể lực chống đỡ hết nổi tin tưởng chạy không được bao xa chóc nã phản bội mang lưu toàn quân công dễ như trở bàn tay một người độc hưởng hắn mang lưu toàn tiên huyết rơi vào ngàn dặm đồ thượng sau đó theo nếp làm ngàn dặm đồ thượng rượu lên một điểm bạch mang tiếp theo hắn lại bài trừ một giọt máu tươi của mình rơi vào đồ thượng nhất điểm hồng quang ngã nhào phảng phất linh vật thông thường tại ngàn dặm đồ thượng du đi sau cùng đứng ở một vị trí bạch mang chính là lưu toàn vị trí hồng quang chính là vệ vô kỵ tự mình vệ vô kỵ khoe miệng lộ ra mỉm cười tìm đúng vị trí của đối phương thân hình tại trên mặt tuyết như quỷ mị địa cực nhanh truy tung đi lưu toàn bao lấy vết thương rồi ngửa cuồn cuộn chạy ra một khoảng cách sau khi hắn tung người xuống ngựa mang mã thọc nhất đao thúc đẩy chạy như điên tự mình lại hướng một hướng khác chạy trốn hắn cũng không biết đây hết thể ngoại trừ đình lại thời gian của mình ở ngoài cũng không có ích lợi gì chỗ vệ vô kỵ dùng ngàn dặm đồ khóa được hắn mặc kệ hắn dùng phương pháp gì thoát khỏi cũng bày không thoát được truy tung Không được nửa canh giờ thời gian, vệ vô kỵ từ trên trời giáng xuống, chặn lưu toàn lối đi. Ngươi đến tuyệt cùng là ai? Lưu toàn triệt để tuyệt vọng, ngươi không có biết đến cần phải. Vệ vô kỵ rút ra trường kiếm, ngươi ra điều kiện, ta bảo chứng thỏa mãn yêu cầu của ngươi, chỉ cần ngươi có thể buông tha ta. Lưu toàn từng bước lui về phía sau, xin lỗi, ta không cùng người chết làm giao dịch, hơn nữa, ta cần đồ vật, ngươi cũng không cho được ta. Vệ vô kỵ đĩnh kiếm mà lên. Lưu Toàn tuyệt vọng vung đao chống đỡ, đao quang kiếm ảnh trong lúc đó, bóng người trùng hợp lại tách biệt. Vệ Vô Kỵ thu kiếm xoay người, Lưu Toàn ngã vào trên mặt tuyết, khí tuyệt thân vẫn. "Ta chỉ cần quân công, nếu như ngươi có thể cho ta, cố gắng sẽ tha cho ngươi một mạng." Vệ Vô Kỵ lắc đầu thở dài, đi tới Lưu Toàn bên cạnh. Kiểm tra Lưu Toàn toàn thân, Vệ Vô Kỵ dĩ nhiên phát hiện 21 miếng linh thạch. Xem ra quân đội kho lúa phòng giữ, thật đúng là một cái chức quan béo bở, một cái nho nhỏ sáu tầng. Dĩ nhiên có thể kiếm đến 21 miếng linh thạch, ha ha. Vệ vô kỵ trong lòng cảm khái, không khách khí chút nào xin vui lòng nhận cho, thu nhập mình trong túi. Lúc này, chố cũ truyền đến y mệ chấn động chi thanh, có người từ đàng xa cấp tới. Cồn vật B, KF. Chương 417, Quy Nguyên Tông phản bội. Người tốc độ rất nhanh, vệ vô kỵ mới vừa nghe y mệ chấn động, người liền đã đến phụ cận. Lấy tốc độ của đối phương suy đoán, thực lực cao tự mình nhiều lắm. Vệ vô kỵ vội vàng hướng bên cạnh lắc mình ngả xuống đất, lan ngược ở một bên, xoay người rút kiếm, làm ra phòng ngự tư thế. Nguyên lai là hắn. Vệ vô kỵ thấy rõ người tới, dĩ nhiên là quy nguyên tông đệ tử Phú An. Phú An cũng thấy rõ vệ vô kỵ, nhưng hắn chỉ là nhìn lướt mắt, không có dừng lại, cũng không nói gì, liền hướng viễn phương cực nhanh đi. Hắn muốn đi đâu nhi? Đi làm gì? Vệ vô kỵ đứng tại chỗ sừng sốt. Lúc này, lại là một trận tiếng xé gió truyền đến. hai đạo nhân ảnh tốc độ không thua gì phù an phi dường như cướp qua đây nhìn vệ vô kỵ liếc mắt hướng phù an phương hướng đi đây là quy nguyên tông cử linh khác một nữ tử phòng chừng cũng là đồng tông người không biết các nàng cũng theo đi xuống chẳng lẽ có cái gì đại sự kinh thiên động địa vệ vô kỵ trong lòng bay nhanh suy tư có thể kinh động tông môn nhân vật sự tình tuyệt đối không nhỏ có lẽ sẽ có thiên đại chỗ tốt nhưng lấy thực lực của chính mình còn là thiếu dính vào cái này sự tình tuyệt vời miễn cho hưởng đưa tính mệnh bất quá đi theo xa xa nhìn cũng bị thương bất khả tự mình có hổ lô tiên cảnh cùng lắm thì trốn đi chính là vệ vô kỵ nghĩ vậy nhỉ vội vàng lấy lưu toàn thủ cấp hướng đối phương phương hướng đuổi theo đuổi một hồi vệ vô kỵ phát hiện trên mặt tuyết có đánh nhau vết tích không khỏi không hiểu chút nào ba người đều là đồng tông người làm sao sẽ động lên tay tới chẳng lẽ là gặp được man tộc vu sư cũng chỉ có man tộc vu sư mới có thực lực cùng tông môn đệ tử địch nổi lại đuổi một hồi trên mặt tuyết xuất hiện lần nữa đánh nhau vết tích lần này song phương chiến lợi hại hơn cư nhiên để lại vết máu không có người thứ tư vết tích ra thật chẳng lẽ là ba người quyết đấu đánh ra nội thương chảy huyết vệ vô kỵ lòng hiếu kỳ nổi lên cấp bách vội vàng lấy ra ngàn dặm đồ mang vết máu xóa sạch tại đồ chung ngàn dặm đồ thượng dĩ nhiên dâng lên hai cái điểm trắng song phương tại trong chém giết lại có hai người thụ thường tiên huyết chiếu vào một chỗ không biết vì chuyện gì vệ vô kỵ hướng vị trí của đối phương cực nhanh đi, có ngàn giảm đổ, vệ vô kỵ cũng không sợ cùng ném, mà đối phương ba người có thể là bởi vì xuất thủ bộ dạng hợp lại, tiêu hao bị thương duyên cớ, tốc độ dần dần chậm lại. Chỉ chốc lát sau, vệ vô kỵ liền xa xa nhìn thấy đối phương hai nữ hình bóng, trong lòng hắn khẽ động, thật chặt đi theo. Phía trước một đạo sông nhỏ, nước chảy đông lại thành một mảnh kiên cố băng nguyên, phản phất gương sáng thông thường. Phú An bị thương, tốc độ chậm rất nhiều, đứng ở băng cứng thượng bị hai nữ ngăn chặn lối đi. Bạch sư tỷ, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Phú An trên người có thương, quần áo cũng có chút điểm vết máu. Phú An, những lời này ngươi còn là trở lại tông môn, tự mình hướng sư tôn giải thích ra, ta, ta bạch thuyền quân không muốn nghe. Bạch ý nữ tử lạnh lùng nói. Phú An sư minh, ngươi còn là thuốc thủ chịu trói đi, ta sẽ thay ngươi hướng sư tôn cầu tình, có thể giảm bất tội phạt. Cú Linh cũng bị một điểm vết thương nhẹ, quần áo cũng có vết máu. Tông môn có pháp quy, cấu kết đối địch. đường tiến đệ tử người người được mà giết phần huống ngươi còn là cấu kết man tộc vu sư Phù an ta khuyên ngươi bỏ binh khí xuống chịu trói miễn cho ta độc thủ bạch phiền quân nói bạch sư tỷ thân là tông môn chấp pháp đường đệ tử có đúng hay không đã sớm hoài nghi thượng ta Phù an hỏi nói thật cho ngươi biết ta tông môn đã sớm hoài nghi đệ tử trong có người cùng ngoại tộc vu sư cấu kết chỉ là cầm không được là người phương nào phản bội Liên mang các đệ tử phái đến xích phong thành chuẩn bị dùng tính thăm dò Tìm ra phản bội. Ngươi lại là hó, còn chưa chờ sư tôn dùng tính, liền lộ ra chân tướng. Còn đây là thiên ý, thiên hữu ta quy nguyên tông. Bạch thuyền quân nói. Dùng cổ long thiết kế, dù ta bị lừa, không phải là sư tôn ngư kế. Phù an hỏi. Dĩ nhiên không phải, ta chẳng qua là cảm thấy như cổ long như vậy trọng yếu nhân vật, muốn để phòng man tộc của người, lẹn vào xích phong thành cất ngục, Liền rời đi cổ long giam giữ địa điểm, bày ra một vòng tròn bộ, chờ man tộc của người mắc câu. Trăm triệu thật không ngờ, mắc câu người dĩ nhiên là ngươi nội gian phủ an. Bạch huyền quân lệnh lùng nói. Vệ vô kỵ tránh tại hạ phong vị trí, theo tiếng gió thổi, mang tất cả mà nói nghe được một chữ không kém. Nguyên lai cổ long dĩ nhiên là một cái lệnh tông môn đều nghĩ nhân vật trọng yếu. Trọng yếu như vậy của người, quân công dĩ nhiên chỉ cho ắt trở, còn là 5 người cùng phân, quá không công bình. Vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng. Lấy chiến công hơn quả, quyết định người dự thi tân chức đào thải, trong đó vận may nhân tố nhiều lắm trên chiến trường thuấn tức thiên biến có lẽ cái gì cũng không làm liền thoải mái mà thu được kỳ công có lẽ liều chết huyết chiến cựu tử nhất sinh lại chưa hoàn thành nhiệm vụ không chiếm được một điểm công lao để cho người lo lắng chính là ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết người khác có thể hay không so ngươi càng nhiều hơn quân công hiện tại tên của ngươi lên kim bảng nói không chừng tỉnh dậy người khác một cái cạn lần thắng trận quân công thoáng cái liền cái qua ngươi mang ngươi bài trừ tam bảng ở ngoài gần vạn danh người dự thi chỉ lấy phía trước 3000, đại gia chỉ quyết tử chiến đấu, kiếm lấy quân công. Vệ vô kỵ không phải không thừa nhận, Thiên Châu quốc quốc chủ biện pháp này rất có hiệu. Xích Phong thành lập tức nhiều gần vạn liều chết chém giết, cấp chiến đấu người dự thi, trong đó một số người còn là cựu trọng thiên thực lực. Lâm Giang phủ Giang Thiên Nguyên, hiện tại chính là cựu trọng thiên thực lực, còn có Tĩnh Xuyên phủ Hầu Vân Dực, cũng là cựu trọng thiên sơ kỳ thực lực. Ngay vệ vô kỵ trong lòng suy nghĩ thời điểm, giữa sân lại đột nhiên phát sinh dị biến. Cú linh tiến lên cùng phù an giao thủ lại đột nhiên xoay người hai người cùng nhau hướng bạch tuyển quân xuất thủ mang bạch tuyển quân kích thương bất quá bạch tuyển quân thực lực rõ ràng cao hơn đối phương hai người không chỉ một bậc bị thương đồng thời xuất thủ phản kích dĩ nhiên mang hai người cùng nhau kích thương chuyển tiếp đột ngột biến hóa thấy vệ vô kỵ âm thầm kinh hãi bởi vì cù linh dành cho đan dược nguyên nhân vệ vô kỵ nhiều ít có chút nhận đồng nhưng thật không ngờ Cú linh cũng cấu kết man tộc vô sư cùng phù an là người cùng một đường Nguyên Lai like hai người các ngươi là một phe, Cù Linh ngươi làm bộ thụ thương chảy máu, lừa gạt tín nhiệm của ta, đáng trách hết sức. Bạch Truyền Quân ké trên mặt đất, nôn ra hai búng máu tươi, giọng căm hận nói: "Bạch Sư Tỷ thực lực, hai người chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ, không cần biện pháp này, chỉ sợ không lừa được Bạch Sư Tỷ." Cù Linh nói: "Hai người các ngươi thật tốt quy Nguyên Tông đệ tử không làm, hết lần này tới lần khác muốn phản bội tông môn, thật không biết các ngươi là nghĩ như thế nào." Bạch Quân nói: "Bạch Sư Tỷ lời nói thật nói với ngươi à hai người chúng ta khi tiến vào quy nguyên tông trước khi cũng đã là thần tông đệ tử Phú an thở dốc gấp khoe miệng tiên huyết không được địa dũng mãnh tiến ra tích lạc thành một tia hồng tuyến nguyên lai like các ngươi là thi tông của người bạch uyển quân nói không phải là thi tông có thể hóa mục nát thành thần kỳ lệ người chết như người sống thông thường một lần nữa đứng lên chỉ có thần tông thế nhân đối thần tông nộ giải quá sâu thật sự là hoan hường cù linh nói thần tông cũng tốt Thi tông cũng được, nhiều lời vô ích. Ta vốn định mang người sống hồi tông môn, bây giờ là không được, chỉ có thể mang hai người các ngươi đầu đi trở về. Bạch huyền quân động thân đứng lên, rút kiếm mà lên. Cồn vật bi, thì F. Chương 418, tuyệt hảo cơ hội, xuất thủ. Ngâm. Một đạo bạch mang trong đêm tối, mơ hồ thoáng hiện, chân trời hư không chuyển đến long ngâm thanh minh. Bạch huyền quân rút kiếm, ngang trời xuất thế sắc bén, trong nháy mắt quang hoa, dọi sáng một mảnh hư không. ngay cả nút ở phía xa vệ vô kỵ trong nháy mắt này cũng cảm giác được trường kiếm phong mang theo bản năng làm ra lẩn tránh phòng ngự động tác thực lực như vậy vệ vô kỵ hoảng sợ trong lòng phảng phất sóng lớn quần cuộn sơn băng địa liệt thông thường hắn không chế được mình kinh hoàng vận hành đại vô tướng luyện tâm quyết dùng tự mình tâm cảnh bình phục lại đi bang bang thanh giữa sân sông nhỏ kết băng hẽ phát ra trận trận nổ kiếm khí ngang dọc giống như phong bạo đã tới cuồn phong quần quận nổi lên tuyết động phóng lên cao kỳ dị tiếng huýt gió xé rách hư không kèm theo sát ý cùng ý thế hướng tư phương tràn ra đi vệ vô kỵ căn bản không cách nào thấy rõ song phương quyết đấu chẳng diện hắn chỉ có thể nhìn thấy một hồi cuồng bạo phong tuyết trung, mơ hồ có ba đạo nhân ảnh nhào tố mê ly chợt ẩn hiện ra như hư ảnh nào rác thông thường ba người chiến trường từ mặt băng chuyển rời đến bên cạnh rừng cây thì thâm tra, ầm ầm ầm ầm mười mấy quả đại thụ tại ba người đại chiến trung bị chặn ngang bẻ gây ầm ầm rồi ngã xuống Tuyết động kích động dương trần dựng lên, phảng phất khói đặc cuộn cuộn, tràn ngập trăm trượng ở ngoài. Không tốt, chiến trường hướng tới bên này. Vệ Vô Kỵ phát giác nguy hiểm, đối phương ba người chém giết, dĩ nhiên hướng hắn trốn vị trí mà đến. Hắn vội vàng đứng dậy, hướng xa xa cực nhanh, nhưng không còn kịp rồi. Hô! Ba người trong nháy mắt giết, vô biên uy thế bao phủ toàn trường, kiếm khí kích động năng dọc, kèm theo khắp bầu trời phi tuyết, thoang cái mang vệ vô kỵ kéo vào chiến đoàn trong. Một vòng kịch chiến sau tạm thời thở dốc. Ba người đều ngừng tay xuống tới, tiếng hít thở gấp trầm trọng, phảng phất tam cái phá phong dương bị cùng nhau kéo động thông thường, phi tuyết tàn ra, như ở trước mắt hai lạc định vệ vô kỵ vị trí vị trí, quả thực chính là muốn mệnh, chém giết ba người là hình chữ phẩm, địa răng co, hắn vừa vặn đứng ở chính giữa, ba người đều bị thương, phú an sắc mặt một mảnh cho nguội, tiên huyết càng không ngừng từ trong miệng tuôn ra, nội phủ thụ thương rất nặng, Cú linh cũng là không nhiều lắm, khỏe miệng tràn đầy huyết, hô hấp bất ổn. Bạch thuyền quân cũng tốt không được chỗ đi, giống nhau là thân chịu trọng thương. Bất qua dưới so sánh, bạch thuyền quân còn là chiếm cư ưu thế, ổn áp hai người. Ba vị, thật là xin lỗi, ta chỉ là đi ngang qua, hiếu kỳ bàng quan mà thôi, ha ha. Vệ vô kỵ cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt, chỉ có thể cười làm lành đến, hướng bên cạnh chậm rãi rời bước mau tránh ra. Ba người không nói gì, chỉ là đối mắt nhìn nhau, phảng phất vệ vô kỵ không khí thông thường, căn bản lại không tồn tại dường như... vệ vô kỵ chậm rãi di động đi trên sông băng tim đập như trống trầu hắn biết lấy ba người thực lực cho dù là trọng thương chỉ cần kiếm khí phát động lẫn nhau rào sát mang có thể đem đứng ở chính giữa tự mình trong nháy mắt chém thành vô số khối vụn di động vài bước vệ vô kỵ rốt cục đi tới bên cạnh thân hình hắn bỗng dưng lói lên thoát ly ba người vây quanh hướng xa xa bỏ chạy cuối cùng cũng ly khai thân ở sát ý sát biên dưới giới tư vị này thật là không dễ chịu ngay vệ vô kỵ thoát ra trong nháy mắt Ba người thân hình, trong nháy mắt tiếp xúc, phảng phất tam đạo ảo ảnh hợp cùng một chỗ, thương. Trường kiếm giao phong, kim thạch chi thanh vang vọng hư không, hơi thở sắc bén hóa thành một vòng thực chất sóng súng kích, hướng ra phía ngoài tràn ra đi.